Huẩn huẩn, kia một ngày, mẫu thân ngươi xác thật chưa kịp chiếu cô tâm tình của ngươi, đại khái là bởi vì mới gặp ca ca ngươi trong lòng vui vẻ mà xem nhẹ ngươi, ngươi đi rồi lúc sau, mụ mụ ngươi chính là lo lắng đã lâu. Tô Kiến Trương tự nhiên cũng là hy vọng hai người có thể hòa hảo, ngày đó sự tình là như thế nào, hắn không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy Tô Huẩn ngày đó đột nhiên rời đi hiến hội có chút kỳ quái, lúc sau đâu. Hướng vũ mai ở lâm mục hiên chỗ nào hàn huyên thật lâu, sau khi trở về, biểu tình cũng có chút kỳ quái, tựa hồ là lo lắng tốt ẩn. Mẹ con chi gian sao, có lẽ là sinh ra cái gì hiểu lầm đi. Ân, ta biết à, mẹ, ngươi ăn cơm đi, ngài thịt kho tẩu cái này làm ăn rất ngon đầu tô ẩn trên mặt treo lên ngoan ngoan đáng yêu tới cười, trực tiếp gắp một khối thịt kho tẩu tới rồi hướng vũ mai trong chén, một bộ cũng không để ý biểu tình. Tuy rằng ngày đó sự tình ở trong lòng để lại một chút mật đáp, nhưng là tô vẩn lại không có tiếp thu hướng vũ mai xin lỗi, bởi vì, chưa từng trách cứ quá, làm sao tới xin lỗi đâu. Hướng vũ mai còn lại là thấy tô vẩn dáng vẻ này, vỗ cản xù nét hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn tô vẩn cùng ngày thường giống nhau, tâm, buông xuống vài phần, duỗi tay, sờ sờ tô vẩn đầu, lại lần nữa gắp một ít đồ ăn đến tô hẩn trong chén, ôn nhu mở miệng. Ăn nhiều một chút thịt, mụ mụ cảm thấy ngươi vẫn là quá gầy, ngươi nhìn xem trên người của ngươi như vậy gầy yếu. Tô ẩn gật đầu, ba người không khí thập phần hài hòa ăn xong rồi cơm. Đem chén buông sau, hướng vũ mai nhìn Tô ẩn, tùy theo lại lại lần nữa mở miệng, tựa do dự, nhưng là vẫn là muốn nói. Bắt lấy Tô ẩn tay, hướng vũ mai mở miệng. Tô ẩn, ngày đó ngươi đi rồi, mẹ cũng cùng ca ca của ngươi còn có một tuyết hàn huyền trong chốc lát hắn. Ngươi có phải hay không cùng một tuyết có cái gì hiểu lầm? Cùng ca ca ngươi cũng có cái gì hiểu lầm? Vấn đề này là hôm nay hướng Vũ Mai nhất tưởng nói ra, giờ phút này thấy tô ẩn sắc mặt giống như thái độ bình thường, liền mở miệng, nàng là hiểu biết chính mình nữ nhi, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, cho nên, đối tô ẩn cực lực che giấu một ít tiểu cảm xúc cũng có thể đủ phát hiện, như vậy chính là tô ẩn đối đãi Lâm Mục Hiên còn có liêu Mộc tuyết, tựa hồ thái độ có chút kỳ quái. Chương 840 mẫu thân thái độ 2. Chính mình nữ nhi cái gì tính tình, hướng vũ mai là hiểu biết, tô ẩn loại này đối liễu mục tuyết còn có lâm mục hiên kỳ quái thái độ đâu, nhất định là có nguyên nhân gây ra, nhưng nào một ngày, hướng vũ mai ở cùng liễu mục tuyết nói chuyện với nhau chung, thiệt tình cảm thấy, liễu mục tuyết là một cái thực không tồi cô nương, thực thiện lương, cũng thực ôn nhu. tuy rằng lâm mục hiên thái độ có chút lãnh đạm, nhưng ở liễu mộc tuyết khuyên bảo hạ đảo cũng nguyện ý cùng nàng giao lưu đúng là bởi vì như thế hướng vũ mai có chút nháo không rõ chính mình nữ nhi đối liễu mộc tuyết cái loại này vô cớ bài xích là sao hồi sự hồi tưởng ngày đó liễu mộc tuyết vẫn luôn thực thân thiết kêu nàng hướng a di còn nói thực thích tô ẩn cái này tỷ tỷ thực hy vọng tô ẩn có thể tiếp nhận nàng như vậy thiện giải nhân ý nha đầu nếu là làm ẩn ẩn nguội muội, hai người tất nhiên có thể ở chung rất hài hòa cũng có thể đủ gián tiếp mang theo Lâm Mục Hiên cùng Tô ẩn quen thuộc, rốt cuộc bọn họ là thân huynh muội A, máu mủ tình thông. Tô ẩn còn lại là ở hướng Vũ Mai tay cầm nháy mắt, còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên nghe thấy được hướng Vũ Mai câu này dò hỏi, nàng nhìn nhìn hướng Vũ Mai đôi mắt, như nhau đã từng ấm áp hòa hợp, giờ phút này càng là mang theo vài phần nhiệt liệt, làm như chờ mong Tô ẩn trả lời, nàng hảo đi giải quyết vấn đề. Kỳ thật! Hôm nay này bữa cơm. Chủ yếu mục đích, đó là vì cái này đi. Mẫu thân chân chính nhớ, muốn hỏi, là chuyện này, mà phi ngày đó về xin lỗi sự tình, kỳ thật ở mẫu thân trong lòng tiềm thức vẫn là cảm thấy, hẳn là nàng xin lỗi. Hướng liêu mục tuyết cùng lâm mục hiên cúi đầu xin lỗi, rốt cuộc, một cái như vậy kiều nhu, thiện lương, một cái, như thế ăn chơi chắc táng, không biết tốt xấu nàng. Tâm khẽ nhúc nhích tố ẩn sắc mặt lại là như thường. Không có bất luận cái gì cảm xúc phát tiết ra tới. ngụy trang không chê vào đâu được. Nhấp môi. Một đôi giống như đá quý giống nhau ngăm đèn tinh lượng con ngươi nhìn hướng Vũ Mai. Trắng non trên má cuốn lên hai cái má lún đồng tiền. Tươi cười ngọt ngào đáng yêu đến cực điểm làm như có chút không biết. Trong mắt ảnh ngược hướng Vũ Mai thân ảnh. Không có lập tức trả lời. Mà là chờ đợi vài giây sau. Mở miệng. Mẹ. Làm sao vậy? Không có hiểu lầm A. Nga. Không có hiểu lầm liền hảo không có hiểu lầm liền hảo. Ta cho rằng ngươi cùng bọn họ có cái gì hiểu lầm, rốt cuộc hắn là ca ca của ngươi, ngươi khả năng một chốc một lát tiếp nhận không được hắn, hắn cũng một chốc một lát tiếp nhận không được ngươi, nhưng, rốt cuộc, các ngươi hai cái huyết hòa tan thủy, các ngươi trên người huyết mạch thân tình là cắt không ngừng. Còn có mục tuyết, ta cảm thấy cái này cô nương khá tốt, thực thiện lương, thiện giải nhân ý, từ giữa điều hòa các ngươi quan hệ đâu. Hướng vũ mai nhìn tô huẩn bộ dáng không giống như là nói giả, cũng nhìn không ra bất luận cái gì không tầm thường chỗ. Trong lòng yên tâm không ít, liền lại bắt đầu mở ra máy hát, bắt đầu nói lên, trong giọng nói đến là rất nhiều đối liệu mục tuyết hảo cảm, còn có đối lâm mục hiên ái náy. Huẩn huẩn, ngươi cũng biết. Từ nhỏ mục hiên liền không có ta làm bạn tại bên người, mụ mụ đối này vẫn luôn thập phần ấy náy. Nguyên bản mẫu thân nhân vật này hẳn là ta bổ khuyết, nhưng là ta bất lực tuần tuần ngươi so với hắn may mắn mụ mụ cùng ba ba từ nhỏ làm bạn ở cạnh ngươi hướng vũ mai lại là tiếp tục mở miệng tô hẩn còn lại là trầm mặc nghe nàng nghe ra hướng vũ mai trong giọng nói muốn biểu đạt ý tứ như vậy chính là một phương diện biểu đạt ra bản thân ấy nấy một phương diện đâu còn lại là làm đối lập tương đối tô hẩn cùng lâm mục hiên thơ hấu làm tô hẩn có thể hơi chút thông cảm tha thứ lâm mục hiên mụ mụ Ngươi rất muốn lâm mục hiên trở lại cạnh ngươi sao. Tô ẩn không nói một lời nghe hướng vũ mai nói xong, đồng nhiên mở miệng, thanh âm nhưng thật ra nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc phật phồng, chỉ là đâu, một bàn tay đặt ở cái bàn hạ, hơi hơi buộc chặt, nàng trên mặt đầu, còn lại là nhất phái thông dòng, dường như là trong lúc vô tình dò hỏi đến. Nghe thấy được Tô ẩn câu này dò hỏi, hướng vũ mai trần chờ một chút, không có lập tức trả lời, mà là nhìn nhìn Tô ẩn. Tùy theo lúc này mới mở miệng nói. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, các ngươi đều là 10 tháng hoài thai từ ta bụng chung rớt ra tới một miếng thịt, ta mặc kệ là kia một khối đều không thể vứt bỏ. Vần ẩn. Mụ mụ hy vọng các ngươi có thể hảo hảo, bồi ở bên cạnh ta. Sau đó ta nhìn các ngươi dần dần trưởng thành, luyến ái, kết hôn, sinh con. Hướng vũ mai trong mắt mang theo hướng tới, tựa hồ đã nghĩ đến tương lai phát sinh sự tình nhìn hướng vũ mai dáng vẻ này, tôi vẫn muốn nói lại thôi, lại có không biết như thế nào cùng mẫu thân nói, nàng kiếp trước đã sớm đem lâm mục hiên người này nhìn thấu, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì hướng vũ mai là chính mình mẫu thân, mà một lần nữa châm thượng thân tình ngọn lửa, nếu hắn sẽ như vậy nàng kiếp trước liền sẽ không như vậy thảm đạo. Lâm mục hiên là chân chính xi vì liễu mục tuyết xi thậm chí ở liễu mục tuyết mê hoặc hạ ngày đó nàng lần đầu tiến vào lâm gia. Liễu Mộc tuyết đối nàng thực hảo, lâm mục hiên cũng đối nàng thực hảo, làm nàng ảo giác cho rằng, chính mình thật sự có thân nhân, nét có ca ca, cái loại này huyết mạch thân tình ca ca. Nhưng là chính là ở nàng giao lấy sở hữu tín nhiệm sau, đối phương rồi lại bắt đầu đi bước một đem nàng hướng bực sâu đầy hạ, bị chính mình cho rằng có thể tín nhiệm người phản bội, mới là đáng sợ nhất. Như vậy một cái vì Liễu mục tuyết si ngốc người, lại sao có thể sẽ nhớ như vậy chút nào huyết mạch chi tình đâu. Thú hồ, Tô Bẩn cũng không cho rằng liễu mộc tuyết sẽ như vậy hảo tâm, sẽ thật sự muốn nàng, đương nàng tỉ tỉ, đi lâm ra, nàng có thể từ liễu mộc tuyết trên người cảm giác được đối nàng bài xích cùng chán ghét. Nhưng là này đó, nàng lại như thế nào có thể cùng hướng Vũ Mai nói đi, vô pháp nói ra. Không khỏi hơi hơi thở dài, nhìn hướng Vũ Mai như vậy chờ đợi biểu tình, đành phải mở miệng. muốn mụ mặc kệ như thế nào, Bẩn ẩn sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nghe thấy được Tô Bẩn nói, hướng vũ mai hơi hơi gật đầu, tùy theo, lại tựa hồ nhớ tới một việc, mở miệng nói. Ta mời mục tuyết tới chúng ta nơi này ăn cơm, liền ở cái này cuối tuần, nàng nói sẽ mang ca ca của ngươi tới. Đến lúc đó, các ngươi vài người có thể hảo hảo ở chung một chút, có lẽ là có thể đủ dần dần hạ thấp ngăn cách. Liễu mục tuyết, tới chỗ này ăn cơm. Tô Bẩn nghe thấy được hướng vũ mai theo như lời nói, có chút trở tay không kịp, Liễu Mộc tuyết chỉ sợ. Lại lại mưu hoa cái gì đi, nàng cũng nên hảo sinh chuẩn bị, ở nàng tới chỗ này ăn cơm phía trước, cho nàng một kinh hỉ mới là Tô Bẩn hơi hơi rũ xuống con người, cánh môi hơi nhấp, gần một ngày mà thôi, mâu thân thế nhưng liền như vậy thích liếu mục tuyết, không biết vì cái gì, luôn là cảm thấy có chút mạc danh ngăn cách tồn tại, cảm thấy mâu thân từ kia một ngày đến hội sau, thật giống như dần dần bắt đầu thay đổi một người. Lòng có chút mệt mỏi, Tô Bẩn nhìn nhìn hướng vũ mai, mở miệng, Mẹ, như vậy ta đi trước phòng nghỉ ngơi. Nói xong, tô ẩn liền nhấp chân, đi vào chính mình trong phòng, cả người lúc này mới nháy mắt tùng suy sụp xuống dưới. Trưng 841 có thể hay không là bấy dập. Lenken di động tiếng chuông vang lên tới, tô ẩn từ chính mình túi tiền chung lấy ra tới di động, thấy mới tới một cái tân tin tức, gửi đi người đúng là chết lam, nhìn dáng vẻ là đã điều tra ra kết quả, Lật qua thân, tô ẩn đưa điện thoại di động nắm trong tay. Cớ lạc mở tin nhắn, thấy triệt lam phát tới tin tức. Diễn đàn thiệp đã ở lúc sau bị người cắt bỏ, nhưng ta thông qua ngươi cho ta cái kia thiệp nguyên bản địa chỉ huếp, truy tra qua đi, đối phương khả năng cũng sợ người khác sẽ truy tra đến chính mình, xóa thiệp lúc sau liền đem chính mình ấp ti cấp sửa chữa, nhưng, chỉ cần là đã làm, như vậy liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, tra được ấp ti địa chỉ, đúng là ở vào kinh thành lăng ra, ta truy tra đến. Địa chỉ nguyên với Lam gia Lam Nhã Thanh trên máy tính mặt. Sau đó là khoản là trên Lam, Tô Bẩn còn lại là đọc nhanh như gió đem tin nhắn thượng ít hỏi mấy tự cấp xem xong rồi, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng đã đoán sai, lúc này đây làm ra chuyện này thế nhưng không phải lệ tâm ngọc, mà là một cái kêu Lam Nhã Thanh người. Tô Bẩn đưa điện thoại di động vùng đi, xoa xoa chính mình đầu. Lam Nhã Thanh tên này dường như có chút quen hay, nhưng là tinh tế nghĩ đến rồi lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Nắm lên di động nhìn nhìn tin nhắn, tùy theo trực tiếp ấn xuống quay số điện thoại kiện, đã thông triệt lam điện thoại. uy Tiểu hẩn! Triệt lam kia đầu thanh âm, tựa hồ hắn bên người cũng không có người, im ắng. Triệt lam, người trước kia chính là kêu ta hẩn hẩn tỉ tỉ Nga tô hẩn nghe điện thoại kêu đầu triệt lam thanh âm, không khỏi mang theo vài phần trêu chọc mở miệng. Điện thoại kia đầu tắt trầm mặt nửa ngày, Thanh âm lúc này mới chậm rãi vang lên, mang theo vài phần ngượng ngùng. Ta trưởng thành dùng đã thành thục rất nhiều, thành công biến thanh thanh âm mở miệng, giờ phút này lại là mang theo vài phần nam tính mị lực, không giống như là một cái tiểu nam hải. Hào đi, chết lam, ta gọi điện thoại vẫn là tưởng phiền toái ngươi một chút, có thể hay không nói cho ta, ngươi tra được cái này làm nhã thanh đại khái tư liệu. Ân, có thể, cái này làm nhã thanh đâu? Có một cái song bảo thai ca ca gọi là Lam Lang Hề, mà bọn họ vị trí Lam ra ở Kinh Thành cũng coi như Thượng Hào Môn Thế Gia, luận địa vị cũng là ở Kinh Thành Thượng Du. Cái này Lam Nhã Thanh cùng nàng ca ca Lam Lang Hề cùng ngươi giống nhau đi học ở hát đại y hệ học hệ. Đây là đại khái tình huống nếu ngươi còn muốn thâm nhập một ít tư liệu nói, như vậy ta liền phải. chiến Lam lời nói còn không có nói xong, tố hưởng đó là mở miệng ngăn trở. Không cần. Ta tưởng ta đại khái rõ ràng Tô Vẩn trong mắt lóe khắc thường quan mang, lập loè, trải qua mới vừa rồi triệt Lam buổi nói chuyện, Tô Vẩn đã hoàn toàn nhớ lại, cái này Lam nhã thanh là người phương nào. Lần trước đi học giáo sư triệu sự tình, hắn đột nhiên lớp học phát bệnh, sau đó Tô Vẩn đi cứu trị giáo sư triệu, ở kia một ngày, nhận thức vài người, đúng là cái này đi đi học hệ xong bào thai, Lam gia huynh muội hai người, còn có một cái học trưởng, hình như là học sinh hội hội trưởng. Nam Quanh Nam, tiêu tên này. Sự tình cũng qua đi nhiều thế này thiên, Tô Vẩn đã cấp quên mất, không nghĩ tới, lúc này đây điều tra chuyện này, thế nhưng lại lần nữa làm nàng nhớ tới này ba người, Lam Nhã Thanh, nàng nhớ kỹ chính mình cùng nàng không oán không thù đi. Vẩn Vẩn, người còn ở sao? Điện thoại kia đầu triệt Lam nửa ngày không có nghe thấy Tô Vẩn nói chuyện thanh âm, cho rằng Tô Vẩn cút vẫn là như thế nào, không cấm mở miệng dò hỏi Tô Vẩn. Thanh âm này cũng thực tự nhiên đem Tô Hẩn thất thần tâm tư đều cấp gọi đã trở lại. Ân, ta ở, vừa mới tưởng chuyện khác đi Tô Hẩn trả lời Triệt Lam nói, tùy theo nghĩ nghĩ, dường như lại nghĩ tới cái gì giống nhau, tiếp tục mở miệng nói. Triệt Lam, ta thấy ngươi ở tin nhắn bên trong nói, ngươi nói ngươi chuẩn bị ở sắp tới liên hệ thượng, mạp vì ạ quê quán thần phải không? Nhưng, ngươi lại như thế nào có thể tin tưởng, cái này quê quán thần là trăm phần trăm trung thành với ngươi. Mà Phi ca, ca của người đâu? Điểm này, Tô Bẩn cần thiết muốn hỏi rõ ràng, nếu Triệt Lam ca, ca có như vậy thủ đoạn làm mạ Phi ạ lệch vị trí với chính mình trên người, hơn nữa đuổi tận giết tuyệt đuổi giết Triệt Lam cùng hắn mâu thân, chính mình phụ thân cũng không hề có thân tình cảm giác, như vậy một kẻ lãnh khốc, có thể khống chế được một cái như vậy thế giới cấp hắc bang tổ chức, tâm kế sao có thể nông cạn. Đối với chính mình bên trong người, nhất định sẽ vạn phần tiểu tâm điều tra rõ ràng đi này có thể hay không là một cái Bấy giờ tôi vẫn nghe thấy điện thoại kia đầu Triệt Lam chân chờ, tiếp theo mở miệng tuy rằng Triệt Lam người này thực thông minh đặc biệt là đối hacker kỹ thuật phương diện này đặc biệt lợi hại nhưng, nay cũng không đại biểu hắn là có thể đủ rồi giải phức tạp nhân tâm chỉ sợ Triệt Lam giờ phút này trong lòng vẫn là lưu trữ chính mình rời đi nước Mỹ là lúc cấn tượng đi chính là thời gian đã qua đi lâu như vậy nay hay có thể đủ bảo đảm Người sẽ không thay đổi, đối phương trung tâm sẽ không thay đổi. Rốt cuộc, hiện tại nắm giữ mạ phì ả trùng, bang phái quyền to chính là triệt lam Kaka, ca, phi triệt lam. Sẽ không, tộc khác họ người có lẽ khả năng làm phản quy thuận với hắn, nhưng là cái này hưu gia tộc, tuyệt đối không có khả năng quy thuận với hắn, bởi vì hưu gia tộc hiện giờ dẫn đầu hưu gia tộc lớn lên nhi tử, là bị tạp lăng giết, cho nên... Bọn họ tuyệt đối sẽ không mặc kệ tạp lăng làm mạ phỉ ạ giáo phụ, hướng hầu ngày đó ta cùng với mẫu thân chết giả, cũng là bọn họ an bài, nếu bọn họ đã quy thuận với tạp lăng, như vậy ta sớm đã đã chết. Triết Lam thập phần tự tin, mở miệng hướng về phía Tô Hẩn giải thích, tỏ vẻ là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại chuyện này, nghe Tô Hẩn cũng không hảo lại nói quá nhiều, Chết Lam cũng nói đích xác có lý, nếu thật là nói như vậy, như vậy. sát tử chi thù. Không đội trời chung, quả quyết sẽ không quy thuận ở triệt lam ca ca, tập lăng dưới thân. Hào đi. Như vậy ngươi liên hệ đi lên nói, liền phải lập tức chạy tới nước Mỹ sao. Ân, hẳn là ở ngươi nghỉ hè trong lúc, đến lúc đó, chỉ có thể đủ phiền với ngươi. Tô bẩn ứng hòa, tùy theo cùng triệt lam lại tán gẫu vài câu sau, đại khái thương nghỉ vài câu lúc sau, cúp điện thoại, đem điện thoại cấp tùy ý ném ở trên tủ đầu giường mặt, không khỏi thở dài một hơi. Đứng dậy, đi tới chính mình tủ đầu giường ngăn kéo trước, lấy chìa khóa đem ngăn kéo cấp mở ra. Bên trong phóng vải món đồ vật, luân hồi hương, từ cái nào miêu yêu chỗ nào được đến, còn có một cái tinh xảo hộp gỗ, trước mắt mở không ra, cái này hộp gỗ là ngày đó cái nào nam nhân cho nàng, tiếp theo đó là. Chính mình gần nhất được đến hai viên cục đá, gõ ra hỏa, chỉ có thể bậc lửa. Luân hồi thạch. Mấy thứ này. Nàng trước mắt cũng không biết có thể dùng để làm cái gì, nhưng cảm giác tương lai nhất định có thể dùng tới. Trong lòng phản phất có cái thanh âm nói cho nàng. chương 842 cầu không được, không bỏ xuống được. Nhìn vài lần, đem đủ vật cấp tất cả thu vào đi, khoa kỹ, tô ẩn nắm chặt ở chính mình trên cổ treo huyết ngọc, thanh âm khoan thai mở miệng. Không thanh. Người ở ngọc trung sao? Nửa ngày không có thanh âm, đang lúc tô ẩn cho rằng không có kết quả thời điểm bung ra tay, huyết ngọc lại ở ngay lúc này, bắt đầu dần dần trở nên ấm áp, nóng rực. Sau đó một đạo màu đỏ ám mang hiện lên, tô bẩn trước mặt liền nhiều một đạo thân ảnh, đúng là không thanh. giờ phút này không thanh, trên người như cũ ăn mặc kia thân huyết sắc trường bào, cả người có vẻ lạnh băng rồi lại yêu mị vô cùng. giờ phút này đầy đầu tóc đen đã thuốc hảo, thập phần chỉnh tề, hẹp dài con ngươi hơi hơi rơi lên, tùy theo phết hướng về phía đứng ở chính mình bên người cái này vật nhỏ. Tô bẩn, màu đỏ trong con người, ánh sáng nhạt lập lòe, mở miệng, thanh âm lạnh băng, không có chút nào phập phồng. Người gọi cô Vương làm chi? Tô bẩn còn lại là ở không thanh ra tới thời điểm, nho nhỏ kinh ngạc một chút, nàng cho rằng không thanh là không có khả năng ra tới, tùy theo nhanh chóng đem chính mình trong mắt cảm xúc thu liếm hảo. Giờ phút này nàng là đã quên mất phòng tắm kia chuyện, cũng đồng dạng quên mất một chính thanh mang nàng đi cái kêu bị ngạn hoa biển máu giống nhau trường nguyên. Cánh môi hơi hơi nhấp, phấn nộ vô cùng, tùy theo khỏe miệng lại là dơ lên lên, tố bẩn trận tròn mắt, một bộ hết sức tò mò kinh ngạc bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, làn da giống như phá sắc trứng gà giống nhau, làm người nhịn không được tưởng xoa bóp, đáng yêu đến cực điểm, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Kỳ thật, cũng không có gì sự tình, bởi vì lần trước ngươi ngủ say sau, liền không còn có xuất hiện, ta cho rằng, ngươi biến mất, liền thử kêu gọi một chút ngươi. Nghe tô ẩn lời này, không thanh nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, đỏ như máu trong con ngươi quang mang trầm vài phần, môi mỏng khẽ nhúc đích, đến gần tô ẩn vài phần, ở tay háo chung tay bỗng nhiên rõ ra tới, đặt ở tô ẩn trên người, mang theo vài phần lạnh băng, hơi hơi buộc chặt, đây mới là nghe thấy được không thanh thanh âm chuyển ra tới. Như thế nào? Cô vương nhưng có biến mất. Giống như thực chất xúc cảm, bất đồng với ngày thường cái loại cảm giác này. Ngày thường tô ẩn hoàn toàn sợ không được không thanh, bởi vì không thanh liền giống như không thanh giống nhau, đụng vào không đến, nhưng là lại so không khí hảo, bởi vì có thể thấy thực chất hắn ở trước mắt. Chỉ là, nay vẫn là lần đầu, nghe không thanh như vậy mở miệng, nhưng thật ra khiến cho tô ẩn hơi ngây ra một lúc, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía không thanh, lại thấy không thanh chính nhìn về phía nàng, tựa cân nhắc, tựa tìm kiếm, huyết sắc cánh môi mang theo vài phần dơ lên độ cung. Một đôi màu đỏ con ngươi càng là yêu dị mị hoặc vô cùng, nhìn thực sự làm người hít thở không thông. Yêu nghiệt, này mẹ nó chính là một cái yêu nghiệt. Bất quá cũng may, ngày thường xem thói quen sư huynh sư minh bên ngoài tuyệt đối cũng không thua với không thanh, chỉ là so không thanh nhiều vài phần nhạt mẹo, mà không thanh tắt so sư minh nhiều vài phần yêu tà cảm giác. Rời đi con ngươi, tố bẩn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó trái lại, bắt được không thanh ống tay háo, mở miệng. Thanh âm mềm mại, rất là dễ nghe. Không có biến mất. Không thanh, ta phát hiện, ta có thể đụng vào ngươi. Ngươi xem. Rất có hứng thú đem không thanh trường tụ tún ở trong tay, nét mặt biểu lộ tươi cười. Này xác thật là làm tô ẩn cảm giác được kinh hỉ sự tình, không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác. Không thanh tựa hồ càng ngày càng chân thật. Ban đầu gặp được không thanh, dường như du hồn giống nhau, chỉ có một chút còn sót lại tiềm ý tứ. Thậm chí mất đi thất tình lục dụng, sẽ không vui vẻ, cũng đồng dạng sẽ không có khổ sở, chỉ có một bộ lạnh băng gương mặt, sẽ không cười. Hơn nữa, nàng cũng vô pháp đụng chạm đến đối phương, thật giống như không khí giống nhau, tay nàng gói qua, sau đó liền xuyên thấu đối phương thân thể. Chính là, lại mặt sau, tô ẩn dần dần cảm giác được, không thanh thay đổi, tựa hồ mỗi một lần, hắn tìm về một ít ký ức lúc sau, liền trở nên bất đồng, có chút rất nhỏ thay đổi hắn bắt đầu có nhân loại thất tình lục dù Tuy rằng không rõ ràng, chính là rõ ràng có, bởi vì vừa mới không thanh kia xem như cởi đi. Tuy rằng chỉ là hơi con khỏe miệng, nàng hiện tại cũng có thể đủ tiếp xúc đến không thanh, liền dường như không thanh đã là có thực chất, đứng ở nàng trước mặt liền dường như không phải một cái quỷ hồn, mà là một cái thực chất người giống nhau. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, không thanh còn lại là thân mình hơi hơi rung động một chút, tùy theo. Trong mắt hơi mang vài phần phức tạp biểu tình, tay như là điện giật giống nhau, nhanh chóng đem tô ẩn tay cấp rút ra ra tới, mang theo vài phần mất tự nhiên, đi hướng bên cạnh vài bước. Ngươi đã không có việc gì, cô Vương. Liền đi rồi. Chờ một chút, không thanh, ngươi nguyên lai không phải đã nói yêu cầu ta trợ giúp ngươi tìm kiếm ký ức sao. Như vậy, ngươi hiện tại ký ức khôi phục nhiều ít. Ngươi hay không nhớ tới chính mình là ai, còn có. Còn cần ta tìm kiếm sao. Tô Bẩn mở miệng, dò hỏi không thanh, trên thực tế, nàng lần này lời nói, là thử, thử thăm dò không thanh. Nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau, không thanh lại không có trả lời, mà là chậm dài xoay người, nhìn về phía Tô Bẩn, đi bước một lại đến gần bài phần, mở miệng. Như vậy, cô Vương hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi lại là ai? Tô Bẩn không nói gì, Cô cản sủ chấm nét nhiên cảm thấy chính mình tại đây một khắc thất thanh, giật giật cánh ngôi. Lại vẫn là không nói gì, nàng là ai, rõ ràng có thể thực trực tiếp xong xuôi nói cho không thanh, nàng chính là nàng, tô ẩn, chính là. Không biết như thế nào, vô luận như thế nào đều không có nói ra. Không thanh cũng là đồng dạng không có nói nữa, chỉ là chậm rãi đến gần tô ẩn, khỏe môi mang theo vài phần chua sót nhẹ nhấp, tô ẩn không có chú ý tới. Giờ phút này không thanh, trong mắt thần thái thực không giống nhau, mang theo vài phần nhàn nhạt chua sót cùng mâu thuẫn. Đan chéo ở bên nhau, nhìn nàng, đó là một loại thực phức tạp rất khó dứt bỏ cảm tình. Hắn nhớ lại những cái đó, lại đương như thế nào vông. Trên mặt nếu như ngăn thủy, chính là trong lòng, lại giống như sôi trào nước sôi giống nhau, nóng bỏng nóng, rực. Thế gian có tang khổ, sinh ly từ biệt, cầu không được, không bỏ xuống được. Không thanh dấu ở trường bào chung tay, chậm rãi nắm chặt, hắn lại là cầu không được, rồi lại không bỏ xuống được. Đại khái cũng coi là một loại chấp niệm. Tô Luẩn ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía Không Thanh là lúc đầu, hắn vẫn là nguyên lai like cái kia bộ dáng, sắc mặt gợn sóng bất kinh, Tô Luẩn cũng không hề có phát giác gì thường, chỉ là nàng bắt đầu tưởng nói sang chuyện khác, rời đi về, không thanh dò hỏi chính mình đề tài, giờ phút này không cấm là mở miệng, đối với Không Thanh nói, "Không Thanh, ngươi vẫn luôn đều mang theo huyết ngọc chung sao?" Ân Không Thanh chỉ là ân một tiếng, chưa từng nhiều lời. Tô Bẩn lại là bắt đầu truy vấn, dường như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, chấp con người, mở miệng, bở là bở là một đống. Kêu huyết ngọc bên trong có bao nhiêu đại. Người ở bên trong nói, ngày thường đều làm gì đâu. Ngươi đầu tóc là chính mình vẫn sao. Không thanh nghe Tô Bẩn nói, lại là đống nhiên trong lòng cứng lại, tựa hồ có người đã từng hỏi qua hắn giống như đã từng quen biết nói, đây là mặt sau còn hơn nữa một câu. Một người ở đâu, ngươi sẽ tịch mình sao. Trưng 843 rực rỡ cùng liễu một tuyết hợp tác, không thanh huyết sắc trong con ngươi quang mang sâu kín, rũ mắt nhìn tô ẩn khuôn mặt, trong trí nhớ một khuôn mặt cùng trước mặt gương mặt này trọng điệp ở cùng nhau. Trong trí nhớ gương mặt kia, có giống như chân châu giống nhau trắng non tê nhuyễn ra thịt, thủy nhuận ngăm đen con ngươi, mang theo không dành thế sự đơn thuần, khỏe miệng má lún đồng tiền điểm mỹ vô cùng, khỏe miệng cong cong, một đôi trong con ngươi luôn là mang theo tò mò, mở miệng hỏi hán. Ngươi một người có thể hay không tịch mình đâu. Hơi hơi thất thần, không thanh rũ xuống con ngươi, làm chính mình không hề suy nghĩ. Lại lần nữa mở to mắt là lúc, đã khôi phục như thường. Chỉ là nhàn nhạt liếc tô vẩn liếc mắt một cái, hoặc ra mấy chữ. ồn ào. Sau đó liền tại chỗ biến mất, căn bản không cho tô vẩn lại lần nữa mở miệng cơ hội. Tô vẩn chỉ có thể đủ là hơi hơi chố mắt nhìn biến mất không thanh. Có chút không rõ nguyên do, chẳng lẽ vừa mới nàng lời nói. Làm tức giận không thanh sao Nhưng xem không thanh dường như không tính sinh khí Nàng đành phải là quét vài lần không thanh nguyên lai like chạm địa phương Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, Mặc kệ thế nào Không thanh rời đi Nàng ngược lại là cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều Bởi vì không biết vì sao Nô lên cao thanh mỗi một lần ra tới đều có chút thay đổi lúc sau Nàng cũng luôn là sẽ hiện lên một loại rất kỳ quái cảm giác Một loại quen thuộc cảm giác Tuy rằng loại cảm giác này rất mong yếu cơ hội nhược không thể nghe thấy giờ phút này trong đêm đen lâm ra liễu mộc tuyết trong phòng có hai cái thân ảnh một cái là ăn mặc màu trắng sa mỏng áo ngủ liễu mộc tuyết tóc rối tung dáng người là lướt giờ phút này nhưng thật ra đã không có ngày thường đơn thuần thiện lương cảm giác ngược lại là nhiều vài phần giống như rắn rết giống nhau yêu diễm cảm giác chậm rãi hướng đi đứng ở trước mặt hắn thân ảnh môi đỏ khẽ nhúc đích mở miệng mang theo vài phần chất vấn rực rỡ Ta nhưng đều là dựa theo ngươi nói làm, đem cái kia đổ vật hạ cho tô ẩn mẫu thân. Nhưng, ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt đâu? Trước mắt, ta chính là một chút chỗ tốt đều không có thấy. Hợp tác vui sướng. Ha ha! Đừng nóng vội đứng ở liễu mộc tuyết trước mặt người, đúng là rực rỡ. Giờ phút này trên người hắn ăn mặc một kiện màu xám nhạt quần áo, giờ phút này quay đầu, cặp kia trà màu xanh lục trong con ngươi mang theo vài phần quỷ quẹt qua mang. Nâng lên tay, một bàn tay chung bỏ một con mấp máy tiểu sâu, cái này là cổ, trong thân thể hắn mẫu cổ, giống nhau mẫu cổ là cùng dưỡng cổ người tâm linh tương thông, hơn nữa mẫu cổ giống nhau đều là tồn tại dưỡng cổ người trong cơ thể, rất ít ra tới. Cái này mẫu cổ cả người là đen nhánh, nhưng là cổ trùng bụng lại có chút không giống nhau, mang theo vài phần trà màu xanh lục nhan sắc, đều là cái loại này viên viên, một chút một chút, mẫu cổ đôi mắt rất lớn. Tựa hồ cũng nhiễm một chút màu lục đậm, giờ phút này cánh chứa động, miệng ở động, nhưng lại nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, rực rỡ tắc như là che chở bảo bối giống nhau, ngon trỏ chậm rãi đặt ở mẫu cổ trên lưng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mở miệng tựa hồ là đối với mẫu cổ. Nói, bảo bối, đừng nóng đội. Mẫu cổ còn lại là đang nghe thấy rực rỡ những lời này sau, an tinh xuống dưới, cánh dần dần thu về lên, toàn bộ thân mình. Xúc thành một cái tiểu viên cầu, sau đó nghe lời vướt ve vài cái rực rỡ lòng bàn tay, tiếp theo thế nhưng là trực tiếp theo rực rỡ làng ra, chui vào rực rỡ trong cơ thể, chỉ nhìn thấy rực rỡ mạch máu đi hướng không ngừng có một cái bọc nhỏ phồng lên trải qua. Làm xong này hết thể lúc sau, rực rỡ lúc này mới nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt liễu mục tuyết, trên mặt mang theo vài phần tà khí, khỏe miệng giơ lên, trà màu xanh lục trong con ngươi tràn đầy quỷ quyệt. Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta chi ra này lần đầu tiên hợp tác không phải thực vui sướng sao. Nghe thấy được rực rỡ nói, liễu Mộc tuyết như mày, mở miệng. Ta như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi có cái gì năng lực trợ giúp ta? Ngươi cho ta cái kia đồ vật là cái gì? Kỳ thật ở liễu Mộc tuyết thấy rực rỡ trong tay cái kia cổ trùng là lúc, liền mơ hồ suy đoán ra, ngày đó rực rỡ giao cho nàng, làm nàng hạ cấp tô ẩn mẫu thân ly trùng chính là thứ gì? Đại khái là cùng này nhất dạng sâu. Chỉ là cái này sâu có tác dụng gì đâu, Liễu mục tuyết cũng không biết, trước mặt người nam nhân này cũng không biết là cái gì địa vị, nàng chỉ biết đối phương rất có thủ đoạn, năng lực rất mạnh, cũng rất nguy hiểm. Tin tưởng. Ngươi hiện tại không phải đã tin tưởng ta sao? Bằng không. Ngươi như thế nào sẽ lựa chọn cùng ta cùng nhau hợp tác đâu? Chúng ta mục đích đều thực minh xác. Ngươi muốn diệt trừ tốt hẳn, mà ta... Rực rỡ nói đến nơi này lại là không có lại nói, lời nói đột nhiên im bặt. Liễu mục tuyết lại là truy vấn mở miệng. Như vậy mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích của ta là cái gì? Ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ trợ giúp ngươi. Diệt trừ ngươi chướng ngại, mà ngươi, đồng dạng, cũng đến cho ta trợ giúp. Hy vọng chúng ta, hợp tác vui sướng. Rực rỡ nhìn liễu mục tuyết mở miệng, khoe môi dơ lên. Mang theo vài phần tính kế, còn có vài phần sát ý, mục đích của hắn rất đơn giản. Nếu ngươi hỏi ta cái kia đồ vật là cái gì, như vậy ta liền nói cho ngươi, trùng chứng, ta mẫu cổ sinh hạ trùng chứng, biết có thể làm gì sao? Khống chế người mê hoặc người, thậm chí thay đổi một người tính cách, giống nhau trùng chứng ở nhân thân trong, cơ thể phu hóa chỉ cần một đêm thời gian, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Loại này trùng trứng phu hóa sau cũng rất khó bị phát hiện, ngươi nói, ta đem nó còn đầu tô mẫu thân trong cơ thể sẽ như thế nào. Rực rỡ nhìn liễu mục tuyết, hỏi lại nàng, trong lời nói ý tứ đã không cần nói cũng biết. Trong mắt ánh sáng chợt lóe, liễu mục tuyết có vẻ cực kỳ vui vẻ, trong mắt thậm chí đều lóe vài phần ác độc, mở miệng trả lời nói. Ngươi có thể thay đổi tô mẫu thân tính cách, thậm chí không chế nàng. Nói xong lúc sau. Liễu một tuyết dường như lại nghĩ tới cái gì, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi vì cái gì không đem cái này trùng chứng hạ cấp tố ẩn. Ngươi nói sai rồi, cái này trùng chứng ở tố ẩn mẫu thân trong cơ thể phu hóa sau, ta có thể thông qua cái này dần dần thay đổi nàng, dẫn đường nàng làm một chút sự tình, nhưng là không chế lại là không có khả năng. Đến nỗi vì cái gì không giới cấp tố ẩn, nàng chính là sẽ phát hiện đâu, biết như thế nào mới có thể đủ hạ cho nàng sao. Thông qua nàng nhất tin tưởng người tây, trục lượng hạ cho nàng. Đến lúc đó, ta liền có thể khống chế nàng. Ngươi nói, này có tính không người chỗ tốt. Dực dỡ ánh mắt quỷ quyệt nhìn Liễu Mộc Tuyết, khỏe môi giơ lên, thanh âm dài lâu. Nghe dực dỡ một phen lời nói, Liễu Mộc Tuyết trong mắt hoàn toàn là hưng phấn, lập loè nồng đậm độc gác, khỏe môi giơ lên. Giờ phút này một chút cũng không che giấu chính mình, tựa hồ là mơ hồ chờ mong. Tôi hận, tôi hận, tôi hận. Ngươi hết thể ta sẽ đoạt lại đây. Rốt cuộc như vậy tốt đẹp thân phận, như vậy tốt đẹp thân phận bối cảnh, sao có thể thuộc về ngươi đâu. Nàng liễu mộc tuyết mới nên làm bị mọi người phùng ở lòng bàn tay công chúa, mà tô hồn bất quá là dưới nền đất kẻ hèn bùi bặm con kiến mới đúng, vĩnh vĩnh viên viễn, viễn, bị nàng đạp lên dưới chân, không hưởng thổi hào chi lực nghiền chết con kiến. chương 844 có phải hay không có yêu thích người? Dựng dỡ còn lại là nhìn liễu mộc tuyết dáng vẻ này trong mắt u quang liên liên trên thế giới này nhất quỷ quyệt khó có thể đoán được chính là cái gì đâu nhân tâm mà hắn vừa lúc tính chính là nhân tâm khoe môi giơ lên trong mắt mang theo vài phần tinh kế cùng sắc ý ánh mắt dần dần đầu chú phương xa mục chính thanh à nếu ngươi bị chính mình nhất nhất để ý người giết kia nên là như thế nào biểu tình đâu ha ha hắn thực chờ mong đâu quay đầu rực rỡ đem một cái bình sứ ném tới rồi liễu tuyết trong tay mở miệng nói giống nhau phân lượng, phát hiện không ra. Lương Mục Tuyết còn lại là duỗi tay tiếp qua đi, đem Tiểu Bình sứ cấp gắt gao nắm lấy, tùy theo nhìn rực rỡ liếc mắt một cái, đi ra chính mình phòng, ngược lại đi tới trong phòng bếp. Giờ phút này là buổi tối, Lâm Quốc Can còn ở công ty chung sao coi trở về, Lâm Mục Hiên còn lại là bị Lâm Quốc Can theo đi hỗ trợ. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động một người cũng không có. Mở ra ngăn tủ, bên trong bãi một cái màu trắng pha lê Tiểu Bình. Bên trong là cà phê hòa tan bột phấn, liễu một tuyết đem này cấp đoan xuống dưới, tiếp theo, mở ra cái nắp, đem bình xứ chung cùng sắc bột phấn trộn lẫn vào tiểu bình chung, tùy theo thả lại tại chỗ, tựa như chưa từng có người động quá giống nhau. Cái kia cà phê hòa tan là lâm quốc gan thường thường thao, hắn có một cái thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ phao một ly cà phê uống, cho nên, cái này tiểu bình có thể nói là lâm quốc gan chuyên trúc vợ. Liêu mục tuyết làm xong hết thảy lúc sau, lặng yên về tới chính mình trong phòng. Này hết thảy, không người thấy. Một đêm vô mộng, đảo mắt liền tới rồi sáng sớm, tô ẩn rời giường, đêm qua bởi vì ngủ đến tương đối chế, hiện tại lên đều cảm thấy đầu có chút hôn hôn chầm chầm. Phòng khách chung, hướng vũ mai giống như ngày thường giống nhau rời giường làm tốt bữa sáng, ngao hảo gạo cây cháo, tô kiến trương còn lại là sớm rời đi, chỉ là đâu. Tuấn Vũ Mai hôm nay lại là có vẻ hơi có chút kỳ quái, nàng đấy mắt chỗ sâu trồng, thế nhưng có một tia thực nhạt nhẽo, cơ hồ làm người khó có thể phát hiện lục quang, chợt lóe rồi biến mất. Bất quá cái khác nhưng thật ra bình thường. Tô Hưởng ra cửa phòng lúc sau, liền đi tới trên bàn cơm, bắt đầu ăn bữa sáng. Hướng Vũ Mai còn lại là ngồi ở Tô Hưởng đối diện, nhìn Tô Hưởng mở miệng nói: Vừa mụ mụ ngày hôm qua lời nói, hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Ta hy vọng ngươi cùng ca ca ngươi còn có một tuyết đều có thể đủ hòa bình ở chung. Cái này cuối tuần chính là một cái thực tốt cơ hội, các ngươi có thể hiểu biết hiểu biết, đúng rồi. Còn có một việc, ngươi ông ngoại nói, nếu hiện tại ta đã chính thức nhận tổ quy tông trở về hướng ra, như vậy nên trở lại hướng ra cư trú, chúng ta nơi này đổ vật hôm nay đều sẽ dọn hướng đi ra, nơi này phòng ở ta tính toán tạm thời cho thuê. Hướng vũ mai đối với tô vẩn giảng chính mình ăn bài. Tô ẩn còn lại là hướng lên mấy khẩu cháo, nghe thấy hướng vũ mai lời nói gật gật đầu, mở miệng. Mẹ, như vậy hôm nay ta là trực tiếp đi ông ngoại chỗ nào đúng không? Nàng trực tiếp tránh đi hướng vũ mai phía trước câu nói kia. Ấn, không sai, đến lúc đó cũng lịch trở về tiếp người hướng vũ mai gật đầu. Tuy theo, tô ẩn đơn giản lại cùng hướng vũ mai nói xong nói mấy câu sau liền cầm đồ vật rời đi, hướng vũ mai còn lại là bắt đầu thu thập trong nhà chén đũa đồng nhiên đầu một trận đau từng cơn, tựa hồ là thứ gì ở bên trong giống nhau. Cùng lúc đó đâu, trong mắt lục mang chợt lóe mà qua, sau đó hướng vũ mai trong tay chén trực tiếp té ngã trên mặt đất, loảng xoảng rung động. nàng còn lại là che lại chính mình đầu, ngồi sụp xuống, xuống. loại này cảm giác đau chỉ rằng co vài giây, thực mau liền khôi phục lại đây, hướng vũ mai đứng lên, trong mắt có chút bối rối, nàng vừa mới là làm sao vậy? Tô Vẩn cũng không biết trong phòng tình huống, bởi vì nàng lúc này đã xuống lầu, lập tức đi tới tiểu khu cửa, mà ở tiểu khu cửa đâu, đã có xe đang chờ, đúng là hướng diệt lịch, hắn đánh hạ cửa sổ xe, từ trong xe mặt dò ra một cái đầu tới, thấy là Tô Vẩn, đem chính mình kính dâm cấp gỡ xuống, vây tay mở miệng. Vẩn Vẩn, nhị ca ở chỗ này, nghe thấy được hướng diệt lịch thanh âm, Tô Vẩn theo thanh âm đi qua đi, ngồi vào bên trong xe trên ghế phụ. Hướng diệt lịch còn lại là ngồi ở ghế điều khiển vị thượng, đem cửa sổ đánh đi lên, bắt đầu phát động ô tô chạy. Huẩn huẩn, nhị ca yêu cầu phi thường nghiêm túc hỏi người một vấn đề, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Hướng diệt lịch một bên lái xe, một bên đối với tô huẩn mở miệng nói, ngự khí mang theo vài phần nghiêm túc, tựa hồ thật là cái gì rất quan trọng vấn đề. Hảo, cũng lịch ca ca, người hỏi đi tô huẩn còn lại là hơi hơi sửng sốt lúc sau trả lời. Làm hướng diệt lịch hỏi. thấy vậy, hướng diệt lịch mở miệng. Ngươi thành thật nói cho nhị ca, ngươi có phải hay không? Có yêu thích người hướng diệt lịch trung gian tạm dừng một chút. Hán nguyên bản là tưởng trực tiếp hỏi Tô Huẩn. Ngươi có phải hay không thích một chính thanh gia hoặc kia? Sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy chính mình như vậy quá mức trực tiếp. Liên luyện chuyển đổi thành, ngươi có phải hay không? Có yêu thích người? Có A Tô Huẩn rất hào phóng thừa nhận, thanh âm dứt khoát lưu loát. Nàng cùng mục chính thanh ở bên nhau lại không phải lén lút làm tặc, hốn hồ, mục chính thanh kia một ngày ở trong yến hội thái độ đã là thực rõ ràng nói cho mọi người, nàng là hắn nữ nhân. Nói nữa, nét ở chính mình ca ca trước mặt, cũng không cần phải đi nói dối. Khu khu không nghĩ tới tô huẩn như vậy dứt khoát thừa nhận, hướng diệt lịch ho khan vài tiếng, tùy theo mở miệng tiếp tục nói. Ngươi cùng mục chính thanh ra hỏa kia ở bên nhau. Ân tô huẩn như cũng là thập phần dứt khoát thừa nhận hướng diệt lịch còn lại là nghe trong lòng vô cơ có chút mâu thuẫn tâm lý một phương diện tới nói bọn họ đều không hy vọng chính mình muội muội tương lai sẽ bị nam nhân khác cưới đi bởi vì luyến tiếc a ai biết nam nhân khác có thể hay không hảo hảo sủng bọn họ muội muội còn có đâu còn lại là khó chịu chính mình muội muội lại là như vậy dễ dàng đã bị một chính thanh gia hỏa kia bắt cóc đi rồi ai nói gia hỏa kia không thân nữ sắc cái kia nói Hướng diệt lịch trong lòng âm thầm buồn bực, rõ ràng bọn họ vài người đã phá lệ để phòng cái này một chính thanh, không nghĩ tới người này thế nhưng vẫn là. Nhưng, hướng diệt lịch không biết chính là, một chính thanh đã sớm đem tô hẩn cấp bắt góc, một quả nhận sớm liền bộ định rồi tô hẩn. Nhưng mà đâu, hướng diệt lịch một phương diện lại có một loại cùng chi tướng phản tâm tình, như vậy chính là vui mừng, bọn họ đều thực sẽ xem người, một người tính cách, người như thế nào. Đại khái đều có thể nhìn thấu, nhưng là, một chính thanh người này đâu, bọn họ lại nắm lấy không ra, duy nhất biết đến chính là, một chính thanh người này cũng không tệ lắm. Ít nhất, từ sắp tới sự tình thượng xem ra, hắn nhất định sẽ là cái kia hảo hảo che chở Tô Huẩn người, Tô Huẩn cùng hắn cũng là nhất thích hợp người. Nắm chặt tay lái, xe ngừng lại, tới rồi cửa trường, hướng diệt lịch nhìn về phía Tô Huẩn, trong mắt mang theo ca ca đối mỗi mọi cái loại này sùng lịch. Nhéo nhéo Tô Vẩn khuôn mặt. Nhớ kỹ, về sau ra hỏa kia dám khi dễ ngươi, chúng ta vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn, nhất định cho ngươi hung hăng báo trở về. Hảo Tô Vẩn hướng về phía hướng diệt lịch thè lưới mang theo vài phần nghịch ngợm, đi ra cửa xe. chương 845 đoạt nhân khí vận, 1. Tô Vẩn đi tới phòng học lúc sau, một thanh ly cũng đã sớm ngồi ở trên chỗ ngồi nghe giảng bài, bất quá đâu, ở một thanh ly bên người còn ngồi một người, đúng là mợ nhiễm. Cũng chính là lúc trước Tô Huẩn nhận thức nữ nhân kia, cái kia nghiên cứu khoa học thiên tài, mỡ nhiễm. Giờ phút này thấy Tô Huẩn tiến vào phòng học, cái này mỡ nhiễm hướng về phía Tô Huẩn với tay, trên mặt là thanh đạm tươi cười, khỏe miệng khẽ nết. Ở Tô Huẩn chậm dãi đi vào, đi tới bên người nàng là lúc mở miệng nói. Lại lần nữa gặp mặt, Tô Huẩn đồng học. Một thanh ly còn lại là thập phần vui vẻ nhìn ngồi ở chính mình bên người mợ nhiễm, trong mắt mạo ngôi sao nhỏ, tràn đầy hưng phấn phảng phất rất là vui vẻ giống nhau, cánh môi nhếch. tùy theo đang xem thấy Tô Huẩn lúc sau, vội vàng hướng về phía Tô Huẩn với tay, làm Tô Huẩn ngồi ở trung gian vị trí. Huẩn Huẩn, ngươi ngồi ở nơi này đi. Tô Huẩn còn lại là gật đầu, tùy theo đi tới một thanh ly bên người, cũng là mợ nhiễm bên người ngồi định rồi, tùy theo nhìn về phía mợ nhiễm, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, mở miệng nói. Mợ nhiễm, ta nhớ rõ ngươi không phải tiếng trung hệ đi. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, ta nghĩ đến tìm người, thuận tiện tới chỗ này bằng thính, ta tưởng như vậy là có thể đi mợ nhiễm sắc mặt bất động, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú vào tô huẩn, tựa hồ là ở quan sát đến tô huẩn giờ phút này biểu tình giống nhau. Lắc lắc đầu, không có cùng mợ nhiễm lại nói, tô huẩn ánh mắt nhìn về phía bục giảng phía trên, đại khái là nàng cảm giác tương đối mẫn cảm. Giờ phút này cảm giác được từ phòng học nào đó vị trí truyền đến một loại làm người thực không thoải mái hơi thở. Loại này hơi thở là quỷ vật trên người bao trùm âm khí, hơi hơi như mày. Tô ẩn ánh mắt ở phòng học chung nhìn quét liếc mắt một cái, thực mau đôi mắt tỏa định một mục tiêu, sau đó dừng lại. Đường Tô ẩn thấy người kia thời điểm, hơi hơi ngây ngẩn cả người. Người này, thực quen mắt, Tô ẩn đối nàng rất có ấn tượng, ở lần trước nàng bị lệ tầm ngọc vu khống thời điểm. Cái này nữ sinh là cái thứ nhất nhảy ra, vì nàng nói chuyện, thuyết minh chân tướng người. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tô ẩn đối nàng ký ức khắc sâu, nàng nếu nhớ rõ không tồi hộ à, cái này nữ sinh gọi là sở tĩnh, giờ phút này ngồi ở trên chỗ ngồi, có chút thất thần, sắc mặt càng là bể bài vô cùng. Người khác xem ra có lẽ là cảm giác nàng hẳn là sinh bệnh mới có thể như vậy, nhưng là ở tô ẩn xem ra, không phải như vậy đơn giản. Sinh bệnh cũng không phải là như vậy Cái này sở tĩnh đỉnh đầu phía trên Quanh quẩn một cổ nồng đậm quỷ khí Tựa hồ là cái quỷ gì vật Ở trên người nàng lưu lại Cái này càng như là vì làm một cái Cái gì ký hiệu hơn nữa đâu Sở tĩnh mệnh môn lóe huyết quang Thực hiển nhiên nàng đem lâm đại họa Thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh Cụ thể bởi vì cách xa nhau quá xa Tô ẩn cũng vô pháp thấy rõ ràng Phương pháp tốt nhất là thỉnh đối phương Đứng ở chính mình đối diện làm nàng có thể xem tướng mạo, sau đó cũng có thể dò hỏi dò hỏi đối phương. Gần nhất gặp cái gì cổ quái sự tình không có, chỉ là đâu. Tình huống hiện tại hiển nhiên không có phương tiện dò hỏi, bởi vì đi học. Tôi vẫn thu hồi ánh mắt, ở trong lòng bắt đầu suy tư. Cái này sở tĩnh sự tình, nàng đợi lát nữa nhất định trở về hỏi một chút, bởi vì đối phương đã từng trợ giúp quá chính mình, nàng đối với thiện ác vẫn là rõ ràng. Nếu là người xa lạ. Nàng nhưng thật ra không muốn đi nhiều chảy nước đủ, nói không chừng đem chính mình tài đi vào. Ngươi đang xem cái gì? Mợ nhiễm hơi tò mò mở miệng, thanh âm rất nhỏ, chỉ có tố vẩn có thể nghe thấy. Nàng quay đầu, nhìn về phía tố vẩn, ánh mắt biểu lộ nồng đậm hưng thú cùng khó hiểu, thấy tố vẩn không nói gì. Nàng lại là thấu lại đây, con ngươi chậm rãi rũ xuống, mở miệng nói. Ngươi có phải hay không có thể thấy cái gì chúng ta nhìn không thấy đồ vật? Tố vẩn. Nghe cái này mợ nhiễm lời nói, tô ẩn tâm hơi hơi cứng lại, nhưng là trên mặt biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa, dơ lên đầu, môi đỏ hơi hơi nhấp hởi, chậm rãi dơ lên, mang theo vài phần ý cười giận rào, một đôi con ngươi tinh ánh dịch thấu, chết xạ vào ánh mặt trời, mang theo vài phần động lòng người quan mang, cũng làm người xem không rõ, tô ẩn trong con ngươi cảm xúc. người cảm thấy đâu? Mợ nhiễm đồng học Thanh âm kéo trường cũng không có chính diện cho cái này, mợ nhiễm bất luận cái gì hồi đáp, Tô Hoẩn nhìn mợ nhiễm trên mặt phản ứng, tùy theo thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở chính mình trên chỗ ngồi, một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Mợ nhiễm còn lại là nhìn Tô Hoẩn bộ dáng, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú. Tùy theo, mợ nhiễm sửa sửa chính mình đầu tóc, cũng cùng Tô Hoẩn giống nhau bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Một buổi sáng chương trình học quá thực mau, chỉ là hôm nay Tô Huẩn nghe giảng bài nghe cũng không dụng tâm, bởi vì nàng trong lòng vẫn là có chút nhớ với cái nào sở tĩnh thanh âm, vừa mới vừa tan học, Tô Huẩn liền rời đi châu ngồi, đi tới đang ở thu thập đồ vật sở tĩnh trước mặt. Người sở tĩnh ngơ ngác nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tô Huẩn, còn có tùy theo Tô Huẩn cùng chạy tới mợ nhiễm cùng một thanh ly, đến nỗi những người khác, đã không sai biệt lắm đều đi hết, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, mấy ngày nay, nét bởi vì Tết đoan ngọ gần. Chương trình học lượng đều rất ít, buổi chiều cũng không có khóa. Ngươi hảo, Sở Tĩnh, còn nhớ rõ ta sao? Tô luận tô luận trên mặt lộ ra tươi cười, thoắt nhìn thuần lương Thiệt Lương, ánh mắt tất tất cả nhìn chăm chú ở cái này Sở Tĩnh trên người, lâm vào trong suy tư, nàng đang xem cái này Sở Tĩnh tướng mạo. Nói như thế nào đâu, thực không xong, ít nhất loại tình huống này nàng không có gặp được quá, lần trước không có chú ý, lần này vừa thấy. Tướng thuật bên trong Có một cái đồ vật gọi là mệnh lý, cũng chính là một người mệnh chung nên có đồ vật đều ở cái này mệnh lý phía trên, trong đó liền có một cái đồ vật, gọi là khí vận. có người có một đoạn thời gian khí vận đêm mê, khả năng liền sẽ phi thường xui xẻo, tỉ như, ra cửa tản bộ đều có thể ném tiền, hoặc là ra một ít ngoài ý muốn gì đó, dù sao chính là gặp được các loại xui xẻo sự. Phản chi đâu, còn lại là khí vận phập phồng tốt thời điểm. Khả năng sẽ có hảo như vậy một đoạn thời gian, người cảm thấy chính mình thực may mắn, muốn vừa vặn được đến, ra cửa trong lúc vô tình còn có thể đủ nhận được ngoài ý muốn chi tài, mua vé số cũng có thể chung đến một bút xà xỉ chi tài. Mặc kệ là như thế nào người, trong cuộc đời đều có khí vận phập phồng, không có người sẽ cả đời xui xẻo, cũng không có người sẽ cả đời một chút xui xẻo sự đều không gặp thấy, khí vận phân bố ở nhân sinh các thời gian đoạn chung, nhưng là... Cái này sở tĩnh lại làm Tô Hẩn rất kỳ quái. Bởi vì, nàng không có khí vận, nàng khí vận thật giống như là bị người trộm đi giống nhau. Không, không nên nói là khí vận bị trộm đi, mà là tốt, phật phòng khí vận bị người cấp trộm đi, mà xui xẻo suy như cũ lưu tại nàng trên người. Tô Hẩn quan sát đến nàng tướng mạo chung khí trở đi hướng, nàng này trước nửa đời khí vận đều là vì số âm, đều là xui xẻo. Rồi sau đó nửa người tốt khí vận đâu? tựa hồ cũng ở bị cái gì không rõ lực lượng cấp lấy. Mày hơi hơi nhăn lại, loại tình huống này hắn đã từng gặp được quá một lần, cùng loại, như vậy chính là lần đó quỷ dị biệt thự bên trong, tỷ hưu cắn nuốt người khí vận. chương 846 đoạt nhân khí vận, 2. Tô Hẩn sở tính nỉ non miệng mấy lần Tô Hẩn tên, tiếp theo, có chút hơi hơi chố mắt, mở miệng cũng đem Tô Hẩn như đi vào coi thần tiên suy nghĩ cấp triệu hắn đã trở lại. Ta nhớ rõ, Chính là ngươi đây là, ta thực cảm ơn ngươi lần trước trợ giúp ta đâu, lần này ta tới, đồng thời cũng là muốn hỏi ngươi một việc tố vẩn thấy cái này sở tĩnh khuôn mặt trung nghi hoặc, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, do đó đi làm nàng an tâm, dừng một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng lại nói. Ngươi có phải hay không từ nhỏ đến lớn đều thập phần đại xui xẻo, cơ hồ không có đi vận quá. Không chỉ là ngươi như vậy, nhà ngươi cha mẹ cũng là như thế. Tô Nói xong lúc sau, bắt đầu quan sát cái này sợ tĩnh sắc mặt, sau đó nàng biết, chính mình nói đúng, thầy tướng là cái dạng này, có chút là dựa vào tướng mạo đi suy đoán, mà có chút là khảo chính mình suy đoán kết quả đi suy đoán một chút sự tình, giống nhau đều là không rời mười. Người, người như thế nào biết sợ tĩnh miệng hơi hơi trương đại, có chút kinh ngạc nhìn tốt ẩn, cầm lòng không đầu liền mở miệng, tùy theo, lại phát giác chính mình không nên nói như vậy, nhanh chóng cấm miệng. Bất quá trong con ngươi vẫn là có chút kinh ngạc, nàng sắc thật từ nhỏ đến lớn như thế, này liền hình như là nhà bọn họ nguyền rủa giống nhau, trước nay liền không có may mắn quá. Cũng chính bởi vì vậy, trong nhà sinh hoạt quá thập phần kém, mà nàng còn lại là trong nhà duy nhất một cái thi đầu đại học, hơn nữa có thể ở hát đại đọc sách người, ở trường học trung học phí cũng phần lớn là dựa vào chính mình nghèo khó trợ cấp, còn có học đồng sinh hoạt, giờ phút này nhìn về phía tốt gần Đồng nhiên nhớ tới gần nhất đại gia nói về Tô Hẩn đồn đãi. Thân phận của nàng còn có nàng sư phụ. Không cấm có chút khổ sở, cười khổ nhìn Tô Hẩn, mở miệng nói. Kỳ thật lần trước kia chuyện, không có ta trợ giúp ngươi cũng có thể chính mình giải quyết đi, ta ngược lại là làm điều thừa. Khẳng định là có thể, nàng là như vậy thân phận, sở tĩnh ở trong lòng nghĩ, vì cái gì nàng từ nhỏ đến lớn đều như vậy xui xẻo đâu. Tôi ẩn tắc vẫn luôn đều kiên nhẫn quan sát đến cái này sở tĩnh biểu tình, giờ phút này thấy nàng như vậy, trong lòng đã là đoán được nàng tưởng chút cái gì, khỏe môi hơi hơi nhóc, đi vào vài bước cái này sở tĩnh, thanh âm nhu hòa mở miệng nói. Không, ta cảm thấy lần trước ngươi đối ta trợ giúp rất lớn, lúc này đây, ta muốn giúp đỡ trợ giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ trước nay đều không kỳ quái, các ngươi người một nhà vì cái gì cho tới nay, vận khí đều như vậy kém sao. Toburn đối cái này Sở Tĩnh sự tình rất có hứng thú, một phương diện xác thật cũng là muốn trợ giúp cái này Sở Tĩnh. Về phương diện khác đâu, chính mình không có xem qua loại này hiện tượng, loại này mệnh dùng thuốc lưu thông khí huyết vận, thực cảm thấy hứng thú, thậm chí muốn đi xem Sở Tĩnh người nhà là như thế nào. Trước mắt xem ra, Sở Tĩnh trong nhà sự tình sợ là có manh mối. Ta Sở Tĩnh nhìn Toburn, nếu là người khác tới đối nàng nói cái này, nàng khẳng định là không tin nhưng là trước mặt là Tô Hẩn, nghĩ đến chính mình gần nhất nghe thấy về Tô Hẩn nghe đồn, nghe nói nàng rất lợi hại, thậm chí trò giỏi hơn thầy, xem bói tướng bạo, chưa bao giờ tính sai. Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự có thể thay đổi sở tịnh trong thanh âm mang theo vài phần pháp phồng, nhưng thực mau lại giảm xuống đi xuống, bởi vì nàng nhớ tới một việc, như vậy chính là thầy tướng cũng không miễn phí làm người xem bói, mà nàng cũng là vô pháp chi trả cấp Tô Hẩn thù lao. Túi đầu nhìn nhìn chính mình là trên người, thế nhưng đều không có cái gì đáng giá đồ vật. Chính là, ta không có tiền, vô pháp chi trả ngươi thủ lao sở tịnh thanh âm buông xuống đi xuống, rũ xuống con ngươi, cảm xúc tựa hồ một ít chấm thấp. Nhưng lại nhưng vào lúc này, nàng bàn học phía trước xuất hiện một con trắng non tinh tế tay nhỏ, song chỉ một kẹp, đem nàng trên mặt bàn một quả vừa mới chít tốt ngàn hạt giấy lấy ở trong tay, sở tĩnh theo xuống tay xem qua đi. Liền thấy Tô Huẩn, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, giống như bút bê Tây Dương, giờ phút này khỏe miệng Dương một nụ cười, trong mắt thuần lương, ma lún đồng tiền hơi cuốn. Ngươi, ngươi làm gì vậy sở tĩnh hơi hơi ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Huẩn mở miệng nói. Thù lao A, nhạ, cái này chính là, ta nhận lấy Tô Huẩn dơ dơ lên chính mình trong tay hạc giấy, nhìn sở tĩnh bộ dáng tùy theo đem hạc giấy thu hồi tới, dường như là ở nói cho đối phương. Cái này chính là nàng thu thù lao. Không có người quy định, bọn họ thầy tướng xem bói tướng mạo kham dư yêu cầu nhiều ít quẻ kim, hết thể chính mình định, tựa như Lý huyền chân thường, thường nói, hết thể tùy tâm, ngươi có thể một quẻ thiên kim, cũng có thể một quẻ chỉ lấy một văn. Sở tinh còn lại là nhìn tô vẩn dáng vẻ này, trong lòng có chút động dung, nhìn tô vẩn nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại yêu cầu ngươi trước nói cho ta. Ngươi gần nhất có hay không gặp được cái gì quỷ dị sự tình đâu. Hoặc là không tầm thường sự tình. Tô Hẩn ánh mắt đầu chú ở cái này sở tĩnh mệnh cung chỗ, hắc khí nồng đậm phiếm màu đỏ, nhất định có huyết quang thai hương đang chờ nàng, chỉ là cụ thể, vẫn là nhìn không ra tới, đến từ cái này sở tĩnh trong miệng hiểu biết hiểu biết tình huống, mới hảo biết được. Nét! Kỳ quái sự tình! Sở tĩnh nghe Tô Hẩn nói, bắt đầu ở chính mình trong đầu hồi tưởng, suy nghĩ hồi lâu. Lại là cái gì cũng không thể tưởng được, gần nhất giống như thực bình thường à, sự tình gì đều không có phát sinh, nàng nhìn về phía Tô Huẩn lắc lắc đầu, mở miệng tiếp tục nói. Giống như không có, gần nhất ta đều rất bình thường, mỗi ngày đều thực xui xẻo. Không có gặp được cái gì mới là sự tình, làm sao vậy? Sở tính nhìn Tô Huẩn nắm mày bộ dáng không khỏi mở miệng dò hỏi Tô Huẩn, trong lòng có chút khẩn trương. Ngươi! Bị quỷ có lên! Nó hẳn là ở ngươi trên người để lại ký hiệu, đã nhiều ngày, ngươi đem gặp được huyết quang thai ương tô mở miệng, thanh âm thập phần ngắn gọn, nhưng nghe đến cái này sở tính sửng sốt sửng sốt, sắc mặt đều có chút tái nhợt, dường như bỗng nhiên hồi tưởng nổi lên cái gì, giật giật cánh môi mở miệng nói. Nếu nói cái gì kỳ quái sự tình nói, cũng có một kiện, chỉ là ta không có quá mức chú ý, như vậy chính là mấy ngày hôm trước, ta đi học có chút vãn về nhà, một người đi đêm lộ thời điểm tổng có thể nghe thấy hai cái tiếng bước chân nhưng là quay đầu lại rồi lại cái gì đều nhìn không thấy bóng đêm thực nồng đậm ta cũng thực sợ hãi ta bay nhanh về phía trước chạy mà phía sau tiếng bước chân thế nhưng đi theo ta tiết tấu cùng nhau chạy sau đó liền ở ngay lúc này phía sau có người kêu tên của ta không ngừng kêu tên của ta sở tinh bắt đầu hồi tưởng trên mặt không cấm bắt đầu ra mồ hôi tựa hồ cũng nghĩ đến ngày đó khủng bố bầu không khí Tô ẩn còn lại là nghe mày hơi hơi nhăn lại, nhìn sợ tĩnh, tùy theo mở miệng truy vấn nói. Sau đó đâu, ngươi thế nào? Trả lời sao? Ta thực hoàng loạn, cái kia thanh âm thực không rõ ràng, hắn vẫn luôn kêu ta, từ ta tên thật vẫn luôn đều, thẳng đến kêu lên ta nhũ danh, thanh âm là ta mẫu thân thanh âm, ta tiềm thức hạ lên tiếng, sau đó thanh âm biến mất, ở biến mất phía trước, ta nghe thấy được một tiếng thực quỷ dị tiếng cười, sở tĩnh trên mặt tái nhợt mở miệng. Chương 847 đoạt nhân khí vận, 3. Sau đó đâu? Tô ẩn nghe cái này sở tĩnh lời nói, mày hơi hơi nhân lại, nhìn dáng vẻ cái này sở tĩnh bị cuốn lên nguyên nhân gây ra chính là cái này, nói như vậy, gặp được loại chuyện này, chính là đường ứng, bởi vì người một khi đáp ứng rồi, như vậy cái này quỷ vật liền sẽ dây dưa thượng người, loại này giống nhau đều là ven đường u hồn, hoặc là ác quỷ, xem sở tĩnh cái này tình huống. Rất có khả năng là ác quỷ Muốn kéo nàng đền mạng Đừng kẻ chết hay Sau đó sở tĩnh nỉ non vài câu Thân mình đều có chút run run Sắc mặt càng là trắng bệnh vài phần Nàng nửa ngày không nói gì Đang lúc tô ẩn cho rằng Cái này sở tĩnh sẽ không lại nói thời điểm Nàng lại là mở miệng Miệng trắng bệnh Run run Ta đang nghe thấy tiếng cười lúc sau Thực tự nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Kết quả Cái gì cũng không có Nhưng là có một trận gió lạnh thổi tới ta trên người, giống như là có thứ gì đi qua, mà ta đồng thời nghe thấy được một thanh âm, hắn nói, ta sẽ tìm ngươi. Sở tĩnh nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, dường như đã chịu cái gì kinh hoách giống nhau, nhưng tôi vẫn lại là khẽ như mày, nhìn sở tĩnh này phúc biểu tình, mở miệng dò hỏi. Như vậy vì cái gì ta vừa mới dò hỏi ngươi có hay không cái gì dị thường sự tình là lúc, ngươi lại là trực tiếp nói cho ta không có. Bởi vì, ta cảm thấy chuyện này có chút quá huyền huyễn, ta sợ là ta ảo giác, hoặc là lúc ấy quá sợ hãi, trong lòng xuất hiện ảo giác, cho nên liền. Cảm thấy hẳn là không có gì, không có nói ra, nhưng là mặt sau ngắm lại, cảm thấy hay là nên giảng. Sở tĩnh hơi mang theo xin lỗi nhìn Tô Bẩn còn có phía sau một thanh ly cùng với mợ nhiệm đáng người, ở Tô Bẩn hỏi sở tĩnh trong quá trình, hai người kia tự nhiên cũng là ở bên người, chỉ là đâu. Bọn họ hai người đều không có nói chuyện, yên lặng nhìn, nghe Tô Hẩn nói chuyện. Mục Thanh Ly cùng Tô Hẩn nhận thức thời gian cũng thật lâu, hơn nữa chính mình ca ca mục chính Thanh cũng là thầy tướng, tuy rằng chưa bao giờ thấy hắn với ai tính quá khỏe, nhưng cũng là biết được một ít về thầy tướng công việc. Ở Tô Hẩn bên người đâu, Mục Thanh Ly cũng kiến thức quá một chút sự tình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng giờ phút này nhìn trước mặt Tô Hẩn cùng sở tính đối thoại, cũng không cảm thấy kỳ quái ngược lại là thực hưng phấn. Nàng quyết định, nếu Tô Hưởng muốn đi giúp cái này sở tĩnh, đi nhà nàng nói, nàng cũng phải đi, bởi vì nàng nha, lúc trước chính là một lòng muốn bái nhập lý huyền chân môn hạ, muốn kiến thức thầy tướng thần kỳ, tuy rằng lúc trước không có thành công, nhưng lại không trở ngại nàng đối với thầy tướng cái này trước nghiệp lòng hiếu kỳ. Mợ nhiễm cũng là đồng dạng nhìn Tô Hưởng, nàng mặt mày buông xuống, khỏe môi hơi hơi dơ lên, Màu nâu tóc quan đem chính mình mặt bộ biểu tình cũng che lớp một nửa, giờ phút này mợ nhiễm, trong mắt là hư phấn, còn có vài phần cùng nhiệt tìm kiếm, nàng xác thật thực thích nghiên cứu khoa học, chuẩn xác mà nói, là sáng tạo một ít tân đồ vật, đi tìm kiếm một ít không biết đồ vật. Mà cái này nàng suy nghĩ thấy không biết đồ vật, tựa hồ tô vẩn là có thể thấy, nghe thấy mới vừa rồi tô vẩn cùng sở tĩnh nói chuyện, nàng trong lòng đã hạ quyết tâm, lúc này đây... Tất nhiên nếu muốn biện pháp đi theo Tô Hoẩn bên người, đi thăm cái đến toốt cùng, thuận tiện thử xem xem chính mình phát minh cái kia đồ vật hay không hữu dụng. Tô Hoẩn không có chú ý tới hai người kia biểu tình, nghe thấy được Sở Tĩnh lời nói sau, liền quyết định muốn đi Sở Tĩnh ra nhìn xem, nàng hiện tại hẳn là có hai điểm vấn đề, một chút chính là bị quỷ vật quấn lên, thứ hai còn lại là cái này Sở Tĩnh khí vận vấn đề, điểm này đặc biệt làm Tô Hoẩn cảm thấy hứng thú, nàng muốn đến tuột cùng là người ra sao đem cái này sở tĩnh khí vận cấp trộm đi. Sở tĩnh như vậy đi, ngày mai ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem tình huống, ngươi phương tiện sao? Tốt nhất ngươi dẫn ta đi xem, ngươi lúc ấy đi cái kia đem lộ châu đó. Nghe thấy được tô ẩn như vậy giảng, Sở tĩnh tự nhiên là gật đầu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng gật đầu, chạy nhanh từ chính mình vợ thượng sẽ xuống một tờ giấy trắng, mặt trên soát soát viết xuống tới, chính mình di động mã hảo. Tiếp theo mở miệng nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi, cái này là số di động của ta, như vậy ngày mai, ân ta biết tố ẩn gật đầu, minh bạch đối phương ý tứ, đem cái này sở tinh tờ giấy tiếp nhận tới lúc sau, liền làm sở tinh rời đi, tùy theo, nghĩ tới cái gì, gọi lại cái này sở tính, mở miệng nói, cái này cho ngươi. Xem như để người vạn nhất đi Tô Hoẩn từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái gấp thành hình tam giác màu vàng phụ chú, trực tiếp ném ném tới rồi cái này Sở Tĩnh trong tay, cái này phụ có điểm hiệu quả, có thể ngăn cản một chút quỷ vận. Tô Hoẩn nhìn cái này Sở Tĩnh tướng mạo, nàng hôm nay hẳn là không có gì quá lớn nguy hiểm. Tiếp nhận Tô Hoẩn vứt phụ, cái này Sở Tĩnh trong mắt tràn đầy đều là cảm kích, thật sâu nhìn thoáng qua Tô Hoẩn, tùy theo rời đi phòng học. Tô Bẩn quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau hai người, nét mặt biểu lộ tươi cười, nét nhìn thoáng qua một thanh ly, tùy theo ánh mắt lại dừng lại ở mợ nhiễm trên người, há miệng, đang định mở miệng nói chuyện, cái này mợ nhiễm lại là trước Tô Vẩn một bước đi ra, nhìn chăm chú Tô Vẩn, mang theo vài phần khẩn cầu. Ngày mai, người đi đâu nhi, có thể hay không làm ta cũng cùng qua đi nhìn xem. Chính là người đi đâu nhi làm cái gì? Tô Vẩn mở miệng, ngước mắt nhìn thoáng qua mợ nhiễm, Nàng có thể nhìn ra tới, mợ nhiễm đáy mắt nóng cháy, tựa hồ thực chờ mong. Vì nghiên cứu một thứ mợ nhiễm nhưng thật ra tự nhiên hào phóng mở miệng, cũng không có tính toán đi biểu đặt nói dối, dấu giếm tốt hưởng, mà là trên mặt mang theo vài phần tự tin tươi cười, tóc dài chậm rãi rũ xuống tới. Ta tưởng ngươi khẳng định biết ta là ai. mợ nhiễm, một cái nghiên cứu khoa học thuật giả, ta thực nhiệt tình yêu thương cái này ngành sản xuất, không chỉ là bởi vì ta có thể sáng tạo ra rất nhiều. Đối người có trợ giúp công nghệ cao đồ vật, còn có một việc là ta càng vì thích, như vậy chính là thăm dò không biết. Đều nói tốt quan tâm có thể hại chết miêu, nhưng là ta lại tình nguyện làm một con thăm dò không biết tò mò miêu. Nói đến nơi này, mợ nhiễm nhìn nhìn tôi vẩn, lại nhìn thoáng qua một thanh ly, lại lần nữa mở miệng. Ta vẫn luôn ở nghiên cứu một chuyện, như vậy chính là trên thế giới này, quỷ hồn hay không thật sự tồn tại, ta nghe qua rất nhiều thần quái truyền thuyết. Đều nói người sau khi chết, hồn phách là sẽ rời đi thân thể, cũng chính là đại gia xương hô quỷ, mà quỷ đâu, rời đi chết đi thân thể lúc sau, liền sẽ bắt đầu đầu thai chuyển thế, một lần nữa liền thành nhân, nhưng là, ta chưa từng có chính mắt xem qua quỷ chân thật tồn tại. Như vậy, quỷ vật hay không có thể dùng mắt thường thấy đâu. Mợ nhiệm nói đến nơi này, ánh mắt chuyển qua tô hởn trên mặt, nhìn chăm chú vào tô hởn đôi mắt, tùy theo mở miệng. Cho nên... Ta vẫn luôn ở nghiên cứu một thứ, một cái có thể cho ta thấy quỷ đồ vật. Ta tin tưởng, chỉ cần phương pháp chính xác, khoa học kỹ thuật cùng cái này là tương thông, cho nên. Chương 848-3 người thành hổ. Cho nên ngươi nghiên cứu đồ vật, nếu có thể ứng dụng thích đáng nói, có lẽ có thể thấy quỷ vật. Nhưng là, ngươi nhìn không thấy quỷ vật, cho nên muốn mượn dùng ta. Đi thực nghiệm ngươi đồ vật, hay không thật sự hữu dụng, đúng không? Tô Luẩn xem như nghe Minh Bạch Mợ Nhiễm trong lời nói ý tứ, như vậy chính là nàng vẫn luôn đối với loại này không biết quỷ vật phi thường cảm thấy hứng thú, bởi vậy nghiên cứu một kiện công nghệ cao đồ vật, có thể khiến cho người thường mắt thường cũng có thể đủ thấy quỷ vật, chỉ là thứ này đâu, nàng muốn thực nghiệm hay không hữu dụng, nhất định phải muốn mượn dùng Tô Luẩn trợ giúp. Không sai, chính là như vậy Mợ Nhiễm thực thản nhiên gật gật đầu. Tô Luẩn còn lại là trong lòng vừa động, Đây đúng là một cái cơ hội tốt ta, làm cái này mợ nhiễm thiếu hạ người một nhà tỉnh cơ hội, mang nàng đi, tự nhiên không có quan hệ, đến lúc đó đem phủ chú cho nàng phòng thân, hẳn là cũng có thể đủ tạm thời giữ được bình an. Hứ hồ, nàng càng vì cảm thấy hứng thú chính là cái này mợ nhiễm nghiên cứu phát minh ra tới, có thể thấy quỷ vật đổ vật. Hảo, mợ nhiễm, như vậy ngày mai chúng ta cùng đi trước tô hẩn cũng nhưng không có nói cập bất luận cái gì yêu cầu làm trao đổi điều kiện, mà là trực tiếp đáp ứng rồi cái này mợ nhiễm. Mợ nhiễm không nghĩ tới Tô Huẩn sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát, nhìn thoáng qua Tô Huẩn, nàng biết, chính mình hôm nay, xem như thiếu hạ Tô Huẩn một thân tình, bất quá mặc dù là như vậy cũng không có quan hệ. Theo sau, Tô Huẩn đơn giản cùng mợ nhiễm nói nói mấy câu sau, mợ nhiễm đi trước, tựa hồ viện nghiên cứu công tác thực bận rộn, một thanh ly tự nhiên là cùng Tô Huẩn cùng đi ra phòng học. Mộc thanh ly có chút cao hứng phân chấn lôi kéo tô vẩn tay, mở miệng nói. Vẩn vẩn, ta đã lâu không có mua quần áo, ngươi bồi ta đi mua quần áo được không? Bồi ta đi dạo phố, dù sao buổi chiều cũng không có gì sự tình, không có chương trình học. Mộc thanh ly câu lấy tô vẩn tay, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, bĩu môi, khẩn cầu tô vẩn bộ dáng, không ngừng loạn trọng tô vẩn cánh tay, thanh âm tinh tế, chớp đôi mắt, nhưng thật ra làm người không đành lòng cự tuyệt. Thảo, bất quá ta phải về trước ra phong phóng đồ vật, ngươi đợi lát nữa cùng ta cùng nhau ngồi xe đi nhà ta đi. Tô ẩn tự nhiên nhìn không đành lòng cự tuyệt Mộc Thanh Ly, gật gật đầu. Lúc này, Mộc Thanh Ly mới bằng lòng bỏ qua, thẻ lưới, có chút nghè nhót. Đây chính là nàng lần đầu tiên cùng Tô ẩn hết thể đi dạo phố đâu. Nguyên bản còn nghĩ khả năng muốn hao phí thật nhiều tâm tư đâu. Không nghĩ tới, Tô ẩn thế nhưng liền nhà ra đáp ứng rồi. Một thanh ly bồi tô ẩn về nhà tự nhiên là không có vấn đề, hai người đang nói chuyện đâu. Lúc này, một bóng hình xuất hiện ở tô ẩn cùng một thanh ly trước người, thanh âm ôn ôn nhuận nhuận, là một cái nam âm, mở miệng nói. Không biết hai vị còn nhận thức ta sao? Tô ẩn ngước mắt, nhìn nhìn người tới, thân cao đại khái 1m89 tả hữu, người cao cao gầy gầy, trắng non sạch sẽ, khuôn mặt cũng rất là tuấn tú, cắt thập phần dứt khoát lưu loát màu đen tóc ngắn. Giờ phút này phóng ra hạ vài phần bóng ma, che ở hai tròng mắt mặt trên. Tô ẩn nhìn trước mắt người này, đồng nhiên cảm giác thật là tưởng cái gì, tới cái gì, vừa văn tốt. Đêm qua nàng nhớ tới ngày đó lớp học thượng cứu giáo thụ sự tình, còn có kia đối song bảo thai huynh muội Lam Lăng Hề còn có Lam Nhã Thanh, cùng với trước mặt cái này học sinh hội hội trưởng. Nam Quanh Nam Ngày hôm qua vừa mới nghĩ, người này liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thật có thể nói là là vô xảo không thành thư. Đương nhiên nhớ rõ, Nam học trưởng. Ta nhớ rõ ngươi là học sinh hội hội trưởng Tô Huẩn mỉm cười nhìn trước mặt Nam quanh Nam. Trong lúc nhất thời có phỏng đoán không ra người này ý đồ đến, giờ phút này trên mặt mang theo ý cười còn có vài phần thử. Nhìn nhìn cái này Nam quanh Nam sắc mặt, tùy theo mở miệng tiếp tục nói. Không biết, Nam học trưởng ngăn lại chúng ta là vì sự tình gì đâu? Tô Huẩn trong mắt mang theo tò mò. Nhìn nam quanh năm, ngậy là cái dạng này, gần nhất đâu, Tết đoan ngọ tiệc tối gần, ta làm học sinh hội hội trưởng, muốn tổ chức một ít tiết mục, ta nghe nói, tố hưởng học mọi người dương cầm rất lợi hại, muốn mời ngươi đi tham gia. Tiệc tối, nam quanh năm cũng có chút xấu hổ, hắn tin tức này đâu, là từ làm nhã thanh chỗ nào được đến, bởi vì hắn gần nhất vì bố trí hát đại Tết đoan ngọ tiệc tối sự tình, vội túi bụi. Vẫn luôn ở tổ chức các hệ bố trí tiết mục, chờ tới rồi tiết tối, có thể đi biểu diễn, nhưng là làm hắn buồn bực chính là, rất nhiều tiết mục đều làm hắn không hài lòng, đặc biệt là trong đó một cái dương cầm độc tấu tiết mục. Vẫn luôn đều tìm không thấy thích hợp người, lúc này đâu, Lam Nhã Thanh lại là thần bí hề hề nói cho hắn, tốt ẩn, sẽ đàn dương cầm, hơn nữa nàng đàn dương cầm thập phân hảo, tuyệt đối thích hợp lần này dương cầm độc tấu tiết mục. nếu nói Lam Nhã Thanh nói đến ai khác nói, khả năng Nam Quanh Nam còn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, sẽ cảm thấy Lam Nhã Thanh là gạt người, nhưng... Lam Nhã Thanh nói là tô ẩn thời điểm, hắn trong đầu, cầm lòng không đậu hiện lên nổi lên, ngày đó thấy tô ẩn cảnh tượng, nếu là nàng sẽ nói, giống như cũng không phải như vậy kỳ quái sự tình. Dương Cầm Tô ẩn nghe cái này Nam Quanh Nam nói, vỗ cản sù nét mày hơi hơi nhăn lại, nàng khi nào nói qua chính mình Dương Cầm thật tốt. Nàng nhớ rõ, từ nàng trọng sinh đến bây giờ, đều không có sở qua dương cầm, chỉ nghe qua, đâu ra đồn đãi. Nghĩ tới nơi này, Tô Huẩn mở miệng, nhìn Nam Quanh Nam. Xin hỏi một chút, Nam học trưởng, ngươi là từ đâu nhi biết, ta dương cầm thực tốt. Từ nơi nào? Nam Quanh Nam hơi hơi ngây ra một lúc, theo sau nói cho Tô Huẩn, là từ Lam nhã thanh chỗ nào nghe tới, hơn nữa gần nhất trường học người, đều ở truyền thuyết, Tô Huẩn thập phần toàn năng. Dương Cẩm cũng rất lợi hại, năm nay sẽ tham gia tiết đoan ngọ thịt tối, tiến hành biểu diễn. Ba người thành hồ chuyện xưa đại khái đều nghe qua đi, một kiện giả sự tình, đương nói người nhiều lên, như vậy chuyện này, mọi người ở đây trong lòng biến thành sự thật, chính sự. Tô bẩn đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại là làm nhã thanh, hơn nữa lúc này đây. Tựa hồ dùng chính là cùng loại kỹ xảo, nàng hiện giờ nghe nam quanh nam nói, đã đem cái này làm nhã thanh tâm tư sở thông thấu. Lam Nhã thanh chính là tin tưởng nàng sẽ không dương cầm. Điều tra biết, nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá dương cầm, càng đừng nói Tinh Thông, đi luyện cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới hướng nam quanh năm để cử nàng đi tiến hành dương cầm độc đấu. Hơn nữa còn tản ra về nàng thực Tinh Thông dương cầm sự tình, làm tất cả mọi người cảm thấy Tô Ngẩn nàng chính là sẽ. Nói người nhiều, giả cũng biến thành thật sự, hơn nữa cũng làm người khó có thể phủ định. Lúc này, Tô nếu nói Chính mình sẽ không nói, liền sẽ thực mất mặt, hơn nữa người bình thường đối mặt loại tình huống này, cũng rất khó nói xuất khẩu, mà nàng nói sẽ nói, như vậy tới rồi Tết đoan ngọ tiệc tối biểu diễn, nàng liền sẽ ở toàn giáo trước mặt xấu mặt, bởi vì nàng sẽ không dương cầm. Hảo một cái lam nhã thành, thú vị, tô hởn khỏe môi khẽ nhết, cười sẵn lạ, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần hắn ý, nhìn về phía nam quanh năm, mở miệng. Hảo A, ra tham gia. Biểu diễn Dương cầm độc đấu. Chương 849 ta bồi ngươi đi. Thật sự. Nam quanh năm trong mắt tràn đầy kinh hỉ không nghĩ tới Tô Vẩn sẽ đáp ứng. Thế vậy, vội vàng đem chính mình số điện thoại cấp viết ở một trường trên giấy trình cấp Tô Vẩn, tùy theo mở miệng nói. Cái này là ta số điện thoại, Tô Vẩn học muội ngươi tổn một chút ta dây số, đánh lại đây, ta cũng tổn một chút ngươi dây số, đến lúc đó ta hảo tùy thời liên hệ ngươi. Nam Quanh Nam cũng không có hoài nghi, càng không có suy nghĩ Tô Vẩn khả năng sẽ không, giờ phút này trong mắt mang theo vài phần chờ mong, chờ mong trước mắt người này, đến lúc đó biểu diễn, Tô Vẩn còn lại là đem cái này Nam Quanh Nam trong tay trang giấy tiếp nhận, bắt đánh Nam Quanh Nam điện thoại, cho nhau để lại số điện thoại. Như vậy, đến lúc đó ta gọi điện thoại liên hệ người đi, tin tưởng, Tô Vẩn học mội sẽ làm chúng ta kinh hỉ Nam Quanh Nam trên mặt tươi cười ôn nhuận. Đưa điện thoại di động thượng tô huẩn dây số cấp tuần chữ hảo sau, hướng về phía tô huẩn nói vài câu, đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nam học trưởng ta có cái vấn đề muốn hỏi người tô huẩn mở miệng, đem chuẩn bị đi nam quanh năm cấp ngăn trở xuống dưới, nàng ánh mắt sâu thẳm, mang theo vài phần nhật nhạt ý cười, chỉ là này ý cười đâu, lại không đạt đáy mắt, mở miệng tiếp tục nói. Nam học trưởng ta muốn hỏi một chút, làm nhã thanh. Lam học tỷ hay không cũng sẽ tham gia cái này tiệc tối biểu diễn. Nhã Thanh Nam quanh năm hơi hơi ngây ra một lúc, tùy theo gật gật đầu, mở miệng nói. Nhã Thanh cũng sẽ tham gia, lại nói tiếp cũng vừa vặn đầu. Đến lúc đó, các ngươi sẽ dần dần quen thuộc Nam quanh năm mở miệng. Nghe thấy được Nam quanh năm nói, Tô ẩn trong lòng đại khái có chút đế, cũng nghĩ ra nên như thế nào đối phó cái này làm Nhã Thanh, nên làm đối phương đếm thử giao hấn. Mặc kệ là lần trước trường học lời đồn đãi sự tình, vẫn là lúc này đây. Nàng cũng không phải là mềm quả hồng, tùy ý người khác đắn đo. Chẳng qua, tại đây phía trước, còn muốn tra ra, cái này làm nhãn thay anh. Vì cái gì muốn tranh đối nàng? Tố ẩn đối với nam quanh năm nói nói mấy câu sau, hắn liền rời đi. Vẩn ẩn, ngươi sẽ dương cầm à, ta như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói khởi quá một thanh ly trong mắt có chút kỳ dị. Phản phất đang nhìn một cái biến thái giống nhau, còn có để người sống, sẽ đoán mệnh, sẽ đuổi quỷ trừ tà kham dư phong thủy. Học tập cũng thực hảo, sau đó còn có loại này ngoại lệ kỹ năng. Dương cầm. Ta không có nói ta sẽ dương cầm A, người có xem qua ta chạm qua dương cầm sao. Tô ẩn thấy một thanh ly dáng vẻ này, quay đầu, có vẻ rất là vô tội bộ dáng, chớp đôi mắt, mở miệng nói, cái kia bộ dáng dường như đang nói. Chính mình cái gì đều không có nói a Cũng xác thật như thế, nàng vừa mới cũng không có nói chính mình sẽ hoặc là sẽ không dương cầm, chỉ là đáp ứng rồi tham gia biểu diễn thôi. Đời này nàng, tự nhiên là sẽ không. Nhưng là, nàng không đơn giản chỉ có đời này, nàng còn có đời trước. Dương cầm a Nhớ trước đây, nàng thích cái kia cha nam Lý Niệu An, liền bởi vì hắn một câu thích đàn dương cầm nữ nhân. Nàng liền bắt đầu khổ tâm chuyên nghiên nổi lên dương cầm, học thập phần khắc khổ. Từ lúc ban đầu tiểu bạch biến thành dương cầm trung đại sư cấp bậc, nàng cũng là thật sự thích dương cầm. Nhưng là đời này lại là không có sở qua dương cầm, tự nhiên cũng chưa nói tới sẽ dương cầm, nàng đối một thanh ly cũng không tính nói dối đi. Chỉ là tô ẩn không nghĩ tới chính là, cái này lam nhã thanh vừa lúc. Muốn mượn dương cầm thiết kế nàng, đối phương như vậy lao lực tâm tư nàng lại sao có thể làm đối phương thất vọng? tự nhiên cho nàng một cái đại đại kinh hỉ mới là đâu. nhấp môi hơi hơi dơ lên, tô hẩn con ngươi tối tâm thâm thúy, chậm rãi rũ xuống con ngươi. hy vọng chuyện này sẽ không cùng liễu một tuyết có quan hệ, bằng không cái này liễu một tuyết tay liền dối quá giải. sẽ không. mục thanh ly này đâu đâu, còn lại là nghe thấy tô hẩn nói chính mình sẽ không dương cầm lúc sau, lập tức là nghi hoặc, tùy theo cảm thấy tô hẩn là nói giỡn. Nhưng là tinh tế ngấm lại, tô huẩn giống như thật sự chưa từng có chạm qua dương cầm. Tư cập này, mục thanh ly không cấm có chút không hiểu, đồng thời, trên mặt mang theo vài phần nuôn nóng, mở miệng nói. Huẩn huẩn, như vậy ngươi đáp ứng hắn làm cái gì? Đến lúc đó muốn dương cầm độc tấu nói, chẳng phải là lộ hãm. Mục thanh ly không hiểu, tô huẩn hẳn là không phải như vậy xúc động người a, hơn nữa cũng không phải cái loại này hảo mặt mũi người. Chính là này. Yên tâm, thanh ly, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng lo lắng ta, chúng ta đi dạo phố đi, đi, đi trước nhà ta tô ẩn lại là không có nhiều lời, chỉ là có chút thần bí biểu tình. Trước đôi mắt, tùy theo tiến lên trực tiếp câu lấy một thanh ly cánh tay, sau đó cùng một thanh ly hai người rời đi trường học. Cửa, hướng diệt lịch không có tới, nhưng thật ra một chiếc quen thuộc xe ngừng ở trường học cửa, đúng là một chính thanh xe, kia chiếc cải trang màu đèn xe gì. Phi hàng hiệu bề ngoài cũng không trước mắt, nhưng là giờ phút này lại ngắm nhìn sở hữu ánh mắt, cơ hồ mỗi cái đi ra người đều sẽ xem một cái xe. Lại chuẩn sắc mà nói là xem xe bên người, đứng nam nhân. Một thân tinh tế định chế màu đen âu phủ, dáng người nhỏ dài đến bạc eo bối đỉnh thẳng tắp, có vẻ yêu nhã thân sĩ, hắn màu da rất là trắng nõn, thậm chí có chút trong suốt tái nhợt một đầu dứt khoát lưu loát màu đen tóc ngắn hạ là một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn. Nét giờ phút này khỏe mắt hơi hơi dơ lên, con ngươi là thâm thúy màu đen, sâu không thấy đáy, dường như sao trời giống nhau sạc sỡ nhan sắc, thâm hát sắc trung mang theo tinh tinh điểm điểm quan mang, bất quá trong mắt quan mang. Chỉ vì một người. Đối với người khác ánh mắt, hắn liền xem đều không co xem một cái, thậm chí đều không thể dắt hắn chút nào dao động, liền như vậy mình mục đích đứng ở chỗ nào, nhìn cổng trường khẩu, hắn ánh mắt tắc đã là nói cho mọi người, hắn tới đây mục đích. Huyết sắc môi mỏng hơi nhấp, mang theo vài phần nông cạn ý cười, chỉ là thiện cơ hồ làm người vô pháp phát hiện. Rốt cuộc tới thanh êm mất tiếng, mang theo trầm thấp từ tính. Chính thanh Tô Bẩn nhìn đứng ở cửa trường một chính thanh thập phần kinh ngạc, hướng diệt lịch là nói sẽ đến tiếp nàng, chính là lại không có thấy hướng diệt lịch, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đứng ở cửa trường chờ nàng người là một chính thanh, một bộ làm như chờ đợi đã lâu bộ dáng Ta gọi ca ca tới một thanh ly nhìn tô vẩn cái này biểu tình, nhảy ra mở miệng nói, trong mắt mang theo vài phần xảo trá, một bộ cấp tô vẩn kinh hỉ bộ dáng, nàng đương nhiên là cố ý kêu Mục chính thanh tới, đến nội hướng diệt lịch sao. Đại khái đã bị nàng ca ca cấp thu phục, Tô vẩn còn muốn hỏi, Mục chính thanh lại là không dung tô vẩn nhiều lời. Trực tiếp tiến lên, bá đạo ôm lấy tô vẩn. Đi dạo phố, ta bồi người đi tùy theo dắt lấy tô vẩn tay. Mang tô ẩn tiến bên trong xe, một thanh ly cũng thực tự giác không lo chính mình ca ca bóng đèn, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, xe cứ như vậy tuyệt trần mà đi. Lưu lại lại là liên can hâm mộ ánh mắt, nếu nói kinh thành chung nữ sinh, nhất muốn gả cho ai, như vậy không hề nghi ngờ là một chính thanh, mặc kệ là tướng mạo, ra thế, thực lực, đều là nghiền áp mọi người tồn tại, hơn nữa bên người từ trước đến nay không có nữ nhân xuất hiện cũng khiến cho rất nhiều nhân tâm chúng có điều mộng ảo chờ mong, thẳng đến Tô Hoẩn xuất hiện ở Mục Chính Thanh bên người. Chương 850 Mẫu thân hạ dược. Tùy theo Tô Hoẩn liền cùng Mục Chính Thanh cùng đi ra ngoài, Mục Thanh ly tới rồi mục đích địa lúc sau, còn lại là cười tủm tìm chính mình tìm một cái lý do liền rời đi, tựa hồ là nói đã cùng Lạc Ngô Nước hảo. Sư Minh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, như thế nào dưới tình huống có thể trộm người khí vận? Đem người khác khí vận chết cây đến chính mình trên người. Tô Vận ở sở tĩnh rời đi sau lại suy tư vấn đề này, cái kia âm trạch tì hưu bị cung phụng thành tà vận, cắn nuốt người khí vận, nhưng đều có dấu vết để lại. Sở tĩnh loại tình huống này, tựa hồ một chút dấu vết đều nhìn không ra tới. Trộm nhân khí vận mục chính thanh nghe thấy được Tô Vận những lời này, những mày, quay đầu nhìn về phía Tô Vận. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi ta cái này, có phải hay không có chuyện gì? Mục chính thanh hỏi như vậy, tô ẩn cũng không có dấu dếm, đại khái đem sở tinh tình huống, còn có chính mình sở thấy tướng mạo đều nhất nhất nói cho mục chính thanh, tính toán nghe nghe mục chính thanh ý kiến, hai người cứ như vậy ở trên phố vừa đi một bên trò chuyện, tô ẩn cũng quên mất mua quần áo sự tình. Nói như vậy, làm loại này trộm người khác khí vận sự tình là cực kỳ tổn hại âm đức, rất nhiều thời điểm đều mất nhiều hơn được, bởi vì nhân quả báo ứng sẽ báo ở chính mình trên người chứ phi loại này khí vận rời đi là thân nhân chi gian một chính thanh mở miệng tựa hồ là ở nhắc nhở tô hẩn cái gì lời nói chưa toàn bộ nói xong chỉ là ánh mắt dừng ở tô hẩn trên mặt chính thanh ý của ngươi là âm trạch tô hẩn ánh mắt sáng lên thanh âm cũng nhắc tới vài phần nàng nói âm trạch tự nhiên chỉ không phải người cư trú phong ở mà là người chết phần mộ cũng chính là cái gọi là âm trạch trải qua một chính thanh kia một phen lời nói làm nàng nhớ tới một việc Như vậy chính là phần mộ âm trạch phong thủy. Bãi vị ở đâu, phong thủy hướng đi như thế nào, đều có thể đủ gián tiếp làm cho hậu đại con cháu phú quý cùng không. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, rất nhiều người đều khổ tìm đại sư, vì chính mình tìm kiếm tốt nhất long mạch huyệt vị tăng chi. Nếu là táng ở trên đó, hậu đại con cháu đều phi phú tức quý. Ngược lại, tắc nghèo khổ cả đời, tai họa núi góp tới. Táng ở bình thường phong thủy núi non thượng, Tắc hậu đại con cháu phổ phổ thông thông, tầm thường vô vi, sẽ không thay đổi rất nhanh. Cho nên, cái này sở tĩnh ra khí vận có lẽ có thể từ nhà bọn họ tổ tiên mộ địa xuống tay điều tra. Nghĩ tới nơi này, tô ẩn mày giãn ra vài phần, tâm tình cũng hảo không ít, câu lấy Mộc Chính Thanh, hai người bắt đầu đi dạo phố, Mộc Chính Thanh tự nhiên sẽ không mua quần áo, hắn hôm nay tới hoàn toàn chính là bồi tô ẩn, tô ẩn còn lại là mua sắm dục gia tăng rồi không ít đi dạo rất nhiều cửa hàng, mua 3-4 kiện quần áo, cho mẫu thân hướng Vũ Mai cũng mua quần áo. Lúc sau, Mục Chính Thanh liền đưa Tô Vẩn dẹp đường hồi phủ, đem Tô Vẩn đưa đến hướng ra cửa, nguyên bản Tô Vẩn tính toán làm Mục Chính Thanh đi vào ngồi ngồi xuống, Mục Chính Thanh lại là dừng tay, rời đi, chỉ là cho Tô Vẩn một cái túi tiền, nói cho nàng, nếu ngày mai đi sở tính chỗ nào gặp được giải quyết không được sự tình nói, đem túi mở ra, tiến vào Hướng ra Hướng vũ mai quả nhiên đã ở chỗ này, giờ phút này đang ngồi ở phòng khách trên sofa cùng lạc nguyệt lạng anh cá nhân câu được câu không trò chuyện thiên, Đương thấy tô ẩn tiến vào lúc sau, hướng vũ mai vội vàng đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần ý cười, mở miệng nói. Hướng ẩn, tan học nha, đồ vật ta đều cho ngươi phóng hảo, phòng của ngươi liền ở lầu 2, lần trước ngươi ngủ kia gian. Cũng lịch như thế nào không có đi tiếp ngươi A Lạc Nguyệt Anh còn lại là đôi mắt nhìn chứ tô ẩn phía sau, không có thấy hướng diệt lịch thân ảnh, không cấm có chút kỳ quái mở miệng, nàng rõ ràng nhớ rõ, hôm nay buổi sáng cô ý dặn dò hướng diệt lịch đi tiếp tô ẩn, chính là tô ẩn người đều vào được, như thế nào không có thấy hướng diệt lịch. Nghe hướng vũ mai cùng Lạc Nguyệt Anh dò hỏi, tô ẩn nét mặt biểu lộ một mặt ngoan ngoãn ngọt ngào mỉm cười. Đối với hướng vũ mai còn có lạc nguyệt lạng anh cá nhân mở miệng nói. Bà ngoại, mụ mụ, bởi vì cũng lịch ca ca hắn lâm thời có chuyện, ta trước lên lầu đi sửa sang lại sửa sang lại đồ vật tô bẩn nói xong, thấy hai người gật đầu, lúc này mới rời đi, lên lầu 2, đi lần trước nàng trụ kia kiện phòng, như cũ như lúc ban đầu. Hết sức mộng ảo thiếu nữ cảm giác, cái này là ông ngoại hướng đình nhạc tỉ mỉ vì nàng bố chi phòng kỳ thật cũng không có cái gì yêu cầu sửa sang lại, mỗi ngày hướng đỉnh nhạc đều sẽ thỉnh người hầu đem phòng này cấp quét tước sạch sẽ, không dính bụi trần, đồ vật đâu, cũng bị hướng vũ mai cấp phóng hảo, duy nhất không có phóng tốt là một cái tiểu hộp gỗ, cái này là tô ẩn khóa ở tủ đầu giường bên trong hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong phóng đều là tô ẩn cảm thấy tương đối quan trọng, khả năng sẽ dùng đến, hoặc là cảm giác không biết hiệu dụng đồ vật. Bởi vì cái hộp gỗ khóa quan hệ, Hướng vũ mai cũng không biết bên trong là cái gì, liền đem này cấp đặt ở trên giường, tố ẩn đem chính mình bao ném ở trên giường, chính mình còn lại là lấy ra chìa khóa, mở ra hộp gỗ, nhìn nhìn bên trong đồ vật, lấy ra cái kia càn khôn kính, lúc này mới đem hộp gỗ cấp khóa lại đi. Cái này càn khôn âm dương kính có lẽ ngày mai có thể dùng đến, nét nếu cái kia cuốn lấy sở tĩnh ác quỷ không phải quá hung tàn nói, dùng cái này càn khôn kính vẫn là có thể đối phó. Cộp cộp cộp đang ở lúc này, cửa vang lên tiếng đập cửa. Vườn vườn, là ta, mở cửa đi đứng ở cửa hướng vũ mai trong tay bưng một chén chính mình nấu hảo canh gà. Bởi vì tô vườn tuổi này còn ở trường thân thể, nàng đối với tô vườn dinh dưỡng vấn đề, trước nay đều không hàng hồ, mà mỗi ngày đầu, đều sẽ nấu các loại canh cấp tô vườn uống. Chẳng qua đâu, giờ phút này hướng vũ mai biểu tình rất kỳ quái, nàng trên mặt biểu tình có chút dây ruộng. Trong tay cầm một cái kỳ quái màu trắng bình xứ, liền cùng lúc trước rực rỡ cấp liếu một tuyết bình xứ giống nhau như lúc, bất đồng chỗ còn lại là cái này bình xứ đâu, là cùng thủy giống nhau màu trắng chất lỏng, nếu ngã vào trong nước nói, căn bản phân biệt không ra. Nàng siết chặt bình xứ, túi đầu, trong mắt lóe thực đạm thực đạm màu xanh lục cu quang, cổ chỗ đâu, có một cái rất nhỏ bao bao mấp máy, tựa hồ là có thứ gì ở bên trong, sau đó... Hướng Vũ Mai đem trong tay bình sứ chung trong suốt chất lỏng, đổ một phần năm tiến trong chén, lắc lư một chút chén lúc sau, bên trong có thứ gì, cũng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Hướng Vũ Mai cái này động tác nhỏ cũng không có người phát hiện, đương nàng làm xong này hết thể lúc sau, đem bình sứ cấp thu hồi tới. Mẹ, Tô vẫn nghe thấy được Hướng Vũ Mai tiếng đập cửa mở cửa, đó là thấy bưng canh gà Hướng Vũ Mai. Nộp, ta ngao một buổi trưa, nhưng tiên. Uống một chút, Trường thân thể hướng Vũ Mai thấy Tô Hoẩn sau, đem trong tay bưng canh gà đưa tới Tô Hoẩn trước mặt, trên mặt mang theo nhàn nhạt Tô nhu. Nhìn hướng Vũ Mai trong tay canh gà, Tô Hoẩn nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, tiếp nhận tới, đặt ở một bên. Canh gà lạnh liền không hảo uống lên, Hoẩn Hoẩn, mau uống sạch đi. Hướng Vũ Mai thoáng nhìn Tô Hoẩn đem này đặt ở một bên, như mày, mở miệng. Chương 851 Không quỷ hố, một nghe thấy được Hướng Vũ Mai nói, tôi vẫn có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua Hướng Vũ Mai, lại cũng không có tưởng quá nhiều đối với chính mình mẫu thân, nàng cũng sẽ không đi bố trí phòng vệ, bởi vì Hướng Vũ Mai ngày thường liền sẽ như vậy ngao canh cho nàng uống, bất đồng chính là, bất quá như vậy, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng uống xong đi cảm giác, lại là trước nay cũng chưa từng có. Tôi quay đầu, sau đó lại nhìn nhìn bảy biện ở trên mặt bản canh gà, hình như là cố ý lượng lạnh. Hiện tại đâu, độ ấm vừa vặn tốt, không năng cũng không lạnh. Hảo đi. Ta đây uống sạch tô ẩn có chút bất đắc dĩ, nhìn hướng vũ mai, đem đặt ở trên mặt bàn canh gà đoan ở trong chén, làm cho hướng vũ mai mặt, đem canh một chút uống xong đi, cuối cùng trong chén chỉ còn lại có một chút canh tra lúc này mới đem canh gà cấp chỉnh tới rồi hướng vũ mai trong tay. Hảo. Vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Mẹ trước đi xuống hướng vũ mai sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Thấy tô ẩn đem canh gà tất cả uống xong đi sau, lúc này mới yên tâm vài phần, trong tay cầm chén cấp tô ẩn đóng cửa, xoay người xuống lầu, chỉ là tại hạ lâu đi bậc thang thời điểm, nàng trong mắt có chút dây rủa cùng mê mang, cuối cùng đều quy về bình tĩnh, tựa hồ là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, chỉ là tay lại hơi hơi run rẩy, vốt túi tiền chung còn dư lại 4 phần 5 chất lỏng tiểu bình xứ. Nàng trong đầu có một thanh âm, một người nam nhân thanh âm xuất hiện, Không ngừng mê hoặc thôi miên nàng, nói cho nàng, đem cái này tiểu bình xứ trung độ vật đảo đi vào, sau đó nàng tứ chi đều phối hợp bắt đầu hành động, tư duy cũng bị không chế. Giờ phút này hướng vũ mai chỉ cảm thấy chính mình đầu góc có chút hỗn độn, có chút không nhớ rõ, mới vừa rồi nàng làm cái gì sao. Gõ chính mình đầu, hướng vũ mai cảm giác đầu có chút đau, đi xuống thang cuốn, đem chén đua đơn giản thu thập một chút lúc sau, liền lại là bồi lạc nguyệt anh ngồi ở phòng khách trung nay đầu tôi còn đâu, nhìn hướng vũ mai rời đi lúc sau, chính mình liền về phòng thu thập đồ vật, đại đa số đồ vật đều là ngày mai yêu cầu dùng đến, chuẩn bị thỏa đáng. mắt khác một đầu, một cái ánh đèn lờ mờ trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi một người nam nhân, nam nhân kia trong tay cầm một cái người bù nhìn, mà người bù nhìn mặt trên đâu, giờ phút này chính chiêm cứ một cái tiểu sâu, cái này sâu bụng là cái loại này điểm điểm màu lục đậm, nó đôi mắt thập phần đại. Trong đó cũng nhiễm chứ một chút màu lục đậm giờ phút này cái này sâu làm như lấy lòng thân mật giống nhau của người nam nhân này ngón tay, ở người bù nhìn còn có nam nhân lòng bàn tay qua lại chạy. Động, nay chỉ sâu miệng vẫn luôn ở hong long long thẳng kêu to, bất quả nói chính là cái gì, lại không người có thể nghe thấy. Người nam nhân này làm như nghe thấy được, hắn rũ xuống con người, liễm đi trong mắt màu xanh lục cu quang, màu xám trắng đầu tóc trong bóng đêm cũng hoàn toàn không thấy được. Khỏe môi hơi hơi dơ lên, tựa hồ được đến cái gì làm hắn sung sướng đến cực điểm tin tức, đem trong tay tiểu sâu dơ lên tới, ở nó trên lưng hôn một cái. Ha ha! Sắp thành công đâu? Hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình trong tay người bù nhìn, trong mắt có chút tàn nhẫn, hắn thực chờ mong. Chờ mong mặt sau sắp trình diễn tiết mục, một chính thanh à, hắn thật là không có hắn thực lực cường đại, cũng đấu không lại hắn, nhưng là hắn lại có thể từ hắn bên người xuống tay. Nữ nhân kia, hắn là nhất định sẽ không bố trí phòng vệ. Một khi đã như vậy, như vậy, hắn liền rửa mắt mong chờ, xem một chính thanh đến lúc đó trên mặt biểu tình là như thế nào. Khoe miệng nhét lên, mang theo tự tin quan mang, sẽ không có người có thể chạy thoát ra hắn mẫu cổ không chế, rực rỡ làm chính mình trong tay mẫu cổ một lần nữa tiến vào trong cơ thể, đứng lên, đi ra ngoài. Thời gian liền dây lát tới rồi ngày hôm sau. Tô Bẩn đi học xong sau, sở Tĩnh cũng chuẩn bị thỏa đáng chờ, mục thanh ly cùng mợ nhiễm cũng thực tự nhiên ở, chỉ là hôm nay mợ nhiễm hơi có chút bất đồng chính là, nàng nguyên bản là không mang mắt kính, nhưng là không biết vì sao, hôm nay mợ nhiễm mũi phía trên lại nhiều một trận mắt kính, nhiều vài phần trí thức mỹ, giờ phút này khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hướng Tô Bẩn còn có một thanh ly đám người đi tới, mở miệng nói, hiện tại đi sao? Tô Hoẩn nghe thấy được cái này mợ nhiễm nói lúc sau, hơi hơi gật đầu, tùy theo quay đầu nhìn về phía Sở Tĩnh. Lúc này Sở Tĩnh nhìn về phía Tô Hoẩn thời điểm, mang theo vài phần sùng bái, đôi mắt đều là lóe sáng lóe sáng, tựa hồ là vì cái gì sự tình. đống nhiên như vậy, không đợi Tô Hoẩn mở miệng nói chuyện, nàng ngược lại là trước mở miệng, có chút lòng còn sợ hai bộ dáng, trong tay nhéo một cái lá bùa chỉnh cho Tô Hoẩn xem. Chỉ thấy cái này phù đâu? Đúng là ngày hôm qua tô ẩn cho nàng nào trường, bất đồng chỗ ở chỗ, ngày hôm qua cái này phù là thập phần hoàn chỉnh, chính là hôm nay đặt ở tô ẩn tô ẩn lòng bàn tay này chương đâu phụ thể chỉnh thể đều rách nát phát nứt ra, rách nát trang giấy còn rơi xuống một ít trên mặt đất, chỉnh thể từ nguyên lai màu vàng biến thành cháy đen sắc. Đêm qua, có một bàn tay vẫn luôn đắp ở ta trên vai, sau đó hướng về phía ta bên thai hơi thở, ngay sau đó. Cái này tay liền chậm rãi thăm vào ta ngực chỗ, hướng về phía ta cổ chậm rãi thu hồi, hắn không ngừng cùng ta nói, vổ cản chấm nét theo ta đi. Ta thực sợ hãi, thân mình cũng không động đậy, chỉ có thể đủ cảm giác này đôi tay, lạnh băng bóp lấy ta cổ, sau đó chậm rãi dùng sức, muốn giết ta thời điểm, ngực ngươi cho ta này trường phủ đống nhiên bắt đầu nóng lên, tựa hồ thiêu cháy giống nhau, cái này tay cũng như là bị cái gì bỏng hồi lùi về đi. Ngay hôm sau, Ta tỉnh lại, ta cho rằng chỉ là ta đơn thuần làm mộng mà thôi, chính là khi ta đem cái này lá bửa lấy ra tới sau, ta mới phát hiện, này đều không phải là làm mộng, là thật sự, ngươi xem, ta cổ. Sở tĩnh đem nàng cột vào trên cổ khăn lụa cấp tùng xuống dưới, lộ ra bên trong bộ dáng, chỉ thấy cái này sở tĩnh cổ một đạo nhạt nhạt giấu bàn tay, thoát nhìn là thành nhân bàn tay lớn nhỏ. Cảm ơn ngươi, tôi hẳn. Nếu không có ngươi ngày hôm qua cho ta cái này nói, có lẽ ta đã sớm đã chết, hôm nay cũng không có khả năng tới đi học. Tố bẩn lại là nhìn cái này sở tĩnh trên cổ dấu bàn tay, không có nhiều lời, khỏe miệng khẽ nhết, lắc lắc đầu, đem cái này đã cháy đen phủ cấp vứt bỏ. Tùy theo từ chính mình túi tiền trung phân biệt lại lấy ra tam trường, chỉnh cho này ba người, mở miệng nói. Cái này cuốn lên sở tĩnh hiển nhiên là ác quỷ, các ngươi nhất định phải cẩn thận đại ở bên cạnh ta cái này phù có thể tạm thời chống đỡ chủ quỷ vật. các ngươi cầm đi. mợ nhiễm tiếp nhận gật đầu. mục thanh ly cũng là như thế. sở tĩnh càng là giống chân bảo giống nhau nắm ở lòng bàn tay. theo sau. bốn người rời đi trường học. ngồi mợ nhiễm khai xe. đi trước sở tĩnh ra. nhà nàng ở tại kinh thành bên ngoài. cũng chính là tương đối hoang vắng kia vùng địa phương. tới gần sơn. dọc theo lộ hành tẩu. đương mau tới rồi cái này sở tĩnh ra thời điểm. sở tĩnh bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút, chính là nơi này, ta chính là ở chỗ này gặp được. Đường Đình, đi mau, nàng lời nói còn không có nói xong, Tô Luẩn liền lập tức quyết đoán mở miệng, không cho tài xế dừng lại, vội vàng làm tài xế đi. Chương 852 Không quỷ hố 2. Tô Luẩn thanh âm rất là vội vàng, tựa hồ thấy thứ gì ghê gớm, trong thanh âm đều mang theo khẩn trương, duỗi tay nhanh chóng đem chính mình bao chung gương đồng cấp sờ soạng ra tới, đối với ngoài cửa sổ, méo phụ chú Một bộ nghiêm chỉnh lấy đại bộ dáng trong mắt càng là mang theo kinh ngạc cùng hoàng sợ. Người khác có lẽ là cái gì đều không có thấy, nhưng là... Nàng ở xe vừa mới chạy đến nơi này thời điểm liền thấy, thấy ngoài cửa sổ bộ dáng rõ ràng hiện tại mới là buổi chiều tam điểm nhiều chung, chính là ngoài cửa sổ lại là mây đen răng đầy, đen kỹ thực, càng đáng sợ, ở bên đường, đứng từng hàng người, thô sơ giản lược thoạt nhìn, có ba bốn mươi cái. Những người này sắc mặt tâm trầm, có thậm chí là ôm chính mình đầu nhìn tô ẩn đắng người, trên mặt đều không ngoại lệ, đều mang theo nụ cười dâm đắng, tựa hồ là chờ đợi đã lâu bộ dáng. Những người này trên người đều có cực kỳ nồng đậm sát khí còn có hoang khí, bọn họ trên người ăn mặc chính là màu vàng quân trang, quân trang mũ thượng là một cái màu đỏ viên điểm, trong tay cầm mang theo lưới lê xuống ống, một đám xôi nổi hướng về phía xe đi tới. Cái này trang điểm. Cái này thường xuyên ở phim truyền hình trông được thấy trang điểm, đúng là lúc trước hoa hạ cách mạng thời kỳ kẻ xâm lược. Có lẽ mười mấy tô huẩn còn có thể đủ đối phó, trước mắt cái này chỉ sợ là một cái đoàn quỷ đi, người tới không có ý tốt. Nhưng tương đối với tô huẩn khẩn trương, bên trong xe người đều không do nguyên do, bao gồm mợ nhiễm, trên mặt nàng hiện ra nghi hoặc, không ngừng nhìn ngoài cửa sổ, đỡ chính mình mắt kính, lại là cái gì đều không có thấy, không cấm hơi hơi như mày. Nhấp môi, ân, xảy ra chuyện gì sao? Cái này tài xế nghe thấy được Tô Hẩn nói, có chút nghi hoặc, không chỉ có không có nhanh chóng rời đi nơi này, ngược lại là cấp tốc dừng xe, không ngừng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chuẩn bị tắt lửa đi ngoài xe xem. Mau lái xe, đừng đi ra ngoài Tô Hẩn nhìn cái này tài xế như vậy, quả thực có loại nén giận cảm giác, muốn trực tiếp đem hắn cấp tốn tiến xe đánh bự, sau đó nàng chính mình tới lái xe bất quá trước mắt xem hiển nhiên là không được bởi vì cái này tài xế đã lo chính mình khai cửa xe sau đó đi ra ngoài tôi vẫn thấy vậy đành phải là nhảy tiến lên trực tiếp tới rồi cái này tài xế trên chỗ ngồi duỗi tay muốn đi nhéo cái này tài xế nhưng hiển nhiên đã không kịp chỉ thấy trước mặt đoàn người chậm rãi hiện ra thân hình bọn họ tựa hồ là cố ý muốn làm mờ nhiệm đám người cũng thấy ở này đó an mặc màu vàng quân trang quỷ vật phía sau không biết khi nào chót vót nổi lên một đống cao lầu, âm trầm trầm, hết sức đáng sợ. Tư người bắt, đem những người này cho ta bắt được, trong đó một cái ăn mặc màu vàng quân trang nam nhân đi ra, đôi mắt mang theo dâm quang nhìn trước mặt tô hởn đám người. Đang nghe thấy thanh âm này lúc sau, sở tĩnh cả người run rẩy, nàng hoảng sợ nhìn trước mặt đống nhiên xuất hiện ba bốn mươi cá nhân còn có cao lầu, cùng với cái này nói chuyện nam nhân, thanh âm này, đúng là dây dưa nàng, cái kia quỷ. Nói như vậy, quân lấy nàng là trước mắt này đàn quỷ. Mục thanh ly giờ phút này đã kinh ngạc nói không ra lời, mợ nhiễm còn lại là đôi mắt tỏa sáng nhìn trước mặt xuất hiện này đàn quỷ vật, trong lòng nhanh chóng tính toán chính mình hiện tại vị trí thế cục, thực rõ ràng, hiện tại cái gì đều đối bọn họ bất lợi. Tô ẩn trong tay méo gương đồng, nếu mày nhìn trước mắt này đàn quỷ, bọn họ thắng ở số lượng thượng, nếu làm nàng đơn độc đối phó trong đó mấy cái nói, là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng... Nếu là đối phó trước mắt này đàn quỷ, lại là thực gian nan, bởi vì nàng vô pháp phòng bị sở hữu. Trước mắt nhóm người này thực rõ ràng chính là lúc trước chiến bại kẻ xâm lược chết ở nơi này, đồng dạng, hồn phách cũng lưu tại nơi đây, không có rời đi. Hơn nữa tự mình tạo thành hai cái quỷ binh, bá chiếm vị trí này, phía sau cái kia cao lầu phòng trường chính là bọn họ sinh thời sở có được, bọn họ ánh mắt. Thoạt nhìn là đã chết cũng nghĩ muốn chơi nữ nhân. Lái xe tài xế trực tiếp là bị trong đó hai cái tiểu binh cấp bắt được Giờ phút này chân nhuộn ra Có vẻ có chút không biết làm sao Đại khái cũng không thể tưởng được Sẽ đụng tới như vậy tà hồ sự tình Tay đặt ở túi tiền trung Cầm một chính thanh đưa cho nàng kia đem nhẹ nhàng truy thủ Trên mặt còn lại là lộ ra một bộ sợ hãi khiếp nhược bộ dáng Làm người thả lỏng cảnh giác Đôi mắt tựa nai còn giống nhau vô tội đến cực điểm Mang theo mềm yếu Tựa hồ là bị trước mắt tình huống dọa tới rồi, không ngừng lui về phía sau. Cái kia tựa quỷ binh dẫn đầu màu vàng quân trang nam nhân còn lại là không ngừng tiến lên đây, khắc khắc cười. Trong mắt mang theo bạo ngược còn có dâm quang, xoa xoa tay, dùng tương đối sức sẹo tiếng chung mở miệng nói. Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, chi người nọ nữ nhân, lại đây. Ngươi, các ngươi là thứ gì tô hẳn không ngừng lui về phía sau, đến gần rồi cái này tài xế nơi vị trí sau đó đôi mắt dư quang nhìn về phía mợ nhiễm còn có một thanh ly, mợ nhiễm tựa hồ là xem đã hiểu tô hẩn ý tứ, biết giờ phút này không thể đủ liên lụy tô hẩn, cũng biết hiểu tô hẩn hiện tại đang định làm gì, lặng yên không một tiếng động, đi bước một chân sau, người tới chấm nét đem các nàng bắt được cái này, quân trang nam tử lại là có chút không kiên nhẫn, mân mê chính mình thủ hạ, làm này tiến lên đây bắt được tô hẩn, nhưng vào lúc này đâu, tôi lại là bỗng nhiên trong mắt u quang lóe. Gợi lên khỏe môi, nhìn trước mặt không ngừng tiến lên dũng lại đây quỷ binh, đem trong tay gương đồng cấp vươn tới, nàng ở mới vừa rồi nháy mắt, trong tay đã bắt đầu âm thầm bót tay quyết, thúc giục cái này gương đồng. Chỉ thấy cái này gương đồng lẻ nhàn nhạt kim sắc quan mang, nhanh chóng đem trước mắt cái này màu vàng quân trang nam nhân cấp thu vào đi, đồng bộ, tôi ẩn tún chứ cái này trên mặt đất tài xế lăn vào bên trong xe, nhanh chóng phát động ô tô, hết thể đều là nháy mắt sự tình. Bất quá cửa xe không kịp đóng lại, nhưng cái đó quỷ binh cũng không chịu bỏ qua tun cái này tài xế chân, còn có tún chặt sở tĩnh chân tựa hồ là muốn đem bọn họ cấp kéo đi xuống. Tô bẩn mày nhăn lại, trực tiếp đem tài xế tay đắp ở tay lái thượng, mở miệng nói. Lái xe. Ngay sau đó, chính mình trong miệng lẩm bẩm từ túi tiền chung lấy ra bút lông, dính chút xa. Ngay sau đó, nhanh chóng ở cái này bắt lấy sở tĩnh còn có tài xế quỷ binh trên tay hoa hạ kỳ quái bừa chú. Mắt thường có thể thấy được, chúng nó cả người cháy thiêu cháy. Sau đó cái này hỏa chỉ cần đụng tới một cái khác quỷ binh liền sẽ nhanh chóng cấp dẫn châm thượng. Thực mau, này đàn quỷ binh không còn có đuổi theo đi lực lượng. Một đám trên người thiêu đốt màu lam ngọn lửa, thân mình từ có đến dần dần hư vô. Kìa đống bỗng nhiên xuất hiện đại lâu phòng cũng dần dần biến mất ở tô hẩn các nàng trong tầm mắt. Hô một thanh ly tâm bùng nhảy, thở một hơi dài. Vừa mới đó là cái gì? Quỷ sao? Chúng ta an toàn sao? Sở tĩnh sắc mặt trắng bệnh, còn lòng còn sợ hãi. Đó là quỷ binh. An toàn. Ta tưởng hiện tại còn không rõ ràng lắm Tô Hẩn nắm chặt gương đồng, bên trong vừa mới đóng cửa cái kia như là dẫn đầu màu vàng quân trang nam tử. chương 853 không quỷ hố, 3. Tương đối với như cũ có chút kinh hồn không chừng sở tĩnh mà nói, mợ nhiễm nhưng thật ra có vẻ cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt quang mang đen tối không rõ. Đem chính mình nguyên bản mang ở trong mắt mắt kính cấp lấy xuống dưới, có chút thất vọng. Nàng thực nghiệm thoạt nhìn là thất bại, bởi vì vừa mới quỷ vật xuất hiện thời điểm, nàng lại cái gì đều không có thấy, tôi ở ngược lại là đã sớm phát giấc tới, xem ra cái này mắt kính nghiên cứu vẫn là thất bại kết quả. hơi cau mày, đem cái này mắt kính cấp ném tới rồi một bên, mở nhiệm ghé vào cửa sổ, chống cầm, nhưng thật ra rất là chấn định nhìn phía sau. Đang ở thiêu đốt hầu như không còn quỷ binh, lòng hiếu kỳ dày đặc, mở miệng nói. Không phải nói, quỷ vật mắt thường đều nhìn không thấy sao, vừa mới chúng ta đều thấy bọn họ. xác thật là như thế, giống nhau quỷ vật tầm thường mắt thường căn bản vô pháp phân rõ ra tới, nhưng là cũng có ngoại lệ, như vậy chính là gặp Dương khi cực kỳ thấp thời điểm. Hơn nữa quỷ vật cố ý làm người thấy, như vậy người liền có thể thấy, trong tình huống bình thường, âm Dương vẫn là lẫn nhau không tương thông tố ẩn mở miệng giải đáp cái này mở nhiệm vấn đề, tùy theo ánh mắt rừng ở sở tĩnh trên mặt, mày hơi hơi nhăn lại, mang theo vài phần lo âu, đám kia quỷ binh, các nàng có lẽ chỉ là tạm thời thoát khỏi mà thôi. Hiện tại việc cấp bách là, phải biết rằng cái này quỷ binh xuất hiện nguyên nhân, nàng mới hảo nghị đến giải quyết phương pháp, tư cập này, tố ẩn đối với sở tĩnh mở miệng, nàng là nhất quen thuộc nơi này địa phương, là nơi này người, tự nhiên đối nơi này sự tình cũng rõ ràng đi. Sở tĩnh, này phụ cận sự tình, ngươi có hay không nghe trong nhà lão nhân nói lên quá, về vừa mới chúng ta trải qua địa phương đồn đãi, tỉ như chỗ nào đã từng trải qua qua cái gì. Tin tưởng ngươi vừa mới cũng thấy được vừa mới đám kia quỷ binh đi, nếu ta sở liệu không tồi nói, ngươi chính là bị đám kia quỷ binh bị cuốn lên. Ân, ta, ta nghe qua, đã từng nghe ta nãi nãi giảng quá sở tĩnh sắc mặt trắng bệnh. Từ cửa sổ rất xa thấy xe sau cảnh tượng, đôi mắt có chút kiến kỵ, thân mình đều có chút hơi run rẩy, mới vừa rồi hình ảnh quá mức chấn động nhân tâm, nàng thế nhưng thấy quỷ. Hơn nữa những cái đó quỷ tử trạng đều không thế nào hảo, có đầu bị chém, ôm chính mình đầu, có ruột đều kéo ở trên mặt đất, làm người có chút dục muốn buồn nôn cảm giác. Từng đôi mang theo sát khí đôi mắt, càng là xem người sởn tóc gáy, nói không sợ là giả, mặc kệ là ai, đều sẽ sợ hãi. Chẳng qua đâu, nơi này trừ bỏ sợ tĩnh, cái khác vài người tâm tính đều là cực kỳ hảo, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là sợ hãi lại không có lộ ra mảy may. Ta nhớ rõ, ngài ngãi nói qua, chỗ nào đã từng đào một cái rất lớn hố, trôn mấy trăm người, bọn họ lúc trước mấy trăm người vào chúng ta thôn xóm, ba chiếm chúng ta mấy cái thôn tài nguyên, kéo chúng ta thôn trang thượng nam nhân đi làm tráng đinh. Khi bọn hắn biêm ngắm, bọn họ luyện tập thương pháp còn có lơi lê. Đều là trực tiếp lấy chúng ta thôn trang thượng nam nhân đương liên luyện tập đối tượng, đem bọn họ cột vào cây của thượng, sống sờ sờ thứ chết, thôn thượng xinh đẹp nữ nhân còn lại là. Bị bọn họ trở thành phát tiết đối tượng, mười mấy người đối một nữ nhân luôn tới. Một đám không hề nhận tính ra hỏa, lúc ấy thôn thượng may mắn còn tồn tại giấu đi mọi người liền âm thầm kế hoạch, bố trí hạ bấy dập, đem những người này xuống ống đạn dược đều cấp trộm lại đây. Sau lại đem đạn dược đều chôn ở vừa mới chúng ta trải qua địa phương, đưa bọn họ dẫn qua đi, sau đó nổ chết bọn họ, làm cho bọn họ toàn quân bị diệt, chết không toàn thây. Sở tĩnh tâm rút cuộc thông thả khôi phục bình tĩnh, hơn nữa bắt đầu dần dần nhớ lại tới, về chỗ đó chuyện xưa. Nguyên lai, nguyên lai nơi đó từng có một hồi dị thường huyết tinh giết chóc, đã chết rất nhiều người, chôn mấy trăm người ở chỗ nào, này đó chết người, chính là những cái đó xâm lược binh lính. Sau khi chết tắc biến thành quỷ binh, nơi đó cũng bởi vì đã chết như vậy nhiều người, trở nên quỷ khí lợ lờ, âm trầm trầm, được xưng là trăm người hố, bình thường cơ hồ không có người qua đi, cũng không có người dám đi chỗ nào. Nếu nơi này lời nói, Tô Bẩn đã có thể xác định, nơi này những người đó sau khi chết, âm hồn không tan, biến thành quỷ binh, lại còn có tiếp tục đem chỗ nào trở thành chính mình lãnh thổ, tiến hành xâm lược. Từ vừa mới cái kia quỷ binh nhìn chầm chằm tô huẩn đám người ánh mắt tới phán đoán, thực hiển nhiên, bọn họ đều là vẫn duy trì sinh thời hứng thú yêu thích, như vậy chính là muốn bắt được tô huẩn bọn họ, đi phát tiết chính mình. Tô huẩn quay đầu lại nhìn về phía phía sau, những cái đó quỷ binh tựa hồ đã tất cả bị hỏa cấp tiêu chết, hiện giờ nhìn không ra chút nào tồn tại dấu vết, nàng từ trên người lấy ra gương đồng, tùy theo đem gương đồng cấp mở ra, nhưng là gương đồng loại phong quỷ vật lại là ra không được chỉ thấy bên trong có một bóng hình, đúng là phía trước cái kia quân trang nam nhân thân ảnh, vẻ mặt tức giận nhìn Tô Hoãn, đôi mắt đỏ lên, mang theo sát khí còn có sát khí, nét dùng sức sẹo tiếng chung mở miệng. Nói: "Chi người nhỏ, nhanh lên đem ta thả ra, nếu không ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết." Trên mặt hắn sát khí phảng phất ninh thành thực chất, tựa hồ thật sự muốn từ bên trong lao tới giết chết Tô Hoãn bọn họ, nhưng là thực hiển nhiên, cũng không khả năng. Bởi vì Tô Bẩn cái này gương đồng, nó căn bản vô pháp tránh thoát ra tới, Tô Bẩn nhìn trong gương nhảy nhót người nam nhân này, hắn đức ngươi trong tay còn cầm lưới lê, tựa hồ là muốn lao tới, liên quan mặt đều vặn mẹo lên, dần dần trở nên huyết lưu đầy mặt, đầu góc đều băng ra tới. Phóng ta ra tới, ta muốn giết ngươi. Người muốn giết ai? Ta không có nghe rõ Tô hẩn dụ mắt nhìn gương đồng chung cái này không an phận quỷ, câu môi, từ chính mình bao chung lấy ra một lá bửa. Tùy theo dán ở cái này gương đồng phía trên, chỉ nhìn thấy cái này lá bửa dần dần thiêu đốt lên, sau đó thiêu đốt dư lại màu đen cho tàn còn lại là dừng ở cái này gương đồng mặt trên, chậm rãi dung nhập gương đồng bên trong. Ngay sau đó, nguyên bản còn kêu ngạo kêu gạo muốn ra tới giết tô gần bọn họ cái tiêu quỷ, nháy mắt bắt đầu quỷ khóc sói gạo, một bộ chịu. Không nổi bộ dáng, liền kém quỷ xuống đất xin tha. Đau đau đau. Không cần ai chỉ thấy màu đen cho tàn rán ở cái này quỷ binh trên người, hắn hồn thể bởi vì cái này màu xám cho tàn, bắt đầu có chút nóng bỏng mang theo giống nhau, thân mình đều trở nên có chút hư hảo. Sắp mặt càng vì tái nhợt giữ tận và phần, bắt đầu tiêu thảm làm tô huẩn phóng nàng một con đường sống, chỉ là đâu, tô huẩn lại không có chút nào thu tay lại bộ dáng, khỏe miệng ý cười không giảm, chỉ là nhàn nhạt nhìn ở trong gương giấy rửa cái này quỷ binh. Chứ Huẩn huẩn, hắn làm sao vậy một thanh ly thật sự là nghe cái này quỷ bình tiếng kêu thảm không nỡ nhìn, không cấm tiến lên đây, mở miệng dò hỏi tô huẩn, tình huống, nàng đôi mắt cũng không dám hướng cái này gương đồng chung nhìn, bởi vì vừa nhìn thấy liền sẽ hái hùng khiếp vĩa, trái lại tô huẩn đậm nhiên. chương 854 còn tại chỗ, không có gì, ngươi làm tài xế vẫn luôn lái xe, đường đình, hướng tới phía trước dọc theo đường đi, không được quay đầu lại tô huẩn mở miệng. Cũng không có giải thích cấp một thanh ly nghe, ngược lại là làm cái này tài xế mau chút lái xe, một thanh ly hơi hơi ngây ra một lúc, gật gật đầu, sau đó đi tới sắc mặt đã là tái nhợt tài xế trước mặt, mở miệng nói. Tài xế tiên sinh, phiền thoái ngươi khai mau một chút, dọc theo đường đi, đừng trở về đi. Tài xế còn lại là sắc mặt tái nhận, chố mắt gật đầu, cửa hồ vẫn là có chút không biết làm sao. Hắn giờ phút này như cũ ở vừa mới thấy cảnh tượng chung không có phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa mới thấy cái gì a? Đó là ảo giác sao? Vì cái gì vừa xuống xe liền thấy một đám vài thập niên trước những cái đó kẻ xâm lược, hơn nữa trong tay huy đại đao đem hắn bắt được, còn muốn chém chết hắn. Sau đó mặt sau hết thể liền càng vì huyền huyễn. Cái này tài xế từ kính chiếu hậu nhìn mặt sau cảnh tượng sắc mặt càng vì khó coi. Hắn tuy rằng không biết trước mắt đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nghe cái kia nữ sinh hẳn là không có vấn đề Việc cấp bách vẫn là chạy ra Cái này lộ tương đối hảo Tư cập này Tài xế bắt đầu ra tốc Bên này tô hưởng đầu Cũng dừng tay Ở gương đồng bên trong cái kia quỷ binh bị tô hưởng cha tấn chỉ còn lại có một hơi Giờ phút này có chút hơi thở thoi thóp nằm ở trên mặt đất Thở hồn hển Tựa hồ là suy yếu cực kỳ Giờ phút này nơi nào còn có phía trước tiêu ngạo bộ dáng Ánh mắt cũng mềm sung dưới Nhìn gương đồng bên ngoài Tô hẩn thanh âm mềm mại yếu thế mở miệng. Ngươi, ngươi đến tuột cùng muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Cầu xin ngươi, không cần ở như vậy. Cái này quỷ binh giọng nói khàn khàn giờ phút này hướng về phía Tô hẩn chịu thua xin tha. Tô hẩn thấy, trên mặt biểu tình cũng không có quá lớn phập phồng, bất quá vẫn là đem cái này thiêu đốt tới rồi một nửa phù cấp sẽ xuống tới, tùy theo nhìn về phía cái này trong gương quỷ binh. Mở miệng nói, ngươi nếu thức thời nói, ta tự nhiên sẽ không lại động ngươi, nếu nói cách khác, tin tưởng mới vừa rồi tư vị ngươi còn có thể nếm thử nếm thử, ta biết đến, thứ này là vô pháp tiêu diệt ngươi, nhưng là nó lại có thể vẫn luôn làm ngươi thống khổ bất ham. ngươi là nguyện ý vẫn luôn ngốc tại bên trong hưởng thụ loại mùi vị này, vẫn là nguyện ý nói cho ta, ta muốn biết đến động, này hết thể đều ở ngươi, tin tưởng ngươi là thông minh quỷ, biết như thế nào lấy hay bỏ đi. Tô Bẩn đem phủ ném ném tới rồi một bên, nhìn cái này trong gương quỷ binh mở miệng, nàng rõ ràng đã nhìn ra cái này quỷ binh bắt đầu nói không phải thiệt tình lời nói, hắn muốn trước chịu thua, sau đó lấy ngôn ngữ tới làm nàng buông để phong tâm, tưởng phương pháp chạy ra tới, nhưng là đâu? Tô Bẩn sao có thể làm cái này quỷ binh như nguyện? Xem thấu hắn trong lòng tính toán, như vậy muốn đối này tiến hành uy hiếp, tự nhiên là phải cho hắn lưu lại một khắc sâu ấn tượng, hơn nữa nói cho hắn. Nàng là tuyệt đối không có khả năng mềm lòng. Quả nhiên, cái này quỷ binh thấy tô hởn một bộ dầu muối không ăn thập phần lạnh nhạt bộ dáng, không cấm có chút thất vọng. Hảo, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi biết đến đồ vật. Nói cho ta, như thế nào đi ra ngoài. Tô hởn lạnh như băng đối với cái này gương đồng chung quỷ binh mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía người đều hơi hơi sử sốt, đặc biệt là tài xế. Hắn lần này nhưng thật ra học xong giáo hấn. Lái xe tốc độ cũng không có giảm bớt, nhưng là vẫn là một bên chạy một bên mở miệng nói. Chúng ta vừa mới không phải đã ra tới sao. Đúng vậy, vừa mới chúng ta đã từ cái nào địa phương khai lại đây, hiện tại chạy xa như vậy, hẳn là mau tới rồi đi một thanh ly có chút nghi hoặc khó hiểu đồng dạng phụ họa tài xế nói. Ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, mày hơi hơi nhăn lại, có chút không rõ tô hẩn trong lời nói ý tứ. Ngược lại là mợ nhiễm, nghe xong tô hẩn nói lúc sau. Đông Nhiên từ chính mình túi tiền chung lấy ra di động, nhìn nhìn di động thượng đồ vật, sau đó lại là nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thanh âm có chút ngưng trọng, sắc mặt cũng rất là khó coi, làm như minh bạch ẩn trong giọng nói ý tứ, đưa điện thoại di động khép lại. Vừa mới chúng ta ở đâu cái trên đường gặp được quỷ binh là ở 3 giờ rưỡi thời gian, cái nào thời điểm, sắc trời cũng đã thực quỷ dị trở nên đen kịt, này thập phần không bình thường, mà hiện tại, chúng ta đã chạy thật lâu. Ta nhìn một chút thời gian, hiện tại là buổi chiều 4 giờ rưỡi, nói cách khác, chúng ta sẽ khai mở giờ, hơn nữa đều này đây nhanh nhất tốc độ chạy, mặc kệ như thế nào, sở tĩnh ra đã sớm tới rồi. Nhưng là, hiện tại chúng ta lại còn ở trên đường, này liền thuyết minh vấn đề. Mợ nhiễm đem chính mình lý giải nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua Tô Bẩn, lại là ánh mắt dừng ở bên ngoài sắc trời thượng, mở miệng tiếp tục nói. Hiện tại mới là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Nhưng là bên ngoài sát trời liền hắc cùng ban đêm giống nhau, ta tưởng, chúng ta vẫn luôn đều ở trên đường, căn bản là không có rời đi rất xa. Nếu còn như vậy đi xuống, có lẽ vĩnh viễn đều đạt tới không tới mục đích địa. Giống như thật là như vậy trải qua mợ nhiễm điểm bá, nét mục thanh ly cũng lấy ra di động, đúng rồi một chút thời gian, quả nhiên cùng mợ nhiễm nói giống nhau, hiện tại 14 giờ rưỡi bên ngoài sát trời, còn có đường chỉnh thời gian đều làm người cân nhắc. Nàng ánh mắt chuyển hướng tốt ẩn, có chút không xác định mở miệng. Chúng ta căn bản là không có rời đi quá tại chỗ sao. Chính là, những cái đó quỷ binh là thực tế ở chúng ta trước mắt biến mất nhà. mục thanh ly nghĩ tới đi thời điểm, những cái đó quỷ binh ly chính mình tầm mắt càng ngày càng xa. Cũng có thể nói như vậy, kỳ thật từ lúc bắt đầu, chúng ta lên xe lúc sau, liền không có rời đi tại chỗ rất xa, cơ hồ là tại chỗ đảo quanh cho nên mới sẽ khai lâu như vậy đều không có đến mục đích địa. Nói đơn giản, chúng ta bị này đàn quỷ binh cấp vây khốn, tình huống hiện tại cùng loại với quỷ đánh tưởng, chúng ta ô tô không ngừng lại khai, bọn họ tạm thời bắt không đến chúng ta, chính là một khi chúng ta dừng lại phía sau, đám kia quỷ binh sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nói đến này, tô ẩn rũ mắt nhìn chính mình trong tay gương đồng, bên trong cái kia quỷ binh, ánh mắt dần dần lạnh băng, mở miệng nói, Cho nên bên trong người này mới có thể nói, muốn giết chúng ta, bởi vì hắn đã thiết kế hảo. Chẳng qua hắn không nghĩ tới chính là, chính hắn bị ta bắt được, cho nên hiện tại chúng ta đột phá khẩu đâu, chính là người này. Tô ẩn câu môi, trả lời xong rồi một thanh ly vấn đề lúc sau, ngược lại ánh mắt tối tăm nhìn gương đồng chung cái này quỷ binh. Giờ phút này thanh âm lạnh băng đến cực điểm, nghe làm người sởn tóc gáy, cũng làm cái này quỷ binh nghĩ tới mới vừa rồi tư vị. Hiện tại ngươi có phải hay không nên ngoan ngoãn nói cho ta đâu, nói cách khác tô hởn tầm mắt lại lần nữa nhìn quét ở đốt tới một nửa phù mặt trên, ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Cái này quỷ binh cả người run lên, như thế nào cũng không nghĩ phẩm vị mới vừa rồi sự tình, sắc mặt tráng bệnh mở miệng. Ta nói, ta nói, chương 855 cây hỏe xuất khẩu, ngươi, các ngươi ra không được, không có cách nào đi ra ngoài, trừ phi các ngươi đem ta thả ra đi. Ta ta còn có thể trợ giúp các ngươi đi ra ngoài cái này dẫn đầu quỷ binh ngẹn thanh giọng nói mở miệng nói, tựa hồ là có chút lòng còn sợ hãi, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, nhìn dáng vẻ vẫn là không có nói thật ra, đôi mắt mơ hồ nhìn ngoài xe mặt, đáy mắt chỗ sâu trong chợt lóe rồi biến mất sắc ý, không có tránh được tô đôi mắt. Ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn cái này dẫn đầu quỷ binh, biết được hắn là chưa tới phút cuối chưa thôi, tới rồi hiện tại như cũ ở lừa gạt bọn họ. Nếu là đem cái này dẫn đầu quỷ binh thả ra đi, hắn khẳng định nghĩ cách liên lạc thượng những cái đó còn thừa quỷ binh, đem các nàng vài người đều cấp bắt được. Nhìn dáng vẻ ngươi là không nghĩ nói thật, tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không nghĩ nói cho chúng ta biết tô hẩn câu môi nhìn cái này trong gương dẫn đầu quỷ binh. Tiếp theo từ bên cạnh mang tới thiêu hủy nửa chương phụ, chậm rãi dán ở cái này gương đồng phía trên, lại lần nữa thuốc dục này dư lại nửa chương phụ. Thấy cái này phụ thực mau lại tự động thiêu đốt lên, thiêu ra tới màu đen lá bùa còn lại là tự động dán ở cái này dẫn đầu quỷ binh trên người, đau hắn mặt đều biến hình. Chỉ cần, chỉ cần các ngươi dọc theo con đường này đi, ở phía trước thấy một viên cây hoại già, rất lớn rất lớn cây hoại, chỉ cần hướng về phía cái này cây hoại trực tiếp tiến lên, liền có thể đi ra ngoài. Cái này dẫn đầu quỷ binh thật sự là đau chịu không nổi, giờ phút này là thật sự hư nhục rồi. Hồn thể đều có chút trong suốt, sắc mặt cũng khó coi thực, làm như chỉ cần tô hởn lại động vài cái tay chân, hắn liền có thể trực tiếp hồn phi phách tán. Hy vọng, người đừng gạt ta tô hởn đem cái này gương đồng một lần nữa cấp phong lên, bỏ vào túi tiền trung, nàng còn có rất nhiều sự tình còn muốn hỏi cái này dẫn đầu quỷ binh, nhưng là hiện tại nghiễm nhiên không phải tốt nhất thời cơ, nhìn bên ngoài thời tiết, còn có bốn phía âm khí, đối với quỷ vật quả thực là được trời ưu ái. Thực lực chỉ sợ đều phải so tầm thường là lúc, chồng lên vài lần. Tô Hoẩn từ phía sau chỗ ngồi, bò tới rồi cái này tài xế chỗ ngồi mặt sau, nhìn phía trước tình hình giao thông, còn có bốn phía tình hình, bắt đầu chỉ huy cái này tài xế đi. Sở Tĩnh nhìn Tô Hoẩn, làm làm nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói: "Tô Hoẩn, ngươi sẽ không sợ là cái này quỷ lửa gạt ngươi sao?" Sở Tĩnh nhớ rõ chính mình nghe qua một câu, như vậy chính là quỷ lời nói. Vĩnh viễn đừng tin tưởng, bởi vì bọn họ đầy miệng nói dối, rất nhiều thời điểm, lời nói, cũng gần chỉ là vì mê hoặc người đi đi bước một bước vào hắn bây giờ, cái này dẫn đầu quỷ binh thoạt nhìn liền không giống như là cái gì thứ tốt, bảo không chuẩn là sự trá. Giờ phút này có chút lo lắng suốt ruột nhìn Tô Huẩn, mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình, Tô Huẩn nghe thấy được cái này sở tĩnh nói lúc sau, hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, sờ sờ gương đồng, mở miệng nói. Hắn không dám, bởi vì Tô Huẩn nhìn ra được tới, cái này dẫn đầu quỷ binh là một cái rất sợ chết, tuy rằng nói hắn tình huống hiện tại đã xem như đã chết, nhưng là đâu, rồi lại lấy một loại khác phương thức tồn tại, nếu bị Tô Huẩn giết, vậy thật sự hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh, vĩnh viễn đều sẽ không tồn tại, điểm này mới là nhất đáng sợ, cũng là cái này dẫn đầu quỷ binh nhất lo lắng. Hơn nữa cây hoại à, Tô Huẩn nhìn phía trước, Chỉ thấy nguyên bản có chút ốn lượn đi loanh quanh lộ phía trước bên đường, xuất hiện một cây lớn lên cực kỳ tươi tốt cây me, cây me cành khô thực thô trắng, thủ thân mình càng vì thô thực, đại khái yêu cầu 3 4 người vây quanh mới được bộ dáng. Giờ phút này lại gió thổi phất lại đây, thân cây rất nhỏ đông đưa, mông lung đen kịt sắc không trung dưới, cái này thân cây thế nhưng có chút giống một trương mở miệng ra thật lớn khuôn mặt, muốn đem bọn họ đều cấp cắn nuốt rớt. Cái này cảnh tượng xem người sởn tóc gáy. Giờ phút này ngồi ở bên trong xe người đều không cấm có chút tay chân lạnh cả người. Tựa hồ là nơi này độ ấm đều phải so bên cạnh thấp thượng rất nhiều. Giờ phút này từng trận gió lạnh trực tiếp hướng về phía người trong cổ mặt chui vào đi, làm người cực kỳ khó chịu. Ta, ta nhớ rõ nơi này không có cây hòe. Không, là con đường này thượng hẳn là không có cây hòe ở khoảng cách một khoảng cách địa phương mới có một viên lớn như vậy cây hoẹ, nó như thế nào sẽ xuất hiện tại đây. Sở tĩnh giờ phút này trong mắt tẫn nhiên là dại ra, bắt lấy cửa sổ xe, nhìn trước mặt âm trầm trầm khổng lồ cây hoẹ, có chút sợ ngây người, trong mắt đều là không thể tin tưởng, trái lại một thanh ly cùng mợ nhiễm liền có vẻ dị thường bình tĩnh, mợ nhiễm con ngươi quét chung quanh, tựa hồ là ái quan sát tình huống, nếu lúc này đây thật vất vả đi theo tô hởn bên người. Tự nhiên hảo hảo kiến thức một phen, quỷ. Mục thanh ly tắc càng là bình yên, nàng hoàn toàn trăm phần trăm tin tưởng tố huẩn, cảm thấy tố huẩn khẳng định có thể giải quyết chuyện này, liền tâm đều không co thao, có chút vô tâm không phổi nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt tinh lượng, tò mò cực kỳ, lạc nôn cũng thường xuyên thấy cảnh tượng như vậy sao, hắn chính là như vậy cùng ẩn ẩn giống nhau, thường thường tiếp xúc quỷ vật sao. Cảnh tượng như vậy, lạc nôn hay không cũng thấy quá, mục thanh ly nhấp môi cánh thầm nghĩ cái kia, tô, tô Bẩn tiểu thư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ tài xế có chút run run rẩy rẩy mở miệng, hắn cảm thấy hôm nay thật là sống lâu rồi, cái gì đều phải thấy, tự nhiên vừa mới cũng nghe thấy tô Bẩn nói muốn trực tiếp đâm hướng cây hoè, nhưng hắn ánh mắt do dự nhìn thoáng qua trước mặt cây hoè, đụng phải đi thật sự không có vấn đề sao? tô Bẩn cũng không có lập tức trả lời cái này tài xế, đôi mắt nhìn trước mặt cây hoè. Tựa hồ là ở suy tính cái gì, đại khái nửa giây lúc sau, ánh mắt dị thường kiên định, không có chút nào do dự, mở miệng nói. Đụng phải đi, hiện tại khai nhanh nhất tốc độ, hướng về phía cái này cây hỏe trung ương đâm qua đi, đừng do dự. Nghe Tô Huẩn nói, cái này tài xế có chút không xác định nhìn về phía mợ nhiễm, thấy đối phương gật đầu. Lao lưu, hết thể nghe Tô Huẩn. Thực hiện nhiên, mợ nhiễm đem chủ đạo quyền đều cho Tô Huẩn. Làm tài xế đều nghe Tô Bẩn, Mợ Nhiễm nhưng thật ra rất tò mò, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì? Tuy rằng hôm nay nàng nghiên cứu cái kia đồ vật chứng thực là thất bại phẩm, nhưng là lại thu hoạch rất nhiều đồ vật, đối với Tô Bẩn, nhưng thật ra càng thêm cảm thấy hứng thú, khóe miệng cong cong, Mợ Nhiễm nhìn Tô Bẩn. Tô Bẩn cũng đồng dạng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này Mợ Nhiễm, ánh mắt ở nàng trên người đình trệ vài giây lúc sau thu hồi đi, tiếp theo nhìn về phía tài xế. Lại lần nữa thuật lại một lần chính mình nói Tài xế thấy vậy Trực tiếp cắn răng một cái Một dòng chân Trực tiếp đem chân ga mở rộng ra Ra tốc hướng về phía cái này Cây hỏe trung ương tiến lên Sắp tới đem tới cái này cây hỏe dưới tảng Cây là lúc hắn đơn giản nhắm hai mắt lại Không đi xem Một thanh ly cùng sở tính đồng dạng nhắm hai mắt lại Giờ phút này chỉ có Tô Huẩn Cùng mợ nhiễm còn trận tròn mắt Nhìn thoáng qua phía trước Tô Huẩn nhìn về phía mợ nhiễm Sắp tới đem đụng phải cây hoạ thời điểm, mở miệng nói: "Mợ nhiễm, ngươi vì cái gì không nhắm mắt lại?" Bởi vì, ta tò mò mợ nhiễm mở miệng, khóe miệng hơi cong, nhìn trước mắt. Chương 856 cây hoạ thành tinh. Tuy theo, trước mắt một trận hắc ám, xe thế nhưng không có sốc nảy, cũng không có bất luận cái gì đụng phải đồ vật cảm giác, lại lần nữa trở nên ánh sáng thời điểm, bốn phía cảnh tượng đã là thay đổi. Tô Luẩn nhìn trước mặt cảnh tượng, Mặt mày khẽ nhúc nhích, lại không có mảy may kinh ngạc bộ dáng. Ở vừa mới nàng liền đại khái suy đoán ra tới, sẽ là như thế này, mở nhíu đầu, bởi vì cũng không có nhắm mắt lại quan hệ, cùng Tô Gẩn đồng thời thấy bốn phía cảnh tượng, giờ phút này không kìm có chút hơi lăng mở miệng nói. Nơi này, nơi này là chúng ta phía trước gặp được đám kia quỷ binh địa phương Mục Thanh Ly tại đây đồng thời mở mắt, thấy bốn phía bộ dáng, miệng hơi hơi lớn lên, một bộ giật mình đến cực điểm bộ dáng. Còn cố ý lại xoa xoa đôi mắt, xác nhận hai mắt của mình là thật sự không có hoa mắt, trước mắt hết thể đều không ngộng, không phải giả. Chúng ta, chúng ta chẳng lẽ đều không có rời đi quá tại chỗ sao? Sở tĩnh dịch mở mắt, không cấm mở miệng, thanh âm một trận co rút lại khô khốc, miệng mở ra, thật lâu chưa nhắm lại. Ta thiên nột, ta sống lâu như vậy, thật là. Lần đầu gặp được như vậy cổ quái sự tình. Tài xế tạp đi này miệng. Làm nuốt xuống một ngụm nước miếng, cái kia bộ dáng, nghiêm nhiên một bộ dại ra đến cực điểm, còn có chút không tin từ chính mình xe trên màn hình nhìn nhìn, tin tưởng chính mình vừa mới là thật sự khai lâu như vậy xe, bởi vì du là thật sự giảm bớt, hắn lại là nhô đầu ra, nhìn về phía chính mình lốp xe, còn có trên mặt đất lốp xe dấu vết. Khai lại là khai, nhưng là giống như liền không có rời đi quá tại chỗ rất xa, vẫn luôn tại chỗ bồi hồi, mấy chục mét trong vòng. này. Là chuyện như thế nào mợ nhiễm nhíu mày nhìn bốn phía hết thảy, nàng rõ ràng là tận mắt nhìn thấy, chính là hiện tại bốn phía, còn có sắc trời, chân trời như cũ một vòng bị mây trắng che đậy thái dương treo ở bầu trời, bốn phía còn sáng ngời thực, nơi nào có vừa rồi loại nào tối tăm. Chỉ là ở cái này lộ cách đó không xa, có một cái quen mắt đồ vật, cũng chính là bọn họ phía trước xe đâm cái kia cây hoẹ. Cây hoẹ các ngươi nhìn xem, nó mở ra là nào hai chữ. Tô vẫn nhìn bốn phía trong lòng yên tâm vài phần biết được các nàng là ra tới lúc này cũng có chút tâm tình cùng các nàng giải thích một chút ánh mắt ném mạnh ở nơi xa cây huệ mặt trên mở miệng nói cây huệ một mục một quỷ chính là này giữa hai bên mờ nhiễm nghe tôi vừa nói trầm ngâm mấy lần lúc sau mở miệng nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không rõ cái này cùng hiện tại chuyện này có cái gì quan hệ đúng vậy một mục một quỷ một trung tàn quỷ Một bên tàng quỷ, từ cái này cây hỏe huệ tự thượng cũng có thể nhìn ra tới. Cái này cây hỏe thuộc về cực kỳ tư âm một loại cây cối, thẩm bổ âm khí, cũng thẩm bổ quỷ vật. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, giống nhau cây hỏe đều là không thể loại trong viện, bởi vì chiêu tả, mà trước mắt cái này cây huệ lớn lên như thế khổng lồ khỏe mạnh, nó dựa vào là cái gì? Tô Bẩn nói xong những lời này, nhìn về phía sở tĩnh, mở miệng dò hỏi sở tĩnh, Sở tĩnh, ngươi có biết, cái kia cây hỏe vị trí nguyên lai là đang làm gì? Nguyên lai vị trí bỗng nhiên bị tô hẩn đã hỏi tới, cái này sở tĩnh bắt đầu ở chính mình trong đầu hồi tưởng, nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, cái này cây hỏe liền tồn tại quá, nàng mãi mãi trên đời thời điểm, cũng thường thường cùng nàng giảng cái này cây hỏe sự tình, chính là bởi vì nàng cũng không nhớ trong lòng, hiện tại hồi tưởng đều không có cái gì ấn tượng. Ta nhớ ra rồi sở tĩnh ánh mắt sáng lên, Mở miệng nói, cái kia cây hệ nơi địa phương, đúng là lúc trước cái kia trăm người hố nơi. Sở tĩnh những lời này vừa mới rơi xuống, bao gồm sở tĩnh chính mình còn có một thanh ly cùng với Mợ nhiễm đều hơi hơi có chút kinh ngạc lên. Giờ phút này trong mắt thanh minh một mảnh, rốt cuộc minh bạch tô ẩn trong miệng ý tứ, vì cái gì sẽ đông nhiên nói cái này cây hệ sự tình. Nếu trăm người hố liền ở cái này cây hệ vị trí nói, cái này cây hệ sở dĩ hội trưởng như vậy khỏe mạnh. Chỉ có một khả năng. Những cái đó thi thể đều là này cây cây hỏe phân bón, cho nên cái này cây hỏe mới có thể đủ lớn lên như vậy cực đại, như vậy khổng lồ. So sánh với dưới, ở cái này cây hỏe bên cạnh một thân cây đều không có, nó giống như là kia một mảnh khu vực bá chủ, đem mặt khác đổ vật tiêu diệt. Hiện tại rõ ràng là ba ngày ban mặt, nhưng là mọi người trên người đều không cấm thoáng nổi lên một trận rét lạnh, một cây phía dưới chôn như vậy nhiều thi thể cây hỏe. Hấp thụ nhân loại thị sinh trưởng thụ, nó. Chúng ta lúc trước thấy cái kia quỷ binh cùng cái này cây huệ đạt thành cùng tồn tại. Nói cách khác, quỷ binh trên thực tế bản thể chính là cái này cây huệ tô ẩn nhìn cái này cây huệ ở nàng trong mắt, cái này cây hòe mặt trên lượn lờ nồng đậm âm khí, màu xám âm khí nùng cơ hồ muốn đem thụ chỉnh thể cấp cái đi qua, mà này đó màu xám khí thể chung, có rất nhiều khuôn mặt dữ tợn. Những cái đó chết đi quân nhân không cam lòng. Trong lòng lòng mang oán khí, lệ khí cùng sắc khí, nét toàn bộ đều tới ở cái này cây hòe mặt trên, bọn họ thi thể cấp này viên cây hòe ăn, nhưng là quỷ hồn đâu, còn lại là bám vào ở cái này cây hòe mặt trên, cùng cây hòe hòa hợp nhất thể, cho nhau đều rời đi không được, cũng dị thường cường đại, bởi vì này viên cây hòe đem này đó quỷ vật lực lượng đều khoanh ở cùng nhau, chỉ sợ, vừa mới ở bọn họ chạy tới rồi cái này cây hòe địa phương là lúc, đã. Bị cái này quỷ che mắt. Như vậy, chúng ta bắt đầu thấy chính là thật sự vẫn là giả đâu Chúng ta là thật sự thấy kia phía đen kỵ không chung còn có kia một đám quỷ binh, nhưng là hiện tại sắp trời, còn có bốn phía. mục thanh ly mở miệng. Đôi mắt đôi khi là có lửa gạt tính, đôi khi, mắt thấy không nhất định vì thật. Mà khi chúng ta đôi mắt không đáng tin thời điểm, càng vì quan trọng là cảm giác, trong lòng đệ nhất trực giác. Vừa mới hết thảy có thể nói là thật sự cũng có thể nói là giả bởi vì những cái đó đều là kia viên cây hoại lộng xuống dưới mê hoặc chúng ta nếu chúng ta bị mê hoặc ở vẫn luôn đều không có từ bên trong đi ra như vậy cuối cùng chỉ có một loại kết quả bị cái này cây hoại ăn trở thành phân bón mà hồn phách còn lại là trở thành đám kia quỷ vật ngọn vật Tô Lẩn nhìn nơi xa cây hoại mở miệng nói xác thật là như thế Hiện tại cây huệ cùng quỷ vật là cùng tồn tại ở bên nhau, sinh, cùng nhau sinh, chết cùng chết, mà này đó quỷ vật sinh thời táng tận thiên lương, sau khi chết như cũ như thế, trở thành quỷ lúc sau còn mãn đầu góc nghị cướp đoạt địa bản, cướp đoạt nữ nhân, cùng cái này cây hỏe hợp tác lên, càng là vô cùng thuận lợi. Sở tĩnh nghe đánh một cái ve sầu mùa đông, nàng nhìn nơi xa cây huệ nhớ tới chính mình phía trước nghe thấy thanh âm, đi ở trên đường gặp được. Mồ hôi lạnh nhỏ dọn, miệng mấp máy vài cái, chố mắt mở miệng nói. Cho nên, ta lúc ấy, chính là bị bọn họ theo dõi sao. Nếu không có ta vô pháp chạy thoát nói, kết quả cuối cùng. Nàng không dám nghĩ tiếp, Tô Hẩn còn lại là hơi hơi gật đầu. chương 857 Phú Quý Tri Tướng Mấy người không cần phải nhiều lời nữa này cây cây hòe, Tô Hẩn nhìn thoáng qua cây hòe lúc sau liền đem ánh mắt cấp rời đi. Loại này thực dễ làm, lại tương đối khó làm. Bởi vì bọn họ là rất nhiều quỷ hồn tập kết với nhất thể, cái này cây mẹ trên thực tế đã trở thành ăn thịt người thụ, ăn hồn phách, chỉ cần có nó tồn tại, như vậy nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện loại tình huống này phát sinh, chẳng qua đối phương là người khác, mà phi tô ẩn bọn họ thôi. Loại đồ vật này là cần thiết muốn trừ bỏ, bị chúng nó vây khốn, cơ bản là không có chạy thoát khả năng, nhưng là tô ẩn lại bắt được trong đó một cái dẫn đầu quỷ binh. Từ cái nào cây hỏe quỷ tre trong mắt đi ra, xem như một cái biến số, nó nhất cường đại chính là cái này cây hỏe bản thân, nhất yếu ớt nhược điểm cũng là cái này cây hỏe bản thân. Hiện tại ra tới, hết thể hảo thuyết, tô ẩn trong lòng tính toán, đem cái này cây hỏe diệt trừ, cũng là giải cái này sở tĩnh bị quỷ cuốn thân buồn rầu. Trước mắt nhất hàng đầu giải quyết vấn đề, là cái này sở tĩnh khí vận mệnh lý, bị không biết tên đồ vật cấp đánh cắp. Nàng cần thiết đi sở tĩnh trong nhà nhìn xem, nàng người nhà hay không cũng là như thế. Tuy theo, vài người lái xe, một đường chạy sóc nảy, thực mau liền tới sở tĩnh trong nhà, bọn họ này một khối địa phương, có chút giống là chưa từng khai phá thành trấn, có chút phá cũ nát, giống nhau thôn trang người trên cũng liền như vậy mấy chục hộ, mọi người đều cho nhau nhận thức, có thể thấy một chiếc xa lạ chiếc xe chạy mà đến, một đám trên mặt sôi nổi để phòng nghiêm ngặt nhìn tô ẩn đám người. Này đó người từ ngoài đến. Đồng thời đâu, cũng có chút hài đồng trong mắt đều là tò mò, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn mợ nhiễm này chiếc xe. Sở Tinh đầu tiên đi xuống xe, nhìn vây xem một đám người, ngượng ngùng mở miệng cười nói. Trương thẩm, lưu thúc. Chư vị, này mấy cái là ta khách nhân, không phải ngoại lai người, mọi người đều trở về đi. Nghe thấy được sở Tinh nói, trước mặt vây xem một ít thôn dân còn lại là càng vì tò mò, vì cái gì đâu. Trước mắt này chiếc xe thoạt nhìn giá trị xa xỉ, tuy rằng bọn họ đều không có cái gì văn hóa, cũng không có đọc quá cái gì thư, nhưng là nhãn lực kính vẫn phải có, mà sở tĩnh đâu, càng là bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên, sở tĩnh ra tình huống, liền một chữ hình dung, nghèo, nghèo rất vòng thơi. Sở tĩnh lúc trước thi đầu học kim hơn nữa sở tĩnh chính mình làm công tiền, cộng thêm thôn dân thấu tiền, thêm ở bên nhau mới đọc đến khởi đại học, giao nộp học phí. Đúng là bởi vì như thế, bọn họ là ở là vô pháp đem sở tĩnh cùng trước mắt xe cùng người tới liên hệ lên. Bất quá bọn họ cũng không có quá sen vào việc người khác, thấy vậy nhưng thật ra từng người tan đi. Tô hồn bọn họ tùy theo đem xe ngừng ở một cái không trước mắt vị trí, làm tài xế ở trên xe chờ bọn họ. Tiếp theo, xuống xe đi theo sở tĩnh đi trước sở tĩnh trong nhà, nàng ra tựa hồn là ở tận cùng bên trong vị trí. Các nàng đi theo sở tĩnh đại khái đi rồi hơn 10 phút. Lúc này mới đi tới sở tĩnh trong nhà Chỉ thấy ánh vào mi mắt chính là một đống sớm thời điểm hoàng bùn phong ở Phong ốc nóc nhà còn có chút nghiêng Tựa hồ tùy thời đều sẽ sập xuống giống nhau Thoạt nhìn cực kỳ không gian chắc Phong ở phía trước đâu Một ngụm lao giếng Bên cạnh loại một cây tùng bách Lớn lên xanh miết rầm rạp Phong môn vẫn là cái loại này màu đỏ đầu gỗ môn Chỉ là mặt trên màu đỏ sơn đã rất không sai biệt lắm Hiện tại có chút loang lổ tái nhợt Môn còn ở trong gió kéo kẹt lay động, cửa hai chỉ gà con ở ha ha ha kêu, trừ bỏ này hai chỉ gà con, tựa hồ lại vô đáng giá đồ vật, đây là một cái liền ăn trộm đều sẽ không tham phòng ở. Như vậy hoàng bùn phòng ở cùng bên cạnh vờn quanh xi si măng gạch phòng ở hình thành một cái tiên minh đối lập, thực hiển nhiên, nhân ra như vậy, ở bọn họ thôn chung, chỉ có bọn họ một nhà. Sở tĩnh đi tới cái này phòng ở trước mặt, sắc mặt có chút hơi hơi hồng nhuận, mở miệng nói. Nơi này chính là nhà của ta. Tô ẩn núi này, cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc là khác biểu tình, biểu tình rất là đạm nhiên, trên mặt mang theo chấn an tươi cười, đối với sở tĩnh mở miệng nói, có thể mang chúng ta vào xem ngươi cha mẹ thân sao. Sở tĩnh gật đầu, tự nhiên là có thể, tùy theo nhìn thoáng qua tô ẩn các nàng, đi ở phía trước, đem kia phiến cửa gô đẩy ra, liền thấy ngồi ở giữa phòng nam nhân, hắn ngồi ở ghế mây mặt trên. Trên người ăn mặc chính là tẩy trắng bệnh, thập phần cũ nát quần áo, trên mũi dám một bộ mắt kính, khuôn mặt rất là an tưởng. Ở sở tĩnh đẩy ra cửa phòng lúc sau, hắn làm như đã nhận ra giống nhau, hơi hơi mở to mắt, mở miệng nói. Tĩnh nhi, tan học về nhà nha. Hôm nay ở trường học quá thế nào nha. Nói xong những lời này sau, sở tĩnh phụ thân dường như lúc này mới thấy tô hưởng giống nhau, đem ánh mắt rời đi, nhìn sở tĩnh phía sau tô hẩn đáng người. Trong mắt hơi có chút kinh ngạc, tiếp tục mở miệng nói. Tĩnh. Tĩnh nhi, ngươi phía sau là người nào, ngươi đồng học sao? ân ba ba, các nàng đều là ta đồng học sở tĩnh gật đầu, đem tô ẩn đám người cấp đưa tới phía trước tới, nhất nhất cho nàng phụ thân giới thiệu. Tô ẩn cũng thực khách khí ứng thừa đồng thời đâu, cũng nhìn về phía cái này sở tĩnh phụ thân khuôn mặt, trong lòng chấm tư, không có lập tức nói cái gì. Tĩnh nhi. Ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói, ngươi nhìn xem, ta cái gì đều không có chuẩn bị sở tĩnh phụ thân thấy vậy. Bên trong đứng dậy, làm tô ẩn đám người ở phòng trong tương đối hảo một chút địa phương ngồi một chút, hắn còn lại là đi bên cạnh lấy lá trà pha trà, chiêu đãi tô ẩn bọn họ. Phòng nội cùng bên ngoài đều thực bất đồng, bên ngoài thoạt nhìn thực rách nát, nhưng là bên trong lại không có rách nát dơ loạn, ngược lại là thu thập không chút cầu thả. Bốn phía đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện hảo Quét tước thực sạch sẽ Lượng lượng đường đường Nhưng thật ra sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái Tô bẩn ngồi ở ghế trên Nhìn sở tĩnh phụ thân đem trà đặt lên bàn Không nói gì Sở tĩnh nhưng thật ra vô vỗ nàng ba ba bà vai Mở miệng nói Ba ba Ngày hôm qua ta theo như ngươi nói Hôm nay ta muốn thỉnh một cái rất lợi hại thầy tướng lại đây Nàng tướng mạo rất lợi hại Xem bói cũng rất lợi hại khẳng định có thể trợ giúp chúng ta. Ngươi xem, ta nói chính là vị này. Dứt lời, nàng chỉ chỉ ngồi ngay ngắn tô huẩn, cũng dẫn tới sở tĩnh phụ thân nhìn về phía tô huẩn, trong mắt có chút không tin nhiệm, rốt cuộc tô huẩn tuổi tác như vậy non nớt, thoạt nhìn cùng hắn nữ nhi giống nhau đại người, sao có thể gặp mặt tương. Xem bói, giống nhau đều là một ít dâu trắng bóng lao giả. Trước mắt tuổi tác thật sự làm người không tin được, nhưng chính mình nữ nhi nói, Sở tĩnh phụ thân lại không hảo nói nhiều, đành phải là ôn hòa đối với Tô Vẩn cười cười, mở miệng nói. Ta cảm thấy, người buồn, mệnh vì Phú Quý Chi tướng, nhưng sở hữu khí vận lại bị người trộm cướp, xoay chuyển thành hiện giờ một mình như vậy. Tô Vẩn đã nhìn ra đối phương trong lòng suy nghĩ, nàng không đợi đối phương nói xong liền mở miệng. chương 858 thuật nghiệp chuyên tấn công. Phú. Phú Quý Chi tướng sở tĩnh phụ thân nghe thấy được Tô Vẩn những lời này sau. Khỏe miệng treo đầy chua sót, ánh mắt nhìn lướt qua trong nhà hoàn cảnh, nghèo rất mồng tơi bộ dáng, đâu ra phú quý chi tướng. Chân chính phú quý như thế nào sẽ là cái dạng này đâu. hắn đem chính mình mắt kính cấp gỡ xuống tới, dùng vải bố trắng xoa xoa, nhìn Tô Huẩn mở miệng tiếp tục nói. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là đừng lấy ta nói giỡn, ngươi xem ta dáng vẻ này, đâu ra phú quý nói đến. Đâu ra phú quý chi tướng. Tô Huẩn thấy vậy lại là không bực cũng không nổi. Lắc lắc đầu, khỏe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt nhìn chăm chú cái này sở tĩnh phụ thân, thanh âm thập phần kiên định tin tưởng, mở miệng lại lần nữa nói. Không, ta nói chính là, ngươi có phú quý chi tướng, nhưng là trước mắt lại không có phú quý mệnh, bởi vì ngươi mệnh lý vận khí đều bị người khác đánh cáp, cho nên mới tạo thành ngươi hiện giờ nghèo rất vùng tơi cũng hoặc là nói là, xui xẻo tột đỉnh. Tô ẩn một bên mở miệng nói, nhất nhất biên ánh mắt quan sát đến đối phương. Nàng đôi mắt liền không có rời đi quá cái này Sở Tĩnh phụ thân trên người, nàng ở quan sát cái này Sở Tĩnh phụ thân biến động, quả nhiên đang nghe thấy nàng những lời này sau, Sở Tĩnh phụ thân có chút hơi hơi động dung, nhưng vẫn là chấp nhất không có lên tiếng, có chút trầm mặc xuống dưới. Thấy vậy, Tô Đoàn mặt mày hơi hơi rũ xuống, lại là tiếp tục mở miệng nói. "Sở Thúc Thúc, ngươi có một cái đệ đệ, ngươi đệ đệ cùng tình huống của ngươi hoàn toàn tương phản, ngươi nghèo rất mỏng thơi. Mà hắn vinh hoa phú quý, đúng hay không, sở tĩnh mâu thân đâu, ở sở tĩnh lúc còn rất nhỏ liền chạy mất, bởi vì chịu không nổi hiện tại cái này hoàn cảnh cùng tình huống, mà ngươi, đã từng có một cái trang khang đại đạo, nhưng là lại không có. Thành công đi lên đi, mà là bởi vì một kiện xui xẻo sự tình, cùng chi sai thất vai cười vai, nhưng là ngươi đệ đệ lại bước lên cái kia trang khang đại đạo đúng không? Tô ẩn từng câu từng chữ liền giống như cây búa giống nhau ở chủ y đấm cái này sở tĩnh phụ thân trái tim. Sắc mặt của hắn không ngừng biến động, chậm dãi có chút nguyên bản bình thường sắc mặt, chậm dãi biến thành tái nhợt. Ở chậm dãi thân mình toàn bộ đều ở rất nhỏ run túc, sắc mắt kính tay cũng đỉnh trệ ở, bàn tay gắt gao nắm chặt, bàn tay mắt kính bị nứt gắt gao, thậm chí gọng kính đều có chút nứt ra rồi. Hắn lại hồn nhiên chưa từng phát hiện, chỉ là nhìn tô ẩn, một loại bị lột Cái loại cảm giác này, một ít hắn không nghĩ sự tình, lại lần nữa mạnh mẽ bị tô hẩn đề cập lên. Ngươi, ngươi như thế nào biết, ngươi đến tổt cùng là người nào? Sở Tĩnh phụ thân thanh âm đều có chút hơi hơi run rẩy, tùy theo, ánh mắt lại chuyển hướng về phía sở Tĩnh. Giờ phút này trong thanh âm mang theo vài phần tương đối trọng ngư khí, mở miệng chất vấn tô hẩn nói. Thế nhi, ngươi vì cái gì muốn nói cho người khác này đó? Ngươi chẳng lẽ không biết? Giờ phút này hắn trong thanh âm có chút thất vọng, nhưng là sở tính cũng đồng dạng sắc mặt có chút dại ra hơi lăng nhìn chính mình phụ thân, giật giật cánh ngôi, giọng nói đều có chút khô khóc mở miệng nói. ba Chính là này đó ta cũng không biết, nàng nói chính là thật vậy chăng, mụ mụ thật là chạy trốn, chính là ngươi từ nhỏ nói cho ta, mụ mụ được bệnh nặng đã chết, còn có. ba Ngươi còn có một cái đệ đệ sao, ta như thế nào không biết. Sở tĩnh giờ phút này trong lòng càng vì kinh ngạc, tố ẩn vừa mới nói những việc này nàng cũng không biết, cũng chưa từng nghe phụ thân đề cập quá, nàng chỉ biết chính mình trong nhà rất nghèo, từ nhỏ liền hận nghèo, nàng từ nhỏ cũng liền không có mẫu thân, đến nỗi cái này phụ thân đệ đệ, cũng chính là nàng thân thúc thúc, nàng càng là trước nay đều không có nghe qua người này tồn tại. Ta, ta sở tĩnh phụ thân có chút á khẩu không trả lời được, Trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên, giờ phút này tay cường, muốn đi giữ chặt chính mình nữ nhi, tùy theo lại thu hồi đi, chỉ là thật dài thở dài một hơi, mở miệng nói. Tính nhi, ba ba những việc này trước nay đều không có cùng ngươi giản quá, là không hy vọng ngươi sẽ nghĩ nhiều, cũng đồng dạng, hy vọng ta có thể quên đi, nhưng là, ta lại như thế nào cũng quên không được. Những việc này, quanh quẩn ở trong lòng ta thượng. Khiến cho ta suy suốt nhiều năm như vậy, thực xin lỗi, tĩnh nhi, ba ba thực xin lỗi người, hôm nay ba ba liền đem những việc này nói cho người đi. Cũng coi như là đem ta chính mình cứu rồi đi ra ngoài. Chỉ là sở tĩnh phụ thân đối với sở tĩnh nói xong này đó lúc sau, nhìn về phía ngồi ở bàn vị thượng, như cũ vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đều ở trong dự liệu tốt ẩn, trong mắt có chút kinh dị, có chút tò mò, có lẽ nói phía trước hắn không tín nhiệm tốt ẩn. Nhưng hiện tại lại là thật sự bắt đầu có chút tin. Bởi vì những việc này quá mức bí ẩn, bị hắn ẩn sâu, chính mình nữ nhi, còn có thôn trang thượng những người khác cũng không biết. kia trước mắt cái này tiểu cô nương lại là làm sao mà biết được, còn như vậy tin tưởng mở miệng. Tiểu cô nương, thực xin lỗi, bắt đầu ta không tin ngươi, ta hiện tại có chút tò mò, ngươi là như thế nào? Biết đến, biết ta những việc này. Sở tinh phụ thân hơi hơi há miệng. Tùy theo một bộ chờ đợi Tô Huẩn trả lời bộ dáng, túm chặt chính mình trong tay mắt kính. Mợ nhiễm cùng một thanh ly còn có sở tĩnh cũng đồng dạng đem ánh mắt đầu chú ở Tô Huẩn khuôn mặt thượng, vẻ mặt tò mò, tự nhiên cũng là muốn biết. Làm sao mà biết được? Tô Huẩn giờ phút này trên mặt mang theo vài phần tự tin cùng kiêu ngạo. Cái này kiêu ngạo là thuộc về bọn họ thầy tướng kiêu ngạo. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, Tô Huẩn hai tròng mắt khẽ nết, nhìn sở tĩnh phụ thân mặt. Lại nhìn nhìn sở tinh mặt, mở miệng nói. Nếu ta nói ta là từ các ngươi trên mặt nhìn ra tới đâu? Trên mặt nghe thấy được tô hưởng nói, lặp lại nhấm nuốt nỉ non vài biến. Cái này sở tĩnh phụ thân không cấm ruôi tay sở sở chính mình mặt. Hồi tưởng bắt đầu, chính mình sắc mặt tựa hồ thực bình thường A. Những việc này cũng không có khả năng viết ở trên mặt. Tô hưởng sao có thể bằng vào xem mặt liền đã nhìn ra đâu? Ngươi là làm sao thấy được mợ nhiệm thế mang theo mọi người hỏi ra vấn đề này? Mở nhiệm rất tò mò, thập phần tò mò, nàng trong mắt quang mang kỳ dị nhìn tốt bẩn, thập phần suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do đạo lý, từ trước đến nay thờ phụng khoa học vì thượng nàng, lần đầu tiên tiếp xúc tới rồi cái gọi là phong kiến mê tín, tựa hồ. Có loại thực không giống nhau cảm giác. Có lẽ, hiện tại khoa học cũng như cũ vô pháp đi phân tích những cái đó cái gọi là phong kiến mê tín là cái gì nguyên lý, hoa hạ mấy ngàn năm văn hóa, bác đại tinh thâm còn cần chậm rãi đi tìm kiếm, đi phân tích. Thuật nghiệp chuyên tấn công, ta là thầy tướng A, sở cốt tướng mạo, đoán mệnh kham dư đều là ta trường hạng, mới vừa rồi ta chính là vì sở thúc thúc nhìn nhìn tướng mạo, do đó suy đoán ra tới. Đến nỗi làm sao thấy được. Bí mật. Tô bẩn chấp đôi mắt, khoe miệng cong cong, cười điểm mỹ, nhìn mợ nhiễm, cuối cùng trở về nàng hai chữ, bí mật, kỳ thật liền tính là nàng nói ra. Bọn họ cũng không nhất định có thể nghe minh bạch, xem tướng nói đơn giản, rồi lại phức tạp. chương 859 sở cốt tướng Mạo Nghe thấy được Tô Bẩn nói như vậy, mợ nhiễm đảo cũng không hề cơ cầu. Sau khi nghe xong hơi hơi gật đầu cấm thanh, mục thanh ly còn lại là có chút chờ mong nhìn Tô Bẩn, chờ đợi Tô Bẩn kế tiếp một bước động tác. Sở tinh phụ thân cũng biết cái này là Tô Bẩn chính mình bí mật, không có lại hỏi nhiều, mà là chậm rãi ngồi định rồi. Đem chính mình trong tay mắt kính một lần nữa mang ở đôi mắt thượng, tùy theo mở miệng nói. kia, Tô huẩn cô nương, ngươi còn nhìn ra cái gì sao? Hắn trong thanh ấm mơ hồ mang theo vài phần nhiều kỳ vọng, nếu nói ngay từ đầu hắn cũng không đối Tô huẩn bảo trì bất luận cái gì kỳ vọng. Đây là bởi vì Tô huẩn tuổi tác làm hắn không tin được, nhưng mới vừa rồi Tô huẩn một phen lời nói, trực tiếp mệnh chung hắn nội tâm bí mật. Nàng là thật sự có thực học, mà phi bên ngoài bọn bị bợm giang hồ. Tô Bẩn không nói, cũng không có lập tức trả lời bọn họ nói, nàng nhìn cái này sở tĩnh phụ thân mặt, lại nhìn nhìn sở tĩnh mặt, bắt đầu châm chức lên. Cái này sở tĩnh phụ thân cùng sở tĩnh tướng mạo có một cái hiệu quả như nhau chỗ, đó là khí vận thiếu một đoạn, hơn nữa đang không ngừng giảm bất sói mòn, về sau nhật tử chỉ có các loại bất hạnh cùng với, quá gian khổ mệnh, trở thành vô pháp xoay người cá mặt. Tướng mạo là một môn thập phần thâm hậu học vấn. Nhưng là có một số việc lại không nhất định có thể từ tướng mạo trông được ra tới, nàng cũng gần chỉ có thể đủ nhìn ra đại khái, tỉ như cái này sở tĩnh phụ thân tướng mạo, nàng từ trước đến nay là trông mặt mà bắt hình dong Đầu tiên cơ bản phán đoán là từ ngũ quan bắt đầu, thông thường lông mày liên hệ tới rồi khỏe mạnh cùng địa vị, đôi mắt còn lại là liên hệ một người ý chí lực, tâm địa lương thiện cùng không, cái mùi tắc liên hệ đến một người tài phú, miệng quan hệ một người hạnh phúc. Thực lộc cùng quý nhân vận, lô thai quan hệ đến một người trường thọ cũng không, cũng chính bởi vì vậy, khi còn nhỏ, thường thường có lao nhân ra nói vảnh thai tử lại đâu, có phúc tướng, thọ trường. Tô bởi đâu, còn lại là chủ yếu xem sở tĩnh phụ thân sáu rượu, cũng chính là hai mi, hai mắt, mệnh cùng, chân núi này mấy chỗ, còn có tam đỉnh, chủ trưởng khí vận địa phương. Cái này sở tĩnh phụ thân đâu, lông mày có chút thưa thớt, cũng không nồng đậm. Chỉnh thể diện mạo mang theo vài phần nể vải không phân chớn, đôi mắt nhưng thật ra thập phần có thần, đen bóng thanh triệt, vô cùng kiên định, ánh mắt có thần, hốc mắt bốn phía làn da thoạt nhìn cũng thực hảo, ánh sáng có có giãn, ở đôi mắt phía dưới đâu, là vì con cái cung. Hơi đen kịt, cùng với vài phần nhàn nhạt màu xám quanh quẩn, này thuyết minh hắn hậu thế đâu, đều là cùng với nhàn nhạt vận đen, mà cái này vận đen nguyên tử với hắn bản thân, hoặc là nói, nguyên với tiền bối mệnh cung chỗ đâu, nhưng thật ra một mảnh trong trẻo, bóng loáng no đủ. Nếu gương sáng giống nhau ánh sáng, trong suốt no đủ. Chủ học vấn hảo cũng chính là người này, học vấn pha cao giàu có trí tuệ, đều không phải là cái loại này ngu dốt vô tri người. Chân núi cũng cực kỳ đầy đặn, thẳng tùng mà thấu thượng mệnh cung, mệnh cung chỗ đâu, càng là có một tầng nhàn nhạt chữ xuyên văn, thẳng thấu thượng thiên đình mà biên thành dịch mã cốt khởi, tỏ vẻ chủ nhân quyền thế địa vị cao. Trung đỉnh chỗ đâu cũng là như thế, phồng lên thả có thịt, màu da ánh sáng, đại biểu người này phúc thọ chạy dài. nguyên bản này hẳn là một bộ cực kỳ tốt tướng mạo, chủ vinh hoa phú quý. nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn giờ phút này vận mệnh hẳn là lên làm một cái tương đối có quyền thế quan, sinh hoạt mỹ mãn hậu đãi, có thể nói là vinh hoa phú quý. nhưng trước mắt lại phi như thế, bởi vì cái này sở tĩnh phụ thân, mệnh cung cùng với chủ phú quý quyền thế sáu diệu chỗ. Toàn bao phủ nhàn nhạt vận đen hắc khí, loại này vận đen thuộc về hậu thiên nhân vi hình thành, phá hủy hắn toàn bộ phú quý chi tướng, cũng tạo thành hắn nhiều năm như vậy cùng với sở tĩnh nhiều năm như vậy xui xẻo tột đỉnh vận khí mệnh lý. Tô hồn ánh mắt đầu chú ở cái này sở tĩnh phụ thân mệnh cung phụ cận, cùng với thập nhị cung chỗ, Hắn mi bên là huynh đệ cung, còn có khỏe mắt chỗ phu thê cung, huynh đệ cung nàng cũng chỉ có thể đủ nhìn ra đại khái, nhưng là cũng đã nhìn ra hắn, cái này huynh đệ là vì đệ đệ, hơn nữa cùng hắn hiện tại sinh hoạt rất là bất đồng, sinh hoạt hậu đãi, quyền thế nơi tay, điểm này kỳ thật là làm Tô ẩn có chút kỳ quái, lại xem sở tính phụ thân phu thê cùng chỗ đầu, ảm đạm vô cùng, này hoặc là là hắn thê tử qua đời, hoặc là chính là hắn thê tử rời đi hắn, hai người duyên tận. Sở thúc thúc, ngươi hảo, nếu ngươi tin tưởng ta nói, có không làm ta lại càng vì tiếp cận đi tính ngươi mệnh lý? Cùng với nguyên nhân, có chút đồ vật là tướng mạo vô pháp nhìn ra tới, nhưng là, ta có thể sờ cốt. Tô Hồn mở miệng, nàng tính toán tới vì cái này sở tính phụ thân sờ cốt đo lường tính toán một phen, bởi vì cụ thể, hoặc là nàng bậc một quẻ, hoặc là sờ cốt suy đoán, trước mắt xem ra, sờ cốt là tương đối mà nói, không quá hao tổn tâm lực. Dứt lời, sở tinh phụ thân hơi hơi ngây ra một lúc, lại nhanh chóng gật đầu. Lập tức tự giác đi tới chính mình Ngày thường đánh vào trên mặt đất mà trải lên Bò xuống dưới Sau đó quay đầu nhìn về phía tô huẩn Mở miệng nói Đương nhiên có thể Ta tin từ ngươi Như vậy Có thể chứ Sở tinh phụ thân đại khái là Vì làm tô huẩn phương tiện tiến hành sơ cốt Nét tô huẩn còn lại là khỏe miệng cong cong Lắc lắc đầu Mở miệng nói Không cần như vậy Sở thúc thúc Ngươi đứng lên đi Ngồi ở nơi này thẳng thắn bối liền có thể kế tiếp ta là được. tô hẩn chỉ chỉ phía trước cái này sợ tĩnh phụ thân ngồi vị trí. hắn sau khi nghe xong, lúc này mới đứng dậy, hơi có vẻ ngượng ngùng, đi tới tô hẩn trước người, ngồi ở ghế trên, bối đinh thẳng tắp, thân mình cũng cứng đờ không được, tựa hồ là sợ chính mình một không cẩn thận lộn xộn, liền sẽ làm tô hẩn thất bại. không có nhiều lời, tô hẩn bắt đầu đơn giản sơ cốt. kỳ thật sơ cốt cùng tướng mạo thuộc về cùng loại. Huyền học năm thuật bên trong, sơn, y mệnh, bậc, tướng, cái này tương đâu, đó là tô ẩn chủ yếu nghiên tập, trong đó bao gồm tướng mạo, mà tướng, cùng với cốt bằng nhau. Cốt sống chung tướng mạo bất đồng chỗ ở chỗ, tướng mạo càng chủ yếu chính là dựa vào đôi mắt đi xem, nhưng cốt tương là nhìn không tới, chỉ có thể đủ dựa sở. Dọc theo cốt căn đi sở, tô ẩn tay theo cái này sở tĩnh vụ thân phía sau lưng căn cốt sở đi xuống. Âm thầm dựa theo chính mình đã từng nghiên tập tiến hành phân tích cùng với suy đoán, nửa ngày lúc sau, thu hồi tay, trong lòng đã là có đế, cũng có cái đại khái, biết được cái này sở tĩnh phụ thân, vì cái gì mà biến thành như vậy? Tô ẩn cô nương, ngươi, tính thế nào? Sở tĩnh phụ thân ở cảm giác tô ẩn thu hồi tay lúc sau, đó là mở miệng dò hỏi, có vẻ có chút chờ mong tô ẩn trả lời, sở tĩnh cũng là như thế. Mợ nhiễm còn lại là nồng đậm to mò cùng hứng thú, cũng không ngôn ngữ, chỉ là cùng một Thanh Ly cùng nhau nhìn Tô ẩn. Lắc lắc đầu, Tô ẩn không có để lộ ra chính mình tính ra tới đồ vật, có một số việc thích hợp lộ ra là được, có một số việc còn lại là yêu cầu nàng giấu ở trong lòng, nàng chỉ là nhìn nhìn cái này Sở Tĩnh phụ thân, tùy theo mở miệng do hỏi. Sở thúc thúc, ta có thể nhìn xem nhà ngươi phần mộ tổ tiên vị trí sao? Chương 860 hồi sinh chi thuật Phân mộ tổ tiên sở tĩnh phụ thân chỉ là hơi hơi ngây ra một lúc, tùy theo lại thực mau phản ứng lại đây. Hắn sống nhiều năm như vậy đầu cũng không buồn cũng không ngu, tương phản là một cái tương đối thông minh người. Giờ phút này thấy Tô Hẩn rời đi đề tài, vẫn chưa nói ra chính mình vừa mới lấy ra kết quả, chắc là có cái gì nguyên nhân, không thể đủ nói. Hắn nguyên bản chính là có việc cầu người, tự nhiên cũng sẽ không đi truy vấn. Thuật lại Tô Hẩn lời nói một lần lúc sau, hắn gật gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, đứng lên tới. Đương nhiên có thể đi, ta đợi lát nữa liền làm Tĩnh Nhi mang các ngươi đi xem rừng một chút, cái này sở Tĩnh phụ thân tựa hồ trong lời nói còn có chuyện, do dự cân nhắc một chút, lại là mở miệng nói. Tô luận cô nương, ta biết, các ngươi này đó tu tập huyền học chi thuật thầy tướng đâu, bang nhân đoán mệnh cần thiết muốn thu báo đáp, bởi vì thầy tướng bang nhân đoán mệnh là vòng loạn nhân quả, thay đổi tương lai. Làm như vậy hậu quả là bị ông trời trừng phạt, đôi khi, thậm chí sẽ bởi vậy giảm thọ tổn hại mệnh. Ta biết, ngươi là có thực học người, tất nhiên có thể trợ giúp chúng ta, nhưng nhà ta trùng cần hướng lại không cách nào cho ngươi phong phú thù lao. Đối với điểm này, ta cảm thấy rất là Xin lỗi nói đến nơi này, cái này sở tĩnh phụ thân, trong thanh âm mang theo vài phần xin lỗi. Tô vẫn nghe thấy cái này sở tĩnh phụ thân lời nói, lắc lắc đầu, vừa mới muốn nói chuyện hắn lại không có cấp tô hẩn nói chuyện cơ hội mà là tiếp theo lại mở miệng nói liên ở vừa mới ta nhớ tới một kiện đồ vật có lẽ kia kiện đồ vật có thể đối với ngươi có trợ giúp kia có lẽ là nhà của chúng ta duy nhất một kiện tương đối đáng giá đồ vật sở tinh phụ thân ý bảo tô hẩn không cần nhiều lời hắn đứng dậy phía sau lưng thẳng tắp chậm rãi hướng đi phòng bên trong đem một cái cũ nát đen nhánh một tủ cấp dịch khai một cái rác lộ ra nó phía dưới ngay sau đó Ngồi sổm xuống thân mình, từ cái này một tủ phía dưới trên mặt đất, lột ra bùn đất, lộ ra bên trong đồ vật. Bị chôn ở phía dưới chính là một cái hộp gỗ, một cái cũ nát khắc hoa hộp gỗ. Hắn đem hộp gỗ cấp đem ra, đặt ở một bên, ngay sau đó thu thập hảo bốn phía bùn đất cùng với đồ vật, trong tay dẫn theo khắc hoa hộp gỗ, chậm rãi đi tới tô ẩn mấy người trước người, đem thứ này cấp đặt ở trên mặt bàn. Bởi vì là vừa rồi khai quật ra tới, mặt trên còn có chút hứa bùn đất. Hắn cầm rẻ lau, đem mặt trên bùn đất đều cấp lau khô, cũng chính thức đem hộp gỗ toàn cảnh bày ra cho Tô Hẩn vài người xem. Nay hẳn là gỗ đỏ hoa điêu hộp, thoạt nhìn có chút niên đại, hộp bên cạnh có chút mài mòn, ở hộp mặt trên còn có một phen khóa, đây là cái loại này phi thường lao lâu khóa, thoạt nhìn giống như về tới trước thế kỷ, Tô Hẩn còn lại là chú ý tới một chút, ở cái này hộp phía trên, góc trái bên dưới chỗ, thế nhưng điêu khắc một cái rất nhỏ ký hiệu. Chính là âm dương thái cực cái loại này ký hiệu. Cái này làm cho tô hờn bắt đầu tò mò, tò mò cái này bên trong đến tuột cùng sẽ là thứ gì? ba Cái này là thứ gì sở tĩnh lúc này mới phát hiện, chính mình phụ thân kỳ thật có rất nhiều sự tình là nàng sở không biết, tỉ như trước mắt thứ này, cái hộp này, nàng liền chưa bao giờ biết có thứ này tồn tại, cũng chưa bao giờ biết, càng không biết thứ này là làm gì đó. Cái này a Kỳ thật đâu? Cái này là ngươi ra ra truyền cho ta, bởi vì ta trưởng tử, nhưng là đâu, ta cầm cái này ở trên tay lúc sau, lại trước nay đều không có mở ra, bởi vì ngươi ra gia nói, chúng ta sở ra tổ tiên đều là đạo sĩ, một khi học tập thứ này, ta sẽ có ngũ tệ tăng huyết, hắn không hy vọng ta sẽ như vậy, nhưng là lại không nghĩ muốn tổ truyền đồ vật thất truyền, liền đem này giao cho ta, nói cho ta, nếu gặp chọn người thích hợp, có lẽ có thể đem thứ này cho hắn. Sở tĩnh phụ thân trả lời sở tĩnh vấn đề, nhìn về phía tốt ẩn, cười cười, mở miệng nói. Ta không hiểu thứ này, cũng chưa từng có xem qua bên trong là thứ gì, nhưng là. Ta hôm nay cảm thấy, ngươi hẳn là chính là ta phụ thân trong miệng theo như lời thích hợp người. Thứ này nếu ở trong tay của ngươi, hẳn là sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Ở ta nơi này, nó chỉ có thể đủ hôn mê ngầm. Sở tĩnh phụ thân nói. Từ chính mình ngăn kéo chung lấy ra một phen chìa khóa, nhắm ngay cái này hộp gỗ, chuyển động một chút, cái này hộp gỗ liền mở ra, cũng lộ ra bên trong đồ vật, đây là một quyển sách. Một quyển bởi vì niên đại xa xăm láo thư. Tô Hờn ném mạnh ánh mắt ở này nội, nhìn quyển sách này, màu xanh biển biểu mặt, mặt trên nguyên bản hẳn là viết thư danh, nhưng lại cái gì cũng không có, lưu bạch một mảnh, đây là cái loại này đóng chỉ thư, thoạt nhìn bảo tồn thực hảo. Mỗi trang giấy đều phá lệ trắng nõn, không có một kia ố vàng bộ dáng, trang giấy thoạt nhìn đều thập phần chân trưởng. Không, thoạt nhìn không giống như là trang giấy, ngược lại như là động vật ra, ra dê. Tô ẩn cô nương, người cầm lấy đến xem đi sở tĩnh phụ thân mở miệng. Tô ẩn nghe thấy hắn nói như vậy, nhưng thật ra không có do dự, cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp dôi tay đem cái này thư cấp đem ra, quyển sách này không hậu thô sơ giản lược phỏng trừng lên chỉ có hai ba mươi trang. Đem quyển sách này cấp nằm xoài trên bàn tay thượng, nét tô từng trang mở ra, tùy theo hơi lăng, không chỉ có là nàng ngây ngẩn cả người, người bên cạnh cũng là như vậy biểu tình, bởi vì cái này thư thượng viết tự. Xem không hiểu. Không biết là cái gì văn tự, chỉ nhìn thấy dùng mặc lưu loát viết tay hai ba mươi trang, chữ viết nhưng thật ra thập phần đoan chính chỉnh tề. Nhưng là cái này tự bọn họ lại chưa từng gặp qua. Tô bẩn tay hơi hơi buộc chặt, này đó tự đích xác hiêm thấy, có thể nói cơ hồ không có gì người hiểu biết quá, nhưng là làm trung học hệ nàng, đặc biệt tái chuyên nghiên các loại văn tự cổ đại nàng lại là xem đã hiểu, cái này là nàng đã từng học quá một loại văn tự cổ đại, vẫn là lúc trước cái kia giáo thụ dạy cho nàng, hiện giờ nhưng thật ra phái thượng công dụng, từng trang lật qua đi, người khác tựa hồ là đang xem thiên thư, Tô bẩn lại là thật sự đang xem thư. Bất quá này đó xem qua đi, nàng trong mắt kinh ngạc càng ngày càng lớn, thẳng đến thấy được cuối cùng tam trang, tay nháy mắt buộc chặt, có chút không dám tin tưởng nhìn mặt trên tự. Quyển sách này phía trước viết đều là một ít đạo thuật, các loại đuổi quỷ trừ tà đạo thuật, cái này nhưng thật ra so Tô Hẳn học muốn cao minh rất nhiều, rốt cuộc nàng chủ công chính là tướng thuật đoán mệnh. Nhưng, này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ cuối cùng tam trang thượng, mở đầu viết chính là hồi sinh chi thuật Bên cạnh còn tiêu chuẩn một cái cấm tự, đây là một cái đem người chết, chết mà sống lại cấm thuật, trên thế giới, thật sự có loại đồ vật này sao? Lưu loát xem xuống dưới, tô bẩn thô sơ giản lược nhìn một lần cái này hồi sinh chi thuật, yêu cầu dùng đến rất nhiều hiếm thấy đồ vật, hơn nữa muốn trả giá đại giới cực đại, hơn nữa thành công tỷ lệ là một phần vạn, thi triển thuật này thuật giả, rất có khả năng một không cẩn thận liền đáp thượng chính mình càng vì làm nàng trong lòng xuất hiện cực kỳ dị cảm giác khổ quái chính là, cái này hồi sinh chi thuật chung viết đến yêu cầu dùng đến đồ vật, nàng thế nhưng có được trong đó một phần hai, tựa như mơ hồ chung có một cây vô hình dây thường ràng buộc nàng. chương 861 Quỷ Tân Nương một. Làm sao vậy? Tô ẩn cô nương, quyển sách này có cái gì vấn đề sao? Hiện nhiên cái này sở tĩnh vụ thân cũng không thể tưởng được bên trong cất giấu sẽ là một quyển sách. Chính hắn cũng chưa từng có đem cái này mở ra xem qua, căn bản không biết bên trong cất giấu cái gì, chỉ là phụ thân nói cho hắn, không cần dễ dàng mở ra, hiện tại mở ra, hắn nhìn quyển sách này thượng tử cũng là xem không hiểu, mà tô ẩn biểu tình lại có vẻ có chút ngưng trọng, tựa hồ là xem đã hiểu cái gì giống nhau, nhưng thật ra làm hắn rất là tò mò, còn có trong lòng chân an, đại khái phụ. Thân hắn theo như lời thích hợp người, có lẽ chính là trước mắt cái này tiểu cô nương nàng có thể trợ giúp nhà bọn họ, nàng cũng xem hiểu quyển sách này. Không có gì vấn đề tô hờn lắc lắc đầu, thu liễm rớt trong mắt dị thường thần sắc, ngước mắt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt rừng ở cái này sở tĩnh cùng với sở tĩnh phụ thân trên người, trong lòng hơi chút châm trước do dự một chút, vẫn là mở miệng, nàng cần thiết phải biết rằng này buồn vô danh sách của nơi phát ra. Sở tĩnh trong nhà như thế nào sẽ có một quyển như vậy thư đâu? Sở thúc thúc, Ngươi như thế nào sẽ có một quyển cái này thư tịch? Kỳ thật chuyện này đâu, đến từ chúng ta tổ tiên nói lên, chúng ta sở ra hiện tại, ngươi cũng thấy, nghèo rất mừng thôi, xuống dốc vô cùng, nhưng là tại rất sớm thời điểm, chúng ta tổ tiên đã từng phong cảnh quá, chúng ta tổ tiên thế thế đại đại đều là đuổi ma đạo sĩ, năng lực và cường đại, giống nhau này phạm vi hơn 10 giảm, có cái cái gì thai tà hoặc là đụng phải tà ám, náo loạn lệ quỷ, hoặc là ra cương thi gì đó đâu đều sẽ hoa số tiền lớn mời chúng ta sở ra người tiến đến diệt tà ám. Sở Tinh phụ thân bắt đầu nhớ lại chính mình đã qua đời phụ thân lâm trung trước nói cho hắn một chút sự tình, dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng nói, đây là chúng ta sở ra vinh quang, cũng là chúng ta thời đại nói theo bắc cờm, ta tổ ra ra đó là một cái thập phần ghét cái ác như kẻ thù, thấy ác quỷ liền sẽ tận lực diệt trừ rớt, thập phần thống hận này đó làm yêu ác quỷ, chính là sau lại, ta tổ ra ra. Hắn gặp một việc sau, từ đây liền đem sở hữu đuổi ma dụng cụ đều còn có thư tịch đều cấp thiêu, trực tiếp làm cho sở ra con cháu mặt, lửa lớn tiêu hủy, hơn nữa làm hậu đại con cháu, không cần ở làm học tập trở thành đạo sĩ, sau lại sở. Ra nhiều thế hệ xuống dốc, nhân khẩu điêu tàn. Sở tinh phụ thân bắt đầu dần dần thuật lại chính mình phụ thân đã từng lời nói, tiếp theo lại là mở miệng nói. Chỉ là tổ ra ra chung quy liên tiếp. Vẫn là đem trong đó một quyển sách cổ cấp trộm giấu đi, hơn nữa bảo tồn đến nay, cũng chính là tô ẩn cô nương ngươi trên tay quyển sách này. Tô ẩn nghe ngôn, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình quyển sách trên tay tịch, tay buộc chặt vài phần, trong lòng cân nhắc một chút, tiếp theo lại là mở miệng, phản phất tới hứng thú, lại dường như lòng hiếu kỳ đi lên. Như vậy, sở thúc thúc, ngươi biết, lúc trước ngươi tổ ra ra sẽ vứt bỏ chính mình tổ tông noi theo xuống dưới đuổi ma ngành sản xuất đem sở hữu thư tịch tiêu hủy sao? nàng sở dĩ hỏi là cảm thấy khả năng chuyện này sẽ cùng hiện tại sở ra hiện trạng liên hệ thượng cũng không nhất định, chẳng lẽ là cái này sở ra tổ ra ra lúc ấy đắc tội cái gì nhân vật lợi hại? vẫn là tôi ẩn cô nương ngươi nếu muốn nghe như vậy ta cũng giảng mở giảng thuận tiện làm tính nhi cũng nghe vừa nghe chuyện này là lúc trước phụ thân lâm trung thời điểm giảng cho ta nghe lời nói thấm thiế nghe sở tinh phụ thân nói. Mợ nhiễm còn có một thanh ly cùng với sở tĩnh đều bắt đầu dựng lên lỗ thai, tinh tế lắng nghe sở tĩnh phụ thân giảng, tốt ẩn còn lại là hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn giảng. Kế tiếp, nói đó là sở gia tổ gia gia chuyện xưa, lúc ấy vẫn là dân quốc thời kỳ. Sở gia tổ gia gia tên là sở xanh nhạc, sở xanh nhạc từ nhỏ liền lại chính mình phụ thân mẫu thân bồi dưỡng hạ, trở thành một cái xuất sắc đuổi ma đạo sĩ, từ nhỏ lo liệu lý niệm chính là... Cái này trên đời này quỷ vật đều cần thiết loại bỏ rớt, bởi vì hàng năm đi theo cha mẹ bên người đuổi ma, hắn không có cơ hội tiếp xúc cùng tuổi hải tử, tính cách thượng lại nói tiếp chính là cái loại này trầm mặc ít lời. Sau lại tuổi đại khái tới rồi 15-16 tuổi thời điểm, dựa theo lúc trước sở ra gia quy, hắn cần thiết chính mình mang theo một ít trong gia tộc đuổi ma dụng cụ, đi ra cửa lang bạc mấy năm lại trở về, sau khi trở về, liền có thể kế thừa gia tộc tộc trưởng vị trí. Ra cửa lang bản sở xanh nhạc lần đầu tiên tiếp xúc này đó nơi phun hoa, từ nhỏ đi theo cha mẹ bên người hắn, giống như một trường không có nhiễm mặc giấy trắng, trong nhà cha mẹ chỉ dạy hắn như thế nào trừ tà trừ ma, lại không có dạy hắn bên ngoài lòng người khó giỏ. Ngay đầu tiên, hắn ra cửa trên người chỉ có đại dương liền bị người lừa hết, sau lại chỉ có thể đủ ăn ngủ đầu đường thượng, căn bản không có cư chú chỗ cùng hắn đã từng trong đầu tưởng tượng bất đồng. Trên thế giới này, không riêng có ác quỷ, còn có ác nhân, hơn nữa có ác nhân sẽ ngụy trang thành một bức người lương thiện gương mặt đi lừa gạt ngươi. Sở xanh tương đối may mắn chính là lưu lạc đầu đường thượng, lúc ấy một hộ thuật nhìn tương đối giàu có họ tôn nhân ra thu lưu hắn, mà hắn thi tại tiến này hộ nhân ra thời điểm, liền cảm giác được này hộ nhân ra trong nhà có tà ám ác quỷ con thân, hơn nữa cái này ác quỷ, Trong lòng chấp nghiệm sâu đậm, tựa hồ là tính toán đem cái này dinh thự chung người đều hại chết. Tôn ra sao lại ở biết được cái này sở xanh nhạc đuổi ma thân phận, càng là ở sở xanh nhạc để lộ ra chính mình năng lực lúc sau, liền sôi nổi quỳ xuống, thỉnh cầu cái này sở xanh cứu nhà bọn họ một cái tánh mạng. Bởi vì đối phương thu lưu chính mình, sở xanh nhạc tự nhiên là không đành lòng tự tuyệt. Hơn nữa hắn ra cửa mục đích vốn chính là vì đem cái này thế gian tà ám quỷ vật toàn bộ cấp loại bỏ rớt. Tôn ra người ta nói, bọn họ con trai độc nhất bị nhất ca nữ quỷ quân thân, cái kia nữ quỷ cơ hồ mỗi ngày buổi tối ăn mặc hồng y tới tìm nhà bọn họ người, khóc nỉ non. Hơn nữa triền ở cái này tôn ra con trai độc nhất trên người, khiến cho cái này tôn ra con trai độc nhất ốm đau trên giường, toàn thân gửi thành phá bao cốt, không ra hình người. Sở xanh nhạc liền đưa ra đi gặp cái này tôn ra con trai độc nhất tình huống, sau lại đi tới cái này tôn ra con trai độc nhất trong phòng, rất xa, sở xanh nhạc liền cảm giác được một cổ giày đặc lạnh lẽo, làm người sờn tóc gáy, đây là cực kỳ cường đại âm khí, một cái ác quỷ, hơn nữa là hoán niệm cực kỳ cường đại ác quỷ. Đem ánh mắt đặt ở trên giường, liền thấy một cái bị tra tấn không ra hình người nam nhân, còn có trên người quanh quần tử khí. Thực hiện nhiên có thứ gì bám vào ở cái này nam nhân trên người, không ra ba ngày, nữ quỷ nếu không bị loại bỏ rớt, người nam nhân này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau lại tới rồi buổi tối, sở xanh nhạc một mình ở cái này nam nhân trong phòng, lấy chính mình đổi ma đạo thuật đem người nam nhân này trên người nữ quỷ bị buộc ra tới, chỉ thấy đối phương trên người ăn mặc một kiện huyết sắc màu đỏ áo cưới, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt có chút giữ tợn cùng bố. Trên người nồng đậm đoán niệm cùng với quỷ khí trực tiếp háp người thấu bất quá khí tới, nàng mở miệng. Người không nên quản cái này nhàn sự. chương 862 quỷ tân ương, 2. Sở xanh nhạc cùng cái này nữ quỷ ác đấu một phen, chung quy không địch lại đối phương cường đại đoán khí cùng quỷ lực, sau lại gà gãy tiếng vang lên, cái này nữ quỷ liền thu tay lại biến mất ở trong phòng, một lần nữa bám vào ở người nam nhân này trên người, nàng tựa hồ cũng không có hạ sát thủ. Muốn giết sở xanh nhạc ý tứ, càng nhiều như là ở xua đuổi sở xanh nhạc rời đi này. Tôn ra hai vợ chồng còn lại là nôn nóng dò hỏi sở xanh nhạc, cái kia ác quỷ có hay không loại trừ. Sở xanh tự nhiên là lắc đầu nói không có, hắn cũng không phải kẻ ngu rốt, cảm thấy cái này nữ quỷ thái độ phá có vài phần quỷ dị, liền dò hỏi tôn ra phu thê hai người, cái này nữ quỷ vì cái gì sẽ cuốn lên bọn họ nhi tử, hơn nữa hoán nghiệm như thế sâu. Tôn ra hai vợ chồng liền bất đắc dĩ mở miệng nói, cái này nữ quỷ đâu gọi là Liếu Mạc âm, từ nhỏ đó là bọn họ nhi tử con dâu nuôi từ bé, tôn ra từ nhỏ nuôi lớn, thanh mai chúc mã, lại còn có đính hôn. Bọn họ nhìn hai đứa nhỏ rất là ân ái, trong lòng cũng rất là vui mừng, nào biết đâu rằng, sau lại, cái này Liếu Mạc âm thay đổi tâm, âm thầm xài bọn họ tôn ra tiền, sau lưng lại bắt đầu dùng cái này tiền mua các loại đồ vật trang điểm chính mình. Ra ngoài đi thông đồng nam nhân khác Sau lại cái này liễu mặc âm Thông đồng nam nhân khác Hơn nữa có mang nam nhân kia loại Bọn họ sau khi biết được thực thất vọng Cũng rất đau lòng Nhi tử cũng đồng dạng khó chịu thực Vẫn là hướng nữ nhân này vì bọn họ cầu tình Bọn họ hai vợ chồng thật sự là tha thứ Không được nữ nhân này Lại bất hạnh nhi tử cầu xin Đành phải là đem cái này Liễu mặc âm tạm thời quan vào hậu viện trung Đem nàng bụng trung hải tử cấp xóa sạch Hơn nữa đem áo cưới cho nàng, bọn họ vẫn là có thể tha thứ nàng. Làm nàng làm chính mình con dâu. Nào biết đâu rằng, cái này liễu mặc âm bị đóng lại luẩn quẩn trong lòng, lại hoặc là bởi vì hài tử đã không có, đêm đó, ăn mặc một thân màu đỏ áo cưới, theo trong sân kia khẩu giếng cổ, nhảy xuống đi, tự sát. Lại sau lại, bọn họ tôn ra liền bắt đầu đã xảy ra một loạt cổ quái sự tình, tựa hồ là nữ quỷ vì trả thù bọn họ. Sở xanh nhạc vốn chính là một cái tinh thần trọng nghĩa bạo liều người, giờ phút này nghe thấy được tôn người nhà như vậy giảng, trong lòng phẫn hận vô cùng, đại khái là cảm thấy nữ nhân này oán hận thật sự không có cớ, rõ ràng chính là nàng không đúng, sau khi chết còn như vậy dây dưa đối nàng như thế đại ân người nhà, coi là một cái cực gác các quỷ. Hắn trong lòng điểm nào băn khoăn cũng theo đó đánh mất, hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này nữ quỷ cấp diệt trừ rớt. Vì thế, hắn bắt đầu ở cái này tôn ra con trai độc nhất trong phòng bố trí hạ trừ tà trận pháp, cái này trận pháp đối hắn tự thân tổn thương rất lớn, nhưng là uy lực cũng cực kỳ cường đại, đối mặt loại này đã chết không có lâu lắm, hoan khí đại ác quỷ, lấy phương pháp này tới loại bỏ lại thích hợp bất quá. Nói làm liền làm, hắn bắt đầu hành động lên, chuẩn bị tốt hết thể lúc sau, liền đoán chắc thời cơ, làm cái này tôn ra người đẹp, cái này tôn ra con trai độc nhất cấp nâng đi chính hắn làm một cái tôn ra con trai độc nhất thế thân ở trong phòng, vì chính là dẫn cái này nữ quỷ xuất hiện, vừa lúc mượn thiên thời địa lợi đem cái này nữ quỷ cấp loại bỏ rớt. Đã đến giờ, nữ quỷ quả nhiên tới, nàng thấy trên giường đã không có cái kia tôn ra con trai độc nhất, thập phân phẫn nộ, mặt đều vặn vẹo biến hình, hướng về phía cái này sở xanh nhạc liền công kích lại đây, hai người tiến hành rồi một phen đắc đấu, đang ở lúc này, đồng nhiên cửa phòng bị mở ra, Một cái trẻ con khóc để thanh âm xuất hiện ở trong phòng. Cái này nữ quỷ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ có chút trọng nhiên, nguyên bản bóp cái này sở xanh nhạc tay cũng tùng xuống dưới, sở xanh nhạc còn lại là thừa dịp cái này hảo thời cơ, nhanh chóng đem lá bừa, cùng với đồng tiền kiếm đâm vào cái này liễu mặc âm nữ quỷ yếu hại chỗ. Sau đó lúc này, bốn phía bắt đầu ánh lửa nổi lên bốn phía, tựa hồ phòng ở chung quanh đều thiêu, có mũi tên bắn vào tới, Trên mặt đất đâu còn lại là bò sắt một cái em bé, cái này em bé thoạt nhìn còn không có trường hảo, vừa mới sinh ra bộ dáng lại sẽ trên mặt đất bò, từng tiếng khóc để phản phất dùng hết sức lực, một đôi mắt nhìn chính mình trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ vương tay, muốn sở sờ, sờ cái này trên mặt đất trẻ con, nhưng là lại bởi vì sở xanh rán phù cùng buồn vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể đủ sắc mặt nhăn nhó, không thể nhúc nhích. Lúc này, bên ngoài mũi tên bắn vào tới, Có một con mũi tên liền trực tiếp hướng về phía cái này em bé trên người bắn lại đây, đang ở lúc này, một bên sở xanh nhạc tay ngăn trở, đem cái này mũi tên cấp ngăn trở, chính mình tay còn lại là bị mũi tên đâm xuyên qua. Hắn chống đỡ thân mình ôm em bé bỏ tới rồi gấp thượng, bốn phía cửa phòng đều bị gắt gao khóa lại, tựa hồ chính là không cho hắn đi ra ngoài. Hiện tại nữ quỷ đã hàng phục ở, chỉ cần chờ hắn đuổi ma trận điều khiển, cái này nữ quỷ liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là sở xanh nhạc lại không rõ trước mắt đây là tình huống như thế nào. Phong ở trái, các ngươi đây là đang làm gì, chẳng lẽ không biết phòng này có người sao. Ta nói đuổi ma quá trình, cũng không có này một cái, còn có, cái này trẻ con, các ngươi như thế nào có thể phóng hắn tiến vào. Sở xanh nhạc chịu đựng trên tay đau đớn, nét ôm em bé, mở miệng dò hỏi bên ngoài tôn người nhà, hắn không rõ đây là làm sao vậy, rõ ràng hết thể thập phần thuận lợi. Như thế nào đông nhiên cứ như vậy. Nghe thấy được sở xanh nói, bên ngoài truyền đến ý cười, là tôn gia phu thê ý cười, ha ha ha cười, đắc ý rào rạt, mang theo vài phần hẳn ý, cùng phía trước sở xanh nhạc tiếp xúc bọn họ hoàn toàn bất đồng, giống như là nháy mắt thay đổi một người. Sở tiểu đạo sĩ, chúng ta tôn gia chính là thực cảm kích người cho chúng ta làm đâu, nếu người muốn cứu người, như vậy liền phải đưa Phật đưa đến Tây, giúp được đế à. Chúng ta tôn ra cũng là đại môn đại hộ, loại chuyện này, sao có thể làm ngươi nói ra đi? Nga, đúng rồi, bắt đầu chúng ta nói đều là lừa gạt ngươi. Chết khiến cho ngươi làm quỷ minh bạch đi. Tôn ra phu thê cười Khanh khách, tùy theo đạp ánh lửa, dần dần rời đi. Sở xanh nhạc còn lại là ngây ngẩn cả người, hắn không rõ cái này tôn ra phu thê ý tứ, cái gì gọi là, loại chuyện này sẽ không làm ngươi nói ra đi, còn có. Đều là lừa hắn. Lúc này, đã bị sở xanh nhạc trận pháp giam cầm trụ vô pháp nhúc nhích nữ quỷ lại là bình tĩnh xuống dưới, không có phía trước như vậy giữ tận bộ dáng, mặt thế nhưng dần dần khôi phục lên, biến thành nàng lúc ban đầu tồn tại thời điểm bộ dáng, trắng non khuôn mặt, thanh tú khuôn mặt, trên mặt tinh xảo trang dung cùng với trên người đỏ như máu áo cưới cùng chung quanh ánh lửa hình thành một loại đối chiếu. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn bị sở xanh nhạc ôm ở trong lòng ngực hài tử tùy theo đôi mắt rừng ở sở xanh nhạc trên người, mở miệng. Tiểu đạo sĩ, ngươi lại đây. Sở xanh nhạc cho tới nay bị giáo hấn tư tưởng đó là, trên thế giới này quỷ đều ác, bọn họ lưu tại nhân gian chỉ biết hại người, quỷ nói cũng là không tin được, nhưng là không biết vì sao. Sở xanh nhạc đang nghe thấy cái này nữ quỷ nói lúc sau, thế nhưng thật sự chậm rãi đi tới cái này nữ quỷ trước mặt. Chương 863 vô tuyệt đối thiện ác. Sở Xanh Nhạc có chút không rõ cái này, nữ quỷ muốn làm cái gì? Đồng thời, Sở Xanh Nhạc tâm còn đắm chìm ở bị tôn ra người lừa gạt cái loại cảm giác này chung, Nhìn bốn phía ánh lửa chiếu rọi, cửa phòng nhắm chặt khóa trái, hắn sợ là thật sự không thể đi ra ngoài. Nói ra cũng có thể cười. Thờ Phụng đến nay trừ tà trừ ma lý niệm, cho tới nay cảm thấy chuyện ma quỷ không thể tin, đến cuối cùng lại là bị người nói dối, hại tánh mạng. Đi tới cái này liễu mà âm nữ quỷ trước người. Sở Xanh Nhạc đã đi tới, nhìn cái này nữ quỷ, nữ quỷ còn lại là khuôn mặt cực kỳ bình thản nhìn bốn phía, trong mắt tựa hồ có ánh lửa ở chiếu rọi. Thâm sắc đồng tử bên trong nhảy lên hai thốc huyết sắc ngọn lửa, mang theo nào đó quyết tuyệt, không có phía trước cái loại này khủng bố bộ dáng. Giờ phút này cái này nữ quỷ thế nhưng mị không gì sánh được, một thân màu đỏ áo cưới, khỏe miệng doanh doanh gợi lên lạnh băng tươi cười, giống như ngày mai liền phải xuất ra Tân Nương cũng khiến cho sở xanh nhạc nhân sinh lần đầu tiên xem dại ra, liền hút khí cấp không dám, chỉ là theo bản năng ôm chặt cái này trong lòng ngực không biết lai lịch trẻ con, hoa hoa hoa trong lòng ngực trẻ con khóc nỉ non, cái này nữ quỷ tiến lên đây ngéo một cái nó khuôn mặt nhỏ, nó thực mau liền không khóc, tùy theo, nữ quỷ nhìn trước mắt sở xanh nhạc, lại lần nữa mở miệng, tiểu đạo sĩ, ngươi vì sao không nghe ta đâu, ta nói. Ngươi không nên nhúng tay chuyện này cái này, liễu mặc âm nữ quỷ nhìn thoáng qua trước mắt sở xanh nhạc, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, tùy theo lại là ngoắc ngón tay, đem sở xanh nhạc cấp câu lại đây. Nàng hơi hơi túi người, túi đầu nhìn cái này sở xanh nhạc, trên người âm lanh quỷ khí cũng thổi quét cùng sở xanh nhạc trên người, cường đại vô cùng, làm hắn không thể nhúc đích. Lúc này, sở xanh nhạc mới biết được, chính mình cái này trận pháp căn bản vô pháp vây khôn trước mắt cái này nữ quỷ. Nàng cũng đều không phải là hắn tưởng tượng như vậy yêu ớt, tương phản, nàng rất cường đại, có lẽ, chỉ ở mấy cái hiệp chi gian liền có thể đem hắn giết. Cái này liễu mặc âm nữ quỷ thấp thấp ở sở xanh nhạc nói một câu cái gì, lời nói nội dung đại khái chỉ có sở xanh nhạc có thể nghe thấy được, dứt lời, nàng đó là bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nhìn bốn phía dâng lên ánh lửa, còn có càng vì cường đại trừ tà phát trận Kia pháp trận ở đèm trên người nàng quỷ lực càng thêm áp chế đi xuống, nàng nhanh chóng điều khiển chính mình trên người lực lượng, tiếp theo đó là một cổ lực đạo đẩy ở sở xanh nhạc trên người, muốn đem hắn đưa ra đi. Sở xanh nhạc thấy vậy, lập tức bắt lấy cái này nữ quỷ tay, nhưng là quỷ vốn là không có thật thể, hắn căn bản không có bắt lấy cái này nữ quỷ tay, thân mình vẫn là đang không ngừng lùi lại, nữ quỷ liễu mặc gâm khỏe miệng cong lên một nụ cười, cái kia tươi cười mang theo vài phần thê mỹ. Thật sâu khắc ở sở xanh nhạc trong lòng, khó có thể hủy diệt. Tiểu đạo sĩ, ngươi là một cái người tốt, cho nên, ngươi không nên chết ở chỗ này. Mà ta lại là sớm đã đã chết. Không cần nói không rõ chính mình trong lòng cảm giác, sở xanh nhạc tim đập lợi hại. Hắn cảm thấy một khi như vậy rời đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ nhìn thấy cái này nữ quỷ. Hắn giờ phút này tưởng thế nhưng không phải trừ ma đuổi quỷ, gần là muốn cứu trước mắt cái này nữ quỷ. Vô lực kháng cự. Nữ quỷ lực lượng cực kỳ cường đại, miệng nàng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói gì đó, trên mặt mang theo đạm cười, thân mình giấu vết ở ánh lửa bên trong, nhìn theo sở xanh nhạc ôm cái tiếc em bé trực tiếp xuyên qua thật mạnh liệt hỏa, sau đó biến mất vô tung. Sở xanh nhạc lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình đã đang ở giã ngoại, bên người nằm một cái trẻ con, sở hữu hết thảy đều là thật sự, người yếu hại hắn, mà hắn lại bị một cái quỷ cứu. Trong đầu xoay chuyển cái kia nữ quỷ bộ dáng, sở xanh nhạc sau lại ôm cái này em bé vào thành hỏi thăm, lại nghe thấy nói, tôn ra người, tối hôm qua cả nhà diệt môn, bị giết, một nhà ba người, phơi thây đại sảnh, tử trạng thê thảm, tựa hồ là sinh thời thấy cái gì hoảng sợ đổ vợ. Sở xanh nhạc muốn hỏi thăm về liễu mặc âm sự tình, lại căn bản không có người nghe nói người này, sôi nổi lắc đầu, cái kia nữ quỷ liễu mặc âm tựa như một điều bí ẩn giống nhau. Sở xanh nhạc tự nhiên là sẽ không tin lúc trước tôn người nhà lý do thoái thác. Hắn mấy fan hỏi thăm đều không người biết hiểu, đối này, sở xanh nhạc cũng chỉ có bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa bước lên rèn luyện con đường, đi hàng yêu trừ ma, chỉ là hắn bên người lại nhiều một bóng hình, một cái em bé, đi theo hắn một đường trưởng thành, cái này trẻ con là cái kia nữ quỷ liễu mặc âm phó thác cho hắn, cũng hoặc là nói, cái này trẻ con chính là cái kia nữ quỷ sinh hạ quỷ tử. Một đường hành tẩu, hắn đạo thuật càng thêm cường đại, cơ hồ không có quỷ vật là đối thủ của hắn, hắn sau lại dần dần minh bạch. Trên thế giới này, không có tuyệt đối ác cùng thiện lương chi phân, người không nhất định đều là thiện, đồng dạng quỷ không nhất định đều là ác. Cuối cùng, về tới trong nhà sở xanh nhạc kế thừa trong nhà tộc trưởng vị trí, lại là đem trong nhà sở hữu trừ ma vệ đạo thư tịch sôi nổi thiêu hủy, mệnh lệnh trong nhà người đều không hề tu tập đạo thuật. Chính mình cũng không hề làm bất luận cái gì trừ ta việc, tựa như một người bình thường giống nhau, trung thân chưa cưới bất luận kẻ nào, chỉ là dưới thân lại có một tử, nén danh, sở mặc, kế thừa hắn tộc trưởng chi vị, sau lại đời đời sinh sản hậu đại. Lâm Trung là lúc, sở xanh nhạc mới đưa hết thể đều nói cho cái này sở mặc, hơn nữa chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt, tựa hồ lại xuất hiện một bóng hình, nhiều năm trước thấy cái kia ở hỏa trung ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ tử. Đối với hắn doanh doanh mà cười, tiến đến nên hắn. Tiểu đạo sĩ, có lẽ, kiếp sau, chúng ta còn có thể tái kiến. Tô Bẩn nghe xong sở tĩnh phụ thân giảng về hắn tổ ra ra chuyện xưa, đồng nhiên bắt được một cái trọng điểm, nương thần nhìn trước mắt sở tĩnh phụ thân còn có sở tĩnh, mở miệng nói. Cho nên, kỳ thật các ngươi là cái kia nữ quỷ hậu đại. Bởi vì sở tĩnh phụ thân tổ ra ra trung thân trước ấy, dưới gối chỉ có một tử. Đó là lúc trước ở đâu cái tôn ra nữ quỷ cái kia ôm tới trẻ con, như vậy thực hiển nhiên. Đối, kỳ thật không nói gặp ngươi. Chuyện này, ta lúc trước biết được thời điểm, cũng rất là giật mình. Ta cảm thấy có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp, cũng có thể trợ giúp ngươi phán đoán, quyển sách này. Hay không hữu dụng Sở tinh phụ thân khẽ gật đầu, xác nhận tô bẩn phán đoán, một bên sở tính trước sau vẫn duy trì giật mình trạng thái, này không phải do nàng không giật mình. Nàng mới phát hiện chính mình trong nhà thế nhưng có nhiều như vậy không giống bình thường địa phương. Nàng, thế nhưng là nữ quỷ hậu đại. Vẩn ẩn, như vậy sở xanh nhạc có thể hay không gặp được cái kia nữ quỷ. Mục thanh ly trọng điểm lại hoàn toàn không có chú ý ở sở tính bọn họ là quỷ hậu đại phía trên. Chỉ là nghe thấy được câu chuyện này sau, sinh ra rất nhiều tò mò, muốn biết cuối cùng hay không sẽ như thế nào kết cục. Lắc lắc đầu, Tô ẩn đúng sự thật mở miệng nói. Sẽ không, bởi vì ta nếu suy đoán không tồi nói, sở tĩnh tổ ra ra sở gặp được cái kia nữ quỷ, chỉ sợ ở kia một ngày liền hồn phi phách tán. Tố ẩn tương đối nhận đồng chính là sở tĩnh tổ ra ra câu nói kia. Người cùng quỷ đều vô tuyệt đối thiện ác chi phần chương 864 quỷ binh lâm đàn mồ. A. Hảo đáng tiếc một thanh ly có chút thất vọng, nàng nguyên bản còn nghĩ có lẽ cái kia sở xanh nhạc có lẽ có thể cho lại lần nữa gặp được cái kia nữ quỷ đâu. Không nghĩ tới, sẽ là như thế này. Sở thúc thúc, ngươi thật sự nguyện ý đem cái này làm thù lao cho ta sao? Chính là, cái này là các ngươi đời đời tương truyền xuống dưới đồ vật. Tố bẩn nhìn thoáng qua chính mình trong tay quyển sách này, nghe xong sở tính phụ thân nói lai lịch lúc sau. Nàng đối quyển sách này chân thật tính đã xác định vài phần, nói muốn muốn, tất nhiên là muốn, trong lòng cũng thực cảm thấy hứng thú, không nói đến mặt sau cái này quỷ dị hồi sinh chi thuật. Liền nói phía trước này đó các loại huyền diệu đuổi quỷ trừ tà chi thuật, nếu nàng học tập, tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn thực lực, về sau gặp được cái loại này thần quái sự kiện, ác quỷ gì. Đó, cũng không cần phải đi làm sư huynh cứu nàng, vì nàng bị thương. Đương nhiên, ta tưởng, tô bẩn cô nương sẽ là quyển sách này tốt nhất người được chọn dừng một chút, sở tính phụ thân có chút do dự, lại làm mở miệng, tự hồ còn có chuyện muốn làm ơn tô bẩn. Tô ẩn thấy hắn ánh mắt, trực tiếp mở miệng, làm hắn nói. Chúng ta sở ra người có một cái di chuyển. Như vậy chính là âm dương nhãn. Cách đại di chuyển, thượng một cái âm dương nhãn là phụ thân ta, mà lúc này đây, cách đại chính là nữ nhi của ta, tĩnh nhi. Đương nàng qua năm nay 19 tuổi sinh nhật, âm dương nhãn liền sẽ xuất hiện. Ta không hy vọng nàng tiếp xúc cái này, ta chỉ hy vọng nàng bình bình an an. Cho nên, ta muốn hỏi một câu, tô ẩn cô nương. Ngươi có biện pháp nào không, có thể đem cái này âm dương nhãn cấp phong rớt. Sở tĩnh phụ thân khuôn mặt u sầu đầy mặt nhìn tố ẩn, do dự vài phần sau, vẫn là trực tiếp song xuôi mở miệng. Có thể là có thể, nhưng là cái này vẫn là muốn hỏi đến một chút người nữ nhi hay không nguyện ý tố ẩn suy đoán. Về cái này sở tĩnh phụ thân nói âm dương nhãn, tất nhiên chính là bởi vì bọn họ là cái kia nữ quỷ hậu đại hậu đại di truyền xuống dưới, âm dương nhãn tự nhiên có thể phong. Nhưng là một khi phòng, liền lại khó có thể mở ra. Ánh mắt dừng ở cái này sở tĩnh trên người, sở tĩnh còn lại là trực tiếp một bước, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc khẽ gật đầu, mở miệng. Âm dương nhãn, là có thể thấy quỷ sao. ân không sai tô hởn gật đầu. Như vậy ta còn là đương một người bình thường đi, ta cũng vốn gì chính là một người bình thường, hôm nay chính yếu vẫn là phiền thoát ngươi. Giúp ta nhìn xem nhà của chúng ta chung mệnh dùng thuốc lưu thông khí huyết vận vấn đề. Sở tĩnh mỉm cười, nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, tùy theo mở miệng. Tô cũng không hề nhiều lời, gật gật đầu. Đầu tiên là đem cái này từ sở tĩnh trong nhà được đến vô danh thư tịch thu lên. Hôm nay nàng là thật sự thu đối phương thù lao, cực kỳ chân quý một quyển sách. Nàng cũng hẳn là trợ giúp hoàn thành bọn họ hủy thác. Về phong ấn âm dương nhãn sự tình. Tô huẩn tính toán chờ đến giải quyết xong rồi cái này trộm khí vận sự tình sau lại cho nàng phong ấn, tùy theo tô huẩn làm sở tính mang các nàng đi sở ra phần mộ tổ tiên chỗ, từ vừa mới sở cốt đến ra kết quả chung, tô huẩn cơ bản phán đoán ra sự tình nguyên nhân gây ra nguyên tự với sở ra phần mộ tổ tiên. Sở tinh phụ thân làm sở tính mang tô huẩn các nàng đi, chính mình tắc như cũng là đại ở trong phòng. Theo sau, sở tính mang theo tô huẩn, Mộc Thanh Li cùng với Mợ Nhiệm ba người đi trước sở ra phần mộ tổ tiên, bởi vì là phần mộ tổ tiên, khoảng cách người cư trú địa phương khá xa, sở tinh mang theo tô hận dần dần đi tới thôn trang cuối chỗ, chỗ nào có một khối thấp bé tiểu sơn, trên núi toàn là mộ, phần lớn đều là thôn trang tốt nhất người cuối cùng mai táng chỗ. Nơi xa xem qua đi, đều là lớn lớn bé bé đồi núi, cắm màu trắng quân cờ, còn có các loại nguyên bảo, minh tiền rơi tại mộ phần thượng, có kẻ có tiền đâu. Còn lại là sẽ đem phần mộ trang hoàng rất lớn, tựa như một cái loại nhỏ biệt thự. Mộ bia cũng là thượng đẳng tỷ lệ đá cẩm thạch bia khắc dấu mà thành. Mộ bia thượng tự đều miêu kim sắc, thoạt nhìn xa hoa vô cùng. Bốn phía còn có cái loại này đứa bé giữ cửa tượng đá. Chẳng qua, cái này là người chết trụ biệt thự thôi, mà giống nhau người thường. Ra đâu, mộ liền có vẻ đơn giản nhiều. Một cái phòng lên nấm mồ, phía trước một khối đá cẩm thạch mộ bia. Có khác bên trong mộ chủ nhân tên, cuộc đời, cực kỳ con cái từ từ, mộ bia trước đầu có một khối xi măng tu sửa mà, chuyên môn là dùng để ở riêng ngày hội ở chỗ này thiêu minh tệ từ từ đồ vật cấp qua đời người. Tô ẩn đám người đi theo sở tĩnh, dọc theo bùn kính đường nhỏ, thông hướng sở ra phần mộ tổ tiên. Sở ra phần mộ tổ tiên tựa hồ là ở góc trung, đi theo sở tĩnh đi rồi đại khái có hơn 10 phút, lúc này mới tới rồi mục đích địa. Thấy sở ra phần mộ tổ tiên, bọn họ sở ra đều không phải là thế thế đại đại đều ở chỗ này, tựa hồ là từ sở tỉnh ra ra bối thời điểm, mới chuyển đến nơi này, cái này góc chỗ thoạt nhìn phá lệ yên lặng, bị bốn phía nhánh cây cành lá che lấp, cơ hồ không có gì người có thể chú ý tới nơi này. Nhìn trước mắt, chỉ có đại khái hai tòa nấm mộ, hẳn là phân biệt là sở tỉnh ra ra nãi nãi đi. Nơi này là ta ra ra nãi nãi. Bởi vì chúng ta là sau lại chuyển đến này, sở ra tiền bồi cái khác mùa ở địa phương khác. Sở tĩnh sợ Tô Huẩn không biết, hướng về phía Tô Huẩn giải thích, theo sau cung kính hướng về phía cái này nấm mùa không lưng dâng hương lấy tỏ vẻ chính mình tôn kính chi ý, khuôn mặt cũng mang theo rất nhiều hòa niệm, từ một bên hái được một ít hoa dại đặt ở phần mộ phía trước. Tô Huẩn còn lại là ở tới lúc sau, ánh mắt dừng ở cái này nấm mùa mặt trên, vừa mới muốn nói cái gì. Đồng nhiên bốn phía xuất hiện một ít biến động. Nàng cảm giác là cực kỳ nhạy bén, có thể thực rõ ràng cảm giác được. Bốn phía không khí không tầm thường, đặc biệt là áp khí, lập tức đẻ thấp rất nhiều. Một cổ cực kỳ nồng đậm âm khí lan tràn lại đây. Loại cảm giác này như là phía trước gặp được những cái đó đảo quốc quỷ binh, chính là sao có thể. Không kịp nghĩ nhiều, tô còn đem chính mình túi tiền chung có thể đệ thấp tự thân dương khí phủ phân biệt ném cho các nàng vài người. Không kịp kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ có thể rất nhanh tốc mở miệng nói. Tận lực đè thấp chính mình hơi thở, đừng lên tiếng.